Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chứ một, xuyên Việt rồi, cũng trường sinh. Cũ nát trong phòng, gió lạnh thổi qua, cửa sổ bị thổi làm cặc cặc rung động. Bên ngoài rơi xuống tiểu vũ. Lúc này trong phòng đã là một mảnh thủy liêm. Lục Hiên nằm chung một chỗ trên tấm ván, ngơ ngác nhìn trên trần nhà lỗ thủng. Hắn đại khái là xuyên Việt rồi, dù sao cũng ngủ không yên, từ trên giường đứng lên, xoa xoa hai mắt của mình, cái này phi thường không khỏi, ngẩng đầu nhìn trên trần nhà độc lớn, con mắt trái là tuyệt vọng, mắt phải cũng là tuyệt vọng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Lục Hiên trăm mối không lời giải. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, tỉnh dậy, lại phát hiện hết thảy xung quanh đều phát sinh biến hóa. Lục Hiên ở dung hợp tiền nhiệm toàn bộ ký ức sau đó, trong lòng đối với tiền đồ tương lai hết sức không lạc quan. Dựa theo trí nhớ của hắn, hắn hiện tại chỗ ở thời đại này là một cái cổ đại vương triều. Nhưng đây cũng không phải là Lục Hiên cái thế giới kia cổ đại, Lục Hiên lịch sử tri thức tuy là bình thường không có gì lạ, lại cũng biết một ít. Đại văn trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái tồn tại hơn 800 năm, được xưng là đại vũ vương triều. Sở dĩ Lục Hiên có thể khẳng định, hắn cũng không phải là xuyên việt đến rồi kiếp trước cổ đại, mà là đi tới dị giới. Nhưng vấn đề là, coi như là cổ đại Vương Triệu, hắn cũng không khả năng nhất phi trùng thiên. Hắn chỉ là một cái bình thường tử trận, sẽ không chế tạo thuốc nổ, xuống ống, thủy tinh, hương liệu, thậm chí ngay cả mối ăn cùng rượu cũng sẽ không tạo. Để hắn tới, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Căn cứ xuyên việt chi đô tất có phần mềm học nguyên tắc, Lục Hiên thử một cái, trong lòng mặc niệm: "Hệ thống?" Không có động tĩnh gì. Chính mình dường như chơi không phải hệ thống ưu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hệ thống đã bị đứng đầy đường, hậu kỳ không có phát triển tiền đồ. Lục Hiên cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, lại bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể của chính mình. Nhìn có không có thứ gì lạ từ kiếp trước một khối xuyên về tới, coi như là không có ngập bội, hạng liên gì gì đó, cho một con chuột bàn phím cũng được, chỉ cần có, cho dù là một trang giấy, cũng nhất định là của mình ngón tay vàng. Đáng tiếc, toàn thân chỉ có một kiện rách dưới quần áo, trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Ta sẽ không phải là cái không có phần mềm học xuyên việt giả chứ? Lục Hiên càng phát nạn lòng phách trí. Phanh. Hắn nhanh chóng vỗ chính mình hai cái bật hai, để cho mình tỉnh táo lại. Tuyệt đối sẽ không, giống như ta vậy ổ tạc cụ, nếu như không có phần mềm học, vậy còn làm sao hỗn? Chẳng lẽ phần mềm học ở địa phương khác? Lục Hiên trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu minh nghĩ tới. Con tốt, hắn biết trước mặc dù là một hồ tạc cụ, nhưng là có chút yêu thích, học tập một ít rất nhiều vô dụng kỹ năng, đã từng si mê qua một đoạn thời gian siêu phàm lực lượng, sau đó chính mình đi tìm các loại bí thuật tu luyện. Đương nhiên, cuối cùng hắn không có gì cả luyện thành, thế nhưng minh tưởng loại này cũng đã năm giữ. Ở thế giới chân thật bên trong, minh tưởng pháp không hề giống những sách kia chung như vậy huyền diệu, nhiều lắm là khiến người ta đầu óc một mảnh thanh minh, tâm tình bình thản. Thế nhưng Lục Hiên đã không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải thử một chút, có lẽ có thể có được một ít không tưởng được đồ đạt. Ở lúc Hiên bắt đầu minh tưởng thời điểm, hắn dần dần cảm thấy trong thân thể mình mặt có một loại đặc biệt lực lượng tồn tại. Vừa lúc đó, một cố đột nhiên tin tức truyền đến đầu óc của hắn. Sau một lát, Lục Hiên liền từ minh tưởng trung lôi ra. Tiếp lấy, hắn lại là một nụ cười khổ. Hắn đích xác là phát hiện phần mềm học tồn tại, chính là trong thân thể hắn năng lượng. Đó là đến từ thời không trường Hà quà tặng. Linh hồn của hắn ở xuyên việt thời điểm trải qua thời không trường Hà giữa, đã cụ bị một tia thời không trường Hà đặc tính. Loại năng lượng này, với hắn mà nói, có một cái chỗ tốt. Đó chính là trường sinh. Không sai, hắn đã trường sinh. Kể từ hôm nay, Hắn đem vẫn duy trì như vậy trạng thái, thời gian lực lượng đem sẽ không ảnh hưởng đến hắn mày mai. Hắn sắp có được vô tận vào nguyên. Nhưng mà, cái này thì có ích lợi gì? Lục Hiên ở trong lòng giống giận. Chỉ là trùng sinh, lại không có nghĩa là bất tử. Hắn cũng sẽ đói bụng, biết thống khổ, biết bị thương tổn. Nếu như liên tục đã vài ngày không ăn đồ đạc, hắn cũng sẽ bị hoại hoại hoại hoại, nếu như bị người dùng dao đâm chung yếu hại, cũng sẽ đi đời nhà ma. Thế giới này, cũng không phải là cái gì thái bình tĩnh thế, dùng một loại thuyết pháp đơn giản, chính là mạng người tiện như cỏ. Tiên nhậm cũng là bởi vì ở trong thôn trọng phải con trai của thôn trưởng Kết quả bị đánh trọng thương, cuối cùng không trị bọn mình. May mà thời không trường hà đưa lên hắn hồn phách thời điểm, đem hắn thân thể khôi phục nguyên trạng, bằng không hắn đã sớm chết rồi. Lục Hiên khóc không ra nước mắt. Ta muốn trở về, ta không muốn xuyên việt, ta muốn CS, ta muốn SVdotichh, ta muốn ta cái kia 10T học tập tư liệu e bản. Xuyên việt đến nơi đây, cho dù là vĩnh sinh, đó cũng là một loại giàn vật. Như vậy xuyên việt, ai mà thèm hai tới? Ngược lại ta không đệ bụng. Lục Hiên hoán giận không có chút tác dụng chỗ, tới đều tới, cũng không thể tự sát a. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Lục Hiên cũng từ từ tiếp nhận rồi chính mình xuyên việt là sự thật. Chu tiên xin nói, nhân sinh giống như là gì đó, nếu như không thể chịu tự, vậy không bằng hảo hảo hưởng thụ. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi sao? Bất quá bây giờ hiển nhiên nên vì sau này sinh tổn tính toán. Sở dĩ, hắn phải làm, bước đầu tiên chính là. Hách, là cái gì kia mà? Đó là một vấn đề. Hắn cũng không rõ ràng. Lục Hiên lại là vẻ mặt một bức. Hắn nhìn xung quanh, trong nhà trống rỗng, một mèo hai trắng, phủ mâu đều mất. Tiên nhậm cha và mẹ lưu cho Lục Hiên chính là căn nhà này, còn có một mảnh nhỏ đồng ruộng, một thất có lửa. Chứ những thứ này ra, còn có một chút ngân lượng. Tổng cộng có 4 năm lựa bạc. Đáng tiếc cái kia ngân lượng đã bị Tôn Trưởng Nhi tự cho lựa gạt. Tiến nhậm gián rồi một trận đánh, chính là vì đoạt lại ngân lượng. Đáng tiếc cuối cùng bỏ mạng. Lục Hiên hiện tại lẻ loi một mình, khẳng định không phải Tôn Trưởng con trai đối thủ, coi như náo loạn lên, cuối cùng cũng chỉ có thua thiệt phần. Ở cái này cái tiểu trong thôn, Tôn Trưởng chính là tiên. Cẩu tệ vàng đản nhưu, ngươi cho lão tử chờ đấy, chờ ngươi chết rồi, lão tử nhất định phải đi ngươi mộ phần bên trên nhảy nhót. Lục Hiên ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Hắn hiện tại đã trương sinh, trừ phi là ngoài ý muốn mà chết, bằng không nhất định có thể sống cái thời gian đó. Lục Hiên đang suy nghĩ muốn thế nào đối phó váng đạiưu tên hôn đản này, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng thế ư. "Ách, a, ách, a, ách, a." Ngọa Tào, đây là Lựa Gia Thanh Âm. Xem ra hắn là đối thủ. Lựa Gia chính là đời trước phụ mẫu cho Lục Hiên lưu con lượt kia. Tại tiên niệm xong thân khỏe mạnh phía trước, Lựa Gia địa vị gia tộc phải xa xa cao hơn Lục Hiên. Toàn gia có thể không có Lục Hiên, nhưng không có Lựa Gia tuyệt đối không được. Dù sao, ở trong nhà này phần lớn việc nhà nông đều là Lựa Gia để làm. Vậy phần tại sao là Lựa mà không phải Nưu? Bởi vì mua không nổi rồi, còn có thể là cái gì? Đây cũng là chuyện không có biện pháp, đầu năm nay, gia súc có thể sánh bằng người quý giá nhiều. Lục Hiên mặc dù không thích thế giới này, nhưng hắn vẫn có thể phân rõ tốt xấu. Bây giờ thời kỳ, lập tức phải đến cải bừa vụ xuân thời gian, coi như đói cùng với chính mình, cũng không có thể bị đói lở ra. Những ngày kế tiếp có thể ăn được hay không cầm no, cái kia đều xem lở ra tâm tình. Lục Hiên xe nhẹ quen đường đứng lên, rời khỏi phòng. Chương 2, lở ra. Ra khỏi phòng, va mắt là rách nát sân, phòng ốc bên tay trái là một cái túp lều. Lúc này túp lều chung một chỉ màu xám đen con lửa đang ở hướng về phía Lục Hiên kêu to. Con a ba con a ba Nghe được lửa da thanh âm, Lục Hiên luôn cảm giác hắn ở chiếm chính mình tiện nghi. Hai bước đi tới lửa lều trước mặt, ôm lấy một bảng ngô kiết cán phóng tới lửa da trước mặt cái máng đá bên trong. Đời trước cha mẹ cho Lục Hiên để lại ngủ nỗ đất, trọng chính là luống mì cùng nô. Dựa vào cái này ngủ nỗ đất, mới chỉ có nuôi Lục Hiên cùng với lửa da. Đương nhiên lửa da muốn cho so Lục Hiên dễ nuôi, dù sao hắn ăn cỏ xanh hoặc là cam thảo cũng được. Mỗi lần Lục Hiên đem ngô kiết cán đặt ở trong khe đá mà thời điểm, lửa da đều sẽ nhanh chóng ăn cơm, nhưng lúc này đây, lửa da cũng là túi đầu nhìn một chút ngô kiết cán, sau đó lại hơi liếc nhìn Lục Hiên. Một đôi lửa nhãn tràn đầy khinh thường. Ngươi nha liền cho Lựa Gia ăn thứ này. Lục Hiên không phải biết rõ làm sao hồi sự, hắn dĩ nhiên xem hiểu Lựa Gia nhát thần. Lựa Gia ngươi không muốn ăn nô kia cán. Lục Hiên theo bản năng hỏi, con a Lựa Gia trao đổi một cái. Lục Hiên đã hiểu, Lựa Gia mới vừa nói là lời nói nhảm hai chữ. Lần này, Lục Hiên hoàn toàn bối rối. Lựa Gia ngươi thành điều quái. Con a Lựa Gia lại gọi. Lục Hiên sắc mặt tối sầm, Lựa Gia, ta không mang theo má ngươi, nói như thế nào ta cũng hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, không, có công lao cũng có khổ lao a. Lục Hiên trực tiếp đem đời trước công lao làm của riêng. Chẳng biết tại sao, mặc dù lửa gia thành thành, Lục Hiên trong lòng không chút nào sợ tâm tình. Ngược lại thì nhìn lấy lửa gia cảm giác càng phát thân cận, thật giống như thân huynh đệ. Theo bản năng sờ sờ lửa gia đầu, bỗng nhiên Lục Hiên cảm giác được một cỗ quen thuộc lực lượng. Là sức mạnh thời gian. Lửa gia trong thân thể thậm chí có cùng trong thân thể mình một dạng lực lượng. Chẳng lẽ là? Lục Hiên bỗng nhiên nghĩ tới, dường như tại chính mình hồn xuyên phụ thể thời điểm, bởi vì trong linh hồn sức mạnh thời gian quá mức nồng nặc dư tơ, có một bộ phận lực lượng tràn ra. Vốn là hắn cho rằng cái này cỗ lực lượng chắc là trở về thời gian chương hạ, có thể hiện tại xem ra dường như toàn bộ bị lửa gia hút. Như vậy, nói cách khác, lửa ra hiện tại cũng có trường sinh lực lượng. Đây coi là cái gì? Trường sinh lực. Được rồi, không cần quá mức quấn quýt vấn đề này. Cái này là một chuyện tốt. Lục Hiên có thể cảm giác được, bởi vì cái này cổ lực lượng là từ trong thân thể mình chạy ra đi, sở dĩ lửa ra lúc này thì tương đương với hắn bạn sinh linh thú. Tuy là Lục Hiên chính mình sống thời gian cũng không phải là thật lâu, nhưng hắn cũng minh bạch, trường sinh cũng không thấy rõ là một chuyện tốt. Người sống quá lâu cuối cùng chỉ biết có một cái kết quả, đó chính là đối với hết thảy đều thấy hết sức lạnh nhạt, sau đó dần dần quy về vô tình. Xem quen rồi sinh tử không làm tốt ngay cả sinh tử của mình đều việc không đáng lo. Về sau có lửa gia làm bạn, tối thiểu cũng có một cái tâm linh ký thác. Lửa gia về sau ta hai liền muốn sống nương tựa lẫn nhau, ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta. Huynh đệ nhà mình không cần khách khí. Đã biết lửa gia trên người phát sinh biến hóa sau đó, Lục Hiên đương nhiên sẽ không lại đem hắn cho rằng thông thường con lửa đối đãi. Nhi a, Lục Hiên, ồ, bánh bột ngô đúng không? Hành ta cái này thì làm cho ngươi đi. Cái này bánh bột ngô xem như là đời trước món chính, Ngô Nhiên đời trước cũng sẽ cho lửa gia ăn một ít, nghĩ đến ở lửa gia xem ra, bánh bột ngô thứ này muốn so ngô kết cảm ăn ngon nhiều lắm. Trước đây lửa gia chỉ là một đầu thông thường lửa, đương nhiên sẽ không kies ăn. Hiện tại bởi vì sức mạnh thời gian nguyên nhân mở linh trí, có chút ham muốn ăn uống cũng là bình thường. Sau một lát, Lục Hiên cầm hai tấm bắp ngô lớn bánh đi ra, đặt ở cái máng đá sau đó, lửa gia thật mê ăn. Vừa ăn còn một bên vui sướng hướng về phía Lục Hiên kêu to: "Con a con a, Lục Hiên." Làm xong lửa gia cái ăn, Lục Hiên lúc này mới lúc rảnh rỗi suy nghĩ sự tình từ nay về sau. Trong nhà còn sót lại tiền tài đều bị Vàng Đại Nưu cho lửa gà đi, bây giờ trong nhà tổn lương cũng liền đủ kiên trì hơn nửa năm mà thôi, một tháng về sau mới là xuân canh. Lục gia ngũ ngũ đất đều là ruộng tốt, gieo trồng vào mùa xuân lúa mì, chờ các loại mùa hè lúa mì sau khi chín sẽ trồng lên ô, trời thu là có thể thu gặt. Ngô lưu lại chính mình ăn, lúa mì lại là đại bộ phận nộp thuế, tiểu bộ phận đổi thành còn lại lương thực hoặc là tiền bạc. Người trong thôn đại thể đều là như vậy sinh hoạt, đời đời đều như vậy. Bất quá phía trước nói nửa năm đó là chỉ có Lục Yên một cái người ăn số lượng, hiện tại thêm lên Lửa Gia nói, nhất định là không đủ. Vì vậy, phải nghĩ biện pháp mới được. Đường Đường Trường Sinh giảng nếu như bị chết đói, đó mới gọi không xong. Muốn không đi lên núi săn thú. Lục Yên nghĩ lấy Trong đầu đông là rừng sâu núi thẳm, có không ít dã thú tồn tại, giả như có thể săn thú mà sống cũng là không sai. Bất quá tối đầu nhìn một chút chính mình cái kia đơn bạc thân thể, dường như cái này mục tiêu không quá thực tế. Nếu như như thế vào núi nói, ai là con ngồi còn chứa nhất định đâu. Nghĩ tới đây, Lục Hiên dường như nhớ ra cái gì đó, vội vã trở lại phòng trong. Một trận lục tung sau đó, tìm được một bản tản phả thư. Sách bìa mặt có ba chữ to: Huyết Sát Kình. Đây là đời trước phụ thân lưu lại. Đời trước phụ thân phía trước tử quả quân. Cái này Huyết Sát Kình chính là trong quân binh sĩ tu hành võ đạo công pháp. Sau khi thông trí nhớ của đời trước sau đó, Lục Hiên cũng trở về nghĩ tới, này phương thế giới có tiên đạo nghe đồn, trong truyền thuyết tu tiên giả có thể ngự kiếm phi hành, phiên dương đảo hải, cải thiên hoán địa. Bất quá tu tiên giả có thể không là người bình thường có thể thấy được, tối thiểu đời trước chưa từng thấy qua. Bất quá đời trước phụ thân giống như đã gặp. Trước đây nhập ngũ thời điểm, xa xa thấy qua những cái được gọi là tiên nhân. Lúc này Lục Hiên trong tay bản này huyết sát kinh có người nói chính là tu tiên giả truyền xuống. Công pháp này tu hành là tức huyết chi lực, ý tứ là học cấp tốc. Phàm là toàn quân người đều phải tu hành, có thể trong thời gian cực ngắn có sở thành hiệu. Bất quá công pháp này là lấy tiêu hao khí huyết làm giá để thăng thực lực, lúc còn trẻ khí huyết thịnh vượng còn không có gì, nhưng đã đến tuổi già lúc khí huyết suy yếu, một thân thực lực cũng bảo lưu không được bao nhiêu cũng không nói, còn có thể bởi vì khí huyết không đủ nguyên nhân tồn hao thọ nguyên. Đời trước phụ thân cũng là bởi vì cái này huyết sắt kỳ mới, chỉ có, có ở đây không đến 40 thời điểm liền ôm chết. Sở dĩ như không cần thiết tuyển trạch có rất ít người biết chủ động tu hành loại công pháp này. Nhưng là Lục Hiên không cần suy nghĩ khí huyết suy thoái vấn đề. Hắn là người trường sinh, thân thể sẽ vĩnh viễn bảo trì ở lúc còn trẻ trạng thái. Tu hành huyết sắt kình có thể nói là làm ít công to căn bạn không cần lo lắng khí huyết hao tổn vấn đề. Vì vậy huyết sắt kình đối với Lục Hiên mà nói là thích hợp nhất công pháp. Lục Hiên không biết giới này văn tự, nhưng cũng may tu hành huyết sắt kình nhận phần lớn là một ít sinh tồn ở tầng dưới chót cùng khổ người. Trước đây sáng tạo bộ công pháp kia nhân chắc cũng là suy nghĩ đến nơi này một điểm, cho nên khi trùng không có văn tự chú giải, chỉ có động tác tranh minh họa, chỉ cần chiếu theo đồ văn tu luyện, có thể đem tự thân khí huyết chuyển hóa thành kình lực. Có quyết định, Lục Hiên lúc này liền đem huyết sắt kình mở ra, sau đó nhìn bên trong đồ văn động tác khoa tay múa chân đứng lên. Theo tu hành bắt đầu, Lục Hiên cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình khí huyết tự động vận chuyển lên tới, sau đó phát tán tứ chi thân thể. Đợi đến một bộ động tác khoa tay múa chân hoàn tất sau đó, hắn rõ ràng phát hiện mình khí lực sắc thực lớn vài phần. Chương 3, tu hành huyết sắt kình. Huyết sắt kình quả nhiên không hổ là trong quân học cấp tốc công pháp. Trọn bộ động tác tổng cộng một thập bát thức, bất quá mới, chỉ có, luyện tập một lần Lục Hiên liền có thể cảm giác được kinh lực của chính mình lớn vài phần. Cụ thể bao nhiêu không rõ lắm, thế nhưng tối thiểu đã cảm giác được thân thể không phải rất hư nhược rồi. Bất quá theo tới chính là một cơn cảm giác đói bụng từ trong bụng truyền đến. Cô cô cô cái bụng không tự chủ kêu lên, Lục Hiên nhanh chóng về đến phòng nhảy ra bánh bột ngô. Hai tấm bánh mì loại lớn xuống bụng, cảm giác đói bụng mới dần dần biến mất. Thật là lợi hại công pháp, Lục Hiên khen ngợi một câu. Đời trước lượng cơm ăn cũng không lớn, dưới bình thường tình huống hai trương ngọc bánh gạo có thể kháng trụ một ngày. Hiện tại hai tấm xuống bụng, mới chỉ có cảm giác lửng dạ. Lục Hiên nhớ kỹ đời trước phụ thân lúc sinh tiền nói qua, tu hành huyết sắt kình ăn ngon nhất thực phẩm thịt. Thực phẩm thịt trung năng lượng ẩn chứa muốn so cấp loại nhiều hơn. Ăn thì nói, một phần khí huyết có thể chuyển hóa thập phần lực đạo. Nhưng ăn bánh bột ngô, một phần khí huyết tối đa chỉ có thể chuyển hóa 5 phần lực đạo. Trùng gian tổn hao sắp xỉ gấp đôi. Bất quá thịt loại vật này đối với bây giờ Lục Hiên mà nói quá xa xỉ, hay là chờ về sau thực lực cường đại có thể săn thú lại nói. Lại ăn hai cái bánh bột ngô sau đó, Lục Hiên rốt cuộc có chắc bụng cảm giác, lúc này mới lại đi tới trong viện, tiếp tục tu hành huyết sắc kình. Người thường một ngày tối đa chỉ có thể tu luyện một lần huyết sắc kình, nhiều hơn nữa khí huyết lỗ la sẽ biến đến cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí sẽ trực tiếp hao tổn vào mệnh. Nhưng Lục Hiên tiến hành tu hành hoàn toàn không có cái này cố kỵ. Chọn một ngày xuống tới, tổng cộng tu luyện 7 lần huyết sắc kình, ăn ngũ bữa cơm, 20 chương ngọc bánh gạo. Chốn 10 ngày tuồn lương bị chính mình nuốt vào, bất quá hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Đến vào đêm thời điểm, Lục Hiên tìm một tảng đá thí nghiệm một cái. Trong cân tảng đá có thể thậm phần thoải mái mà dùng hai tay giơ qua đầu đỉnh. Loại này lực lượng, đừng nói là đời trước, chính là xuyên việt trước chính mình cũng làm không được. Quả nhiên tu tiên thế giới thực sự tuyệt không giống nhau, mặc dù là tầm dưới chót nhất công pháp, cũng thần kỳ đến đáng sợ. Trong những ngày kế tiếp mặt, Lục Hiên cả ngày chuyên tâm tu hành, một ngày 7 lần huyết sắc kinh. Thực lực đang nhanh chóng tăng lên. 1 tháng sau, thuần cơ lương thực rốt cuộc thấy đáy. Bất quá Lục Hiên thực lực cũng sẽ ra long trời lở đất biến hóa. 500 cân đã lớn, một tay có thể nâng giơ lên. Dù tiện ném đi liền có thể ném tới hơn 10 thước bên ngoài. Đã có thể được xem một cái tiểu siêu nhân. Cái này một tháng, tương đương với người thường tu hành 1 năm còn nhiều hơn. Dù sao người khác không giống Lục Hiên, hoàn toàn không cần lo lắng khí huyết lỗ l้า quá độ, ảnh hưởng thọ nguyên cái này tệ đoan. Nếu như những người khác giống như Lục Hiên như thế tu luyện, coi như là những cái kia trời sinh khí huyết cường đại thể chất đặc thủ, hiện tại chỉ sợ cũng đã luyện vế đi. Bất quá tu hành cho tới bây giờ cảnh giới sau đó, mỗi ngày tiến bộ nhỏ rất nhiều. Bánh bột ngô đã không cách nào cho Lục Hiên cung cấp đầy đủ chuyển hóa khí huyết năng lượng, còn muốn tăng cấp tốc tiến bộ, chỉ có ăn thịt. Cũng may Lục Hiên lúc này đã có sức tự vệ, vào núi săn bắn tuyệt đối không phải vấn đề. Lựaa Gia, ngươi tốt nhất cho chúng ta giữ nhà à, ta đi cấp ta làm một ít món ăn thô quê trở về. Trong viện, Lục Hiên một bên mài trong tay dao giết heo, vừa hướng Lựa Gia giản xép nói. Nhị a. Lựa Gia kêu lên một tiếng, làm cho Lục Hiên yên tâm, có hắn ở, trong nhà tuyệt đối sẽ không có việc. Phản Phản phục phục đem dao giết heo cọ sát nhiều lần, Lục Hiên lúc này mới đơn giản thu thập một chút bọc hành lý, liền trực tiếp xuất phát. Cái này đao giết heo là Lục Hiên từ trong thôn Chương Đồ Tệ trong nhà mượn. Vì thế Lục Hiên còn thế chân một mẫu ruộng. Muốn là không cẩn thận đem đao giết heo làm mất rồi lời nói, cái kia một mẫu ruộng không muốn thuộc về Chương Đồ Phu. Lục ra những đồng ruộng này đều là Lục lão cha khi còn sống đặt mua. Trước đây Lục lão cha giải giáp quy điển, mang về đồ đạc tổng cộng có ba loại. Huyết sắc kình, 20 lượng bạc. Cuối cùng một kiện đồ vật kỳ thực chưa tính là đồ đạc, là quân công. Lục lão cha ở xuất ngũ phía trước lập được một phần quân công. Có người nói cái kia công lao còn không nhỏ. Đáng tiếc đại bộ phận không có tính ở trên người hắn, bị hắn người của phía trên cho cắt xén. Bất quá Lục lão cha cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu đổi lấy một cái giải ngũ tư cách. Đây chính là cổ đại, người thường có thể từ trên chiến trường hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, cũng đã là vạn hạnh. Sau khi trở về, Lục lão cha mượn quân công trong người duyên cớ, mới có tư cách mua sắm dụng tốt. Sau đó lại hao tốn hơn phân nửa bệnh ngân, mua xuống rồi bây giờ phần này ra nghiệp. Đối với lần này tự nhiên sẽ có người ghi tị. Bất quá ở Lục lão cha khi còn sống, có thể không người nào dám chạm đất nhà phi phước. Dù sao cũng là đi lên chiến trường, đã giết người lão bình, ai không có việc gì dám trêu hắn không thoải mái. Đáng tiếc sau lại, bởi vì huyết sắc kình nguyên nhân lục lão cha sớm bỏ mạng, sau đó Ngô thân cũng buồn bực sầu não mà chết, cô đơn lưu lại Lục Hiên một người. Mất đi phụ thân che chở, có sa sĩ gia nghiệp Lục Hiên không khác với tiểu hài tử cầm kim. Đặc biệt là thôn trưởng một nhà, cả ngày liền đang có ý đồ với Lục Hiên. Lúc ra ruộng tốt nhưng là dùng quân công đổi lấy, nạp thuế muốn so trong thôn những người khác thiếu nhiều, chỉ cần thao tác thoả đáng, hoàn toàn có thể mang cái kia ngũ ngũ ruộng tốt phủi đi đến nhà mình. Ngược lại thạch đầu thôn là Thâm Sơn cung cốc, coi như Lục Hiên náo sự, vậy cũng kiện lên cấp trên công cửa. Quan phủ đều không quản được nơi đây, hoặc có lẽ là không muốn quản. Trong thôn hàng năm chỉ cần đúng hạn đem thuế nộp lên, chỉ cần huyện không quá phận, nhân gia mới sẽ không chó má vào. Nhưng cũng may người trong thôn đại bộ phận vẫn là chất phác, mặc dù thôn trưởng bụng dạ khó lường, cho tới nay cũng không dám làm rõ ràng. Đáng tiếc, đời trước cuối cùng là không có tránh được như thế một kiếp, cuối cùng vẫn chết ở thôn trưởng nhi tử Như Đại Bảo trong tay. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Lục Hiên cũng cảm giác trong lòng có chút bất khí. Hắn biết, đây là đời trước chấp niệm. Yên tâm, chủ này ta sẽ báo." Lục Hiên trong lòng yên lặng thì thầm. Lục Hiên xuyên việt không phải đoạt xá, chỉ có thể coi là dung hợp. Dung hợp trí nhớ đồng thời, tự nhiên cũng dung hợp tình cảm. Dù sao thứ cảm tình này chính là tuân theo với ký ức đã sinh, hai người không thể tách rời. Sở dĩ đời trước thủ, liền là của mình thủ. Nhưng Lục Hiên không phải một cái xung động người, coi như muốn báo thủ cũng không phải hiện tại. Như đại bảo mới đánh chính mình một trận, nếu như lập tức liền ra ngoài ý muốn, mọi người đều sẽ hoài nghi đến chính mình. Tuy là hiện nay Lục Hiên miễn cưỡng được cho có sức tự vệ, nhưng là giới hạn với cái này tiểu tôn sọm. Quan phủ mặc dù phần lớn thời điểm sẽ không để ý thạch đầu thôn như thế một cái tiểu thôn nhỏ, nhưng này cũng vẫn là tình huống. Mạng người án kiện chính là trường hợp đặc biệt. Nếu thật là xảy ra án mạng tới, quan phủ tuyệt đối sẽ điều tra rốt cuộc. Lấy Lục Hiên thực lực bây giờ, vẫn không thể không nhìn quan phủ. Sở dĩ tạm thời vẫn là phải khiếm tốn một ít. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Lục Hiên báo thù 100 năm cũng không muộn. Ngược lại ta là trường sinh giả, có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, đợi đến mọi người đều quên lãng chuyện này, lại lặng yên không một tiếng động giết chết thôn trưởng một nhà, đến lúc đó cũng sẽ không có người hoài nghi mình. Đây chính là Lục Hiên dự định trước muốn, trộm lựa ra. Thạch Đầu Thôn Đầu Đông là một tòa liên miên đại sơn. Khoảng cách thôn xóm gần nhất thành trấn thịu tại nải sơn mặt trái. Bất quá trong thôn có rất ít người biết phiền sơn đi qua. Một là trong núi dã thú rất nhiều, hơn nữa đại thể hung mãnh, người thường một mình lên núi, không khác với tự sát. Coi như nhất định phải xuất hành, đó cũng là thành quân kết đội. Thứ hai mặc dù bay qua đại sơn đạt đến thành trấn, vào thành thời điểm cũng phải cần giao tiền. Mỗi người một văn. Nghe không nhiều lắm, thế nhưng đối với Thạch Đầu Thôn những thứ này mà hướng đất vàng lương hướng lên trời nông dân mà nói, coi như là cử quan. Nhưng mà này còn chỉ là thuế đầu người. Nếu như mang theo hàng hóa vào thành nói, còn muốn mặt khác lấy tiền. Sở dĩ, rất nhiều thôn dân khả năng cả đời cũng sẽ không vào một lần thành. Lục Hiên chính là như vậy, phía trước trong 20 năm một lần thành đều không có trải qua. Từ một điểm này bên trên đệ tính, Lục Lao Cha coi như là từng va chạm xã hội đại nhân vật. Một đường đi nhanh, rất nhanh Lục Hiên liền leo lên đồng sơn. Không sai, thôn xóm đầu đồng núi, Sở dĩ gọi đồng sơn. Giống như vậy tiểu thôn xóm, bên cạnh không có ngọn núi có danh tiếng gì, có danh tự núi, đều có cố sự. Mà cố sự loại vật này, đối với thạch đầu thôn thôn dân mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với cái này chút chất phát nhân mà nói, Vinh Sinh mơ ước lớn nhất bất quá là mỗi ngày đều có thể ăn no cái bụng mà thôi. Lên Đông Sơn sau đó, có một cái sơn gian đường nhỏ. Đường nhỏ không phải bởi vì mở ra, là nhiều năm bị thôn dân giẫm đạp, tự nhiên hình thành. Bất quá Lục Hiên cũng không có theo đường nhỏ thăm dò. Nay đường nhỏ tồn tại vô số năm, là mấy đời người dùng tính mệnh thăm dò ra xuất sơn an toàn nhất nói. Đi đường này, gặp mặt trong núi dã thú sát suất nhỏ nhất. Hắn là đi ra săn thú, không phải đạn thanh. Sợ rĩ sau khi lên núi, liền trực tiếp rời đi đường nhỏ, hướng phía trong núi sâu thăm dò. Sự thực chứng minh Lục Yên phía trước chuẩn bị đao giết heo hoàn toàn là dư thừa, lại không quản cái này giết lợn đao phong lợi hay không. Bản thân tác dụng hoàn toàn không có Lục Yên trong tưởng tượng lớn như vậy. Mới, chỉ có, vào núi không bao lâu Lục Yên liền bắt gặp một con quở hoang. Tu hành huyết sắc kình cho Lục Yên mang tới không đơn thuần là lực lượng, mà là cả người toàn diện tăng cường. Tốc độ tự nhiên cũng ở trong đó. Thỏ rừng chạy đều không có Lục Yên nhanh, khi nhìn đến thỏ rừng trong nháy mắt, Lục Yên liền vô ý thức liền xông ra ngoài, sau đó dễ dàng đưa nó nắm trong tay. Nâng lên nắm tay nhẹ nhàng ở thỏ rừng trên đầu đập một cái, thỏ rừng liền hồn quy thiên ngoại. Mà khi Lục Yên chứng kiến hai con trở lên tỏ lúc, hoàn toàn có thể một bên bắt một chỉ, một bên khác tùy tiện nhặt lên một hòn đá nhỏ, đơn giản song sát. Chỉ bất quá nửa ngày, Lục Yên hung gian liền trối lại 6 con tỏ rừng. Trong núi tỏ rừng nhiều lắm, không dám nói tùy ý có thể thấy được, nhưng tìm không có chút nào lao lực. Một ngày xuống tới, tổng cộng thu hoạch 10 con tỏ rừng, 7 con gà rừng. Lần đầu tiên săn thú vận khí không tệ, cũng không có gặp phải mãnh thú, đều là chút người hiền lành tiểu khả ái. Cảm giác thu hoạch không sai biệt lắm sau đó, Lục Yên trước lúc trời tối trở về thạch đầu thôn. Trong viện, lựa ra vui ở nhà lá, ban ngày lúc đi Lục Hiên đem còn sót lại 3 chưng ngọc bánh gạo đều bỏ vào lửa ra cả mẻn bên trong. Lúc này đã không có. Nhìn thấy Lục Hiên trở về, lửa ra kêu một tiếng. "Nhi a." Xem như là chào hỏi. Lục Hiên nói, "Biết rồi, lửa ra ngươi chỉ có biết ăn thôi." Hai tử trong thôn sớm biết lo liệu việc nhà, có thể dùng đời trước sở hữu trí nhớ Lục Hiên, xử lý tỏ, gà rừng đối với hắn mà nói không phải là cái gì việc khó. Rất nhanh Lục Hiên liền đem nguyên liệu nấu ăn xử lý xong hết. Trong nhà không có còn lại đồ gia vị, thì có một ít muối hột, hơn nữa còn là cực kỳ chất lượng kém cái loại này. Liên đây cũng là đời trước bà bối, mỗi lần nấu cơm thời điểm phía sau chỉ cam lòng cho thả một điểm. Đem 10 con tọ dựng, 7 con gà rừng toàn bộ băm sau đó, Lục Hiên ngon lành là hầm một đại nồi. Trọn ăn một tháng bánh bột ngô, Lục Hiên trong miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi cá điểu. Co như chỉ là bỏ thêm một ít muối hột, đó cũng là khó được mỹ vị. Bữa cơm này, Lục Hiên ăn cực kỳ thoải mái. Không sợ trống, từ tu hành huyết sắc kình sau đó, Lục Hiên sẽ không ăn qua một bữa cơm no. Ngày hôm nay bữa này, cuối cùng là cho ăn no chính mình ngũ tạng miếu. Ăn phân nửa, nồi sắt lớn cũng đã thấy đáy. Một nửa kia là lựa giá ăn. Vốn là Lục Hiên còn lo lắng lửa gia không an định, ai biết hắn ăn so với chính mình đều nhiều hơn. Nếu không có huyết sắt kình tương trợ, Lục Hiên thật đúng là đoạt không qua lửa gia. Coi như như vậy, cũng chỉ là cùng lửa gia đánh một cái ngang tay. Sau khi cơm nước xong, Lục Hiên lại bắt đầu tu luyện thường ngày. Quả nhiên, thực phẩm thịt bên trong năng lượng ẩn chứa muốn so bánh bột ngô nhiều hơn. Đợi đến lần thứ nhất huyết sắt kình tu luyện xong phía sau, Lục Hiên cảm giác được rõ ràng trong cơ thể kình khí đang nhanh chóng đề thăng. Một khẩu khí luyện tập 4 lần sau đó, Lục Hiên mới ngừng lại được. Không phải là không thể luyện, mà là bụng lại đói bụng. Xem ra con ngồi đánh vẫn là hơi ít. Bắt đầu từ ngày mai sớm một chút, tranh thủ chuẩn bị nhiều hơn một chút." Lục Hiên lẩm bẩm. Thu công sau đó, Lục Hiên xoay người chuẩn bị sớm nghỉ ngơi. Bất quá liền tại hắn lúc xoay người, lại phát hiện lựa gia ở trong sân có điểm kỳ quái. Lúc này lựa gia đứng ở trong viện, hai cái chân sơ đứng thẳng, nửa người trên hai cái móng trước cũng đang tại so sánh kỳ quái động tác. Động tác này thoạt nhìn lên con rất quen. Lục Hiên nhìn kỹ một cái mới phát hiện tại sao lại quen thuộc. Đây không phải là huyết sắc kình sao? Chỉ bất quá bởi vì lựa gia là lựa duyên tử, vị hoa mới có hơi quỷ dị đã. "Lựa gia, chẳng lẽ ngươi cũng có thể tu luyện?" Lục Hiên có chút cổ quái hỏi: "Nhi A?" Lựa da khinh thường têu một tiếng: "Lục Hiên, đều cho ngươi nói bao nhiêu lần, ta không mang theo mắng người, ngươi mới, chỉ có, mù đâu, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi." Lựa da: "Nhi A?" Lục Hiên gật đầu, "Cũng đúng, ta hai ngoại trừ giống loài bất đồng ra, dường như không khác nhau gì cả." Nghĩ lại, Lục Hiên cảm thấy không đúng, không đúng, huyết sát kinh là loài người công pháp, ngươi một cái yêu quái có thể luyện thành. Tuy là Lựa da khoa tay múa chân động tác thật giống, nhưng Lục Hiên vẫn là hoài nghi hắn có thể không thể luyện thành. Ai ngờ lúc này Lựa da hai con chân sau vừa dùng lực Toàn bộ thân thể trực tiếp vọt lên. Ở trên không trung sau khi vòng vo vò một vòng, bên phải phóng trước một cái xông thẳng vút ra. Thoáng cái đệm ở trong viện trong ngày thường Lục Hiên chắc thí kính quý tảng đá kia trên người. Sau một khắc tảng đá liền mất rồi ra. Lục Hiên chóng váng. Hiệu quả này dường như so với chính mình còn như bé a. Giơ lên tảng đá Lục Hiên rất nhẹ nhàng, nhưng một quyền đánh nát, hiện nay hắn còn làm không được. Chứng kiến Lục Hiên biểu tình phía sau, lửa ra mặt dài hơi dương lên, cái chán một tông lông dài theo gió phiêu lãng. Cả con lựa trên người tản ra một cỗ cao thủ khí tức. Nhi a. Lục Hiên mặt đen, người mới là để để. Sau đó Lục Hiên lại phản ứng kịp một chuyện. Lửa ra, ngươi có phải hay không đã tu luyện đã nhiều ngày, ta nói đâu, cái này bánh bột ngô Tiêu Hao có chút không quá bình thường, nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình nhớ lộn, làm nửa ngày nguyên lai like là ngươi ăn trộm. Nghe nói như thế, Lửa ra mặt giãy cứng lên một cái. Sau đó móng trước chấm đất, bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, muốn trở lại nhà lá. Lửa ra, để mặc lại. Lục Hiên xung tới, cũng dám ăn vụng, nhất định phải dạy dỗ một chút. Nhi a Lửa ra đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, lúc này lại bắt đầu phản kháng. Một người một lửa ở trong sân đánh là khó hòa giải. Chương 5, 10. Bắt đầu từ ngày thứ 2, lên núi săn thú tổ hợp liền từ Lục Hiên một cái người biến thành một người một lựa. Bay đặt lửa ra như thế một cái chiến lược, không cần đó là đăng tiếp. Hơn nữa có lửa ra ở, Lục Hiên có thể mang về thức ăn là càng ngày càng nhiều. Từ mới bắt đầu thọ rừng, càng về sau săn lộc, rồi đến về sau lợn rừng. Thậm chí dần dần hai người mục tiêu biến thành lão hổ, hắc hùng chờ, các loại manh thú to lớn. Thời gian như nước sông vậy không ngừng di chuyển. Chỉ chớp mắt Lục Hiên xuyên việt đến nơi đây đã 10 năm. 10 năm này bên trong, thời gian trên cơ bản không có biến hóa quá lớn. San thú, làm ruộng Tu luyện cái này ba chuyện hầu như chiếm cứ lục hiên toàn bộ sinh hoạt. Trải qua 10 năm khổ tu, Lục Hiên đã sớm đem huyết sắt kình luyện tập đến rồi để thăng đến hạn mức tối đa tình trạng. Nếu như huyết sắt kình loại công pháp này cũng có cảnh giới, nó như thế nào cũng coi như đến rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Còn như thực lực đến cùng biến đến bao nhiêu mạnh, Lục Hiên không có một cái cụ thể khái niệm. Ngược lại từ lúc 5 năm trước, mặc dù là Đông Sơn bên trên hung mạnh nhất mãnh hổ hắc hùng, cũng không phải Lục Hiên một quân địch. Nơi này mãnh hổ cũng không giống như kiếp trước cái loại này. Bất kể là hình thể vẫn là lực lượng cũng lớn đến đáng sợ. Lớn nhất mãnh hổ có 4-5m hình thể. Kiếp trước voi cũng không séng bằng, loại này mãnh thú nếu như xuống núi lời nói, toàn bộ thạch đầu thôn nhân cộng lại, phòng rừng đều ăn không no nó. Mà theo Lục Hiên thực lực càng ngày càng mạnh sau đó, Đông Sơn ở trên mãnh thú nhóm liền tao dương. Mười năm xuống tới, bây giờ Đông Sơn đừng nói tìm một trị mãnh thú, chính là muốn tìm một con thỏ hoang đều muốn phí rất lớn vô thuật. Vẫn là tiểu việc kia. Bất quá lúc này Lục gia so với 10 năm phía trước đã sớm dựng rỡ hẳn lên. Phía trước đồng nát phòng ốc bị đẩy nát trong cái. Hiện tại toàn bộ thạch đầu thôn bên trong, cũng liền nhà thôn trưởng phòng ở có thể cùng Lục gia so một lần. Trong những năm này Lục Hiên không ít cùng các thôn dân giao tiếp. Đặc biệt là sau lại theo thọ rừng loại này, tiểu hình động vật không cách nào cho Lục Hiên cung cấp năng lượng thời điểm, mỗi lần liệp sát trở về những thứ này tiểu động vật, Lục Hiên đều sẽ giá thấp bán cho người trong thôn. Từ đó về sau, Lục Hiên chính là toàn bộ thạch đầu thôn sáng nhất thằng nhóc. Liên thôn trưởng cũng không dám đắc tội hắn. Bây giờ Lục Hiên tổng tư sản đã tăng tới rồi 50 lượng bạc, vượt qua xa đời trước. Đây đều là một văn một văn để dành được tới. Đương nhiên các thôn dân chỉ cống hiến một bộ phận. Đầu to là đi ngang qua du thương cung cấp. Trong thôn cách mỗi hơn mấy tháng đều sẽ có chuyến du thương đến. Cùng loại muối loại này không thể thiếu vật dụng hàng ngày. Thôn dân đều là từ du thương nơi đó đổi lấy. Ngay từ đầu Lục Hiên còn không biết cái này kiếm tiền phương pháp. Bất quá có một lần Lục Hiên đang xử lý mãnh hổ thi thể thời điểm, du thương chủ động tìm tới cửa. Da hổ năng lượng, hổ gì đó 12. Ở biết giá tiền này thời điểm, Lục Hiên đều nhanh muốn hối hận muốn chết. Phải biết rằng trước đó, hắn cũng từng giết mấy con mãnh hổ, đáng tiếc ngoại trừ lưu lại một tấm da hổ sưởi ấm ở ngoài, những thứ khác cũng làm lãng phí phẩm cho xử lý. Chờ, các loại, du thương tìm tới cửa thời điểm, Đông Sơn ở trên cuối cùng một trị mãnh hổ đã vào Lục Hiên cái bụng. Nếu như Du Thương tới trễ nữa một ít, phòng trường lục hiên còn muốn tổn thất 10 lượng bạc. Ai, biết vậy chẳng làm a. Sau đó mấy năm lục hiên lại cùng Du Thương giao dịch rất nhiều lần, lúc này mới để dành được 72 kết sủ giả sản. Lựa gia, Đông Sơn đã sắp bị chúng ta gặm khoanh quái già, hơn nữa huyết sắt kình cũng tu luyện đến viên mãn, tu luyện tiếp nữa phòng trường cũng sẽ không có cái gì tiến bộ, xem ra chúng ta đã đến nên lúc rời đi. Trong viện lục hiên cùng Lựa gia ngồi đối diện, thương lượng sau này nơi đi. Lựa gia, nhi a. Lục hiên, ngươi cũng hiểu được đúng là chứ? Lựa gia, nhi a. Lục hiên, bất quá trước khi đi Chúng ta còn có một việc tình muốn làm. Lựa Gia, Nhi A, Lục Hiên, đối với chính làng Nưu đại bảo, quân tử báo thù 10 năm không mượn, hôm nay chính là chúng ta quyết hận cơ hội. Lựa Gia trực tiếp đứng lên, ngửa mặt lên trời thách giải, Nhi bốn A. Lục bá tử, nhà ngươi con lửa có phải hay không phát xuân, cái này hơn nửa đêm làm sao réo lên không ngừng, ngươi mau dậy nhìn. Hàng xóm Triệu đại nương ở tường bên kia hô. Một người một lửa lập tức biến kinh sợ. Đã biết, Triệu đại nương, ta cái này sẽ đi thăm xem. Lục Hiên ngăn cách lấy tường hô một tiếng. Ở trong thôn, Lục Hiên sợ nhất chính là Triệu đại nương. Dĩ nhiên không phải nói Triệu Đại Nương là lãnh đời cao thủ, mà là Triệu Đại Nương đang nhớ lấy Lục Hiên thân thể. Vì là Triệu Đại Nương quen nữ, Triệu Đại Nương là một quả phụ, một mình nuôi nấng một đứa con gái lớn lên, thời gian qua được so trước đó Lục Hiên cũng không bằng. Lục Hiên không phải là cái gì đại thiện nhân, thế nhưng quê nhà nhà bên được được gần như vậy, nhìn lấy cô nữ quả mẫu thời gian qua được tương cảm, có điểm lòng chắc chắn cũng là bình thường. Vì vậy ở đủ khả năng phạm vi bên trong, lại trợ giúp một cái Triệu Đại Nương mẫu nữ. Cái này không, liên bởi vì như thế, Triệu Đại Nương đã nghĩ làm cho Lục Hiên khi nàng con rẻ. Không chỉ là Triệu Đại Nương Bây giờ toàn bộ Thạch Đầu Thôn chưa gả cô nương, cái kia một cái không phải nhớ Thương Lục Hiên. Thực lực mạnh, lại có tiền, thời gian qua được so với trong thành các lão gia đều thoải mái, còn phụ mẫu đều mất. Đơn giản là điều kiện tốt nhất hơn phù. Chỉ cần Lục Hiên nguyện ý, ở Thạch Đầu Thôn không nói ba vợ bốn nàng hầu, nhưng là có thể tùy ý chọn. Nhi A Lựa Gia hướng phía Lục Hiên thấp giọng kêu lên. Lục Hiên nói, lựa ra ngươi cái ý nghĩ này nhưng là rất nguy hiểm, chúng ta nhưng là trưởng sinh giả, làm sao có thể rơi vào nam nữ hoan ái loại này thấp tầm thứ sinh lý nhu cầu đâu, chúng ta theo đuổi mục tiêu nhất định là đại đạo. Nhi A Lựa Gia không tin. Lục Hiên Lựa ra ngươi hãy nghe ta nói, nữ nhân là lão hổ, nhất định phải cách càng xa càng tốt. Nhi A lựa ra. Lục Hiên nói, ngươi đừng không tin, cách ngôn nói thật hay, 30 như lăng, 40 như hổ, 50 cố định có thể hấp thụ, 60 tường ngăn hấp con chuột, 70 ăn người không nói xương, 80 đại vũ không dám chặn, 90 nuốt chửng trấn Hải Đâm, 100 thượng thiên bắt Phật tộc, đầy ngàn bụi bặm đều quy vô, hơn vạn trừ thiên mở lại đường. Nghe được Lục Hiên nói thao thao bất tuyệt, Lựa ra lúc này tin, thân thể đều không tự chủ được run một cái. Nhi A. Lục Hiên thỏa mãn gật gật đầu, đúng không? Trẻ con là dễ dạy. Lựa ra đi. Cái gì đã dọn dẹp không sai biệt lắm, chờ, các loại, báo xong thủ, chúng ta tối nay liền rời đi thạch đầu thôn, chuyển sang nơi khác bắt đầu từ số 0. Lục Hiên vô vô túi sách trên đất bao, hướng phía lửa ra lặng lẽ nói rằng, bóng đêm dần khuya, Lương đạo hắc ảnh từ lục gia tiệu viện lặng lẽ đi ra, đầu tiên là hết nhìn đồng tới nhìn tây một cái, xác định không có ai phát hiện, lúc này mới đi ra. Đi ngang qua sát vách sân thời điểm, hơi chút dừng lại một chút, sau đó liền hướng lấy thạch đầu thôn trung tâm nhất thật nhanh chạy đi. Tốc độ cực nhanh, nhưng không có phát sinh một điểm thanh âm. Có nhiều năm săn bắn kinh nghiệm ăn mỏi, che giấu hơi thở cùng tiếng bước chân đối với hai người mà nói chính là bản năng. Lúc này đã là nửa đêm, trong thôn hầu như tất cả sân đều dập tắt đèn. Ngọn đèn cũng là rất đắt. Nhưng ở thạch đầu thôn trong lòng có một cái cục gạch phòng tiểu viện đèn vẫn sáng. Có cái này đèn vi dẫn, lượng đạo hắc ảnh tuyệt đối sẽ không nhận sai cửa. Lặng lẽ đi tới cửa, mặc dù là ngăn cách lấy tường viện đại môn, cũng có thể nghe được bên trong truyền ra thanh âm. Lúc này, trong viện tử cái kia đèn sáng trong phòng người, đang ở vì nhân loại sinh sôi nảy nở không ngừng mà làm ra nỗ lực. Nhẹ nhàng nhảy lấy đá 2 mét cao rải tường viện đối với lượng đạo hắc ảnh mà nói hoàn toàn chính là không để phòng tồn tại. Chương 6, Thái An thành. Vệ tháng. Khen thưởng. Ngày hôm sau, sáng sớm Thái Dương vừa mới lên, Triệu Đại Nương Khuê nữ Tiểu Hoa mở ra viện môn. "Gì, đây là cái gì?" Vừa cúi đầu, Tiểu Hoa chứng kiến trước cửa trên bậc thang Dĩ Nhiên bảy đặt một cái bọc. Tò mò sau khi mở ra, phát hiện một mặt là mấy tờ giấy một chuỗi chìa khóa, còn có một phong thư. Trong thư viết tên Tiểu Hoa. Triệu Đại Nương trưởng phu là một người đọc sách, tuy là không có công danh trên người, nhưng cũng là trong thôn duy nhất tài tử. Lục Hiên mới vừa xuyên việt tới thời điểm hắn còn sống. Sau đó Lục Hiên dùng tức ăn làm đồng giá trao đổi, đi theo hắn thưởng thức 1 năm chữa sau đó, hắn mới chỉ có bởi vì bệnh qua đời. Kỳ thực bệnh không nặng, chính là một người bình thường cảm mạo mà thôi. Nhưng chỉ có như thế một người bình thường cảm mạo, liền lấy đi một cái mạng. Đó cũng là Lục Hiên lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng nhân mạng giá rẻ. Sau đó ngẫu nhiên chiếu cố một chút Triệu Đại Nương mẫu nữ hai người, cũng có nguyên nhân này. Bất kể nói thế nào, Triệu Đại Nương trưởng phu cũng coi là Lục Hiên thầy giáo vỡ lòng. Tiểu Hoa mở ra phong thư sau đó, chứng kiến bên trong bên trong nội dung, trong lòng tẩm tư thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó chưa từ bỏ ý định nhìn thoáng qua sắt vách đại môn khóa chặt, lúc này mới xác định trong thư nói đều là thật. Lúc ra đại môn cho tới bây giờ cũng không khóa, bởi vì ở thạch đầu thôn không ai dám trộm lục ra đồ đạc. Lúc này khóa, vậy đại biểu Lục Yên thực sự đã ly khai. Ken ken ken. Liên tại tiểu hoa âm thầm thao tổn tinh thần thời điểm, trong thôn truyền tới khua chiêng gỗ trống thanh âm. Người tới đây mau, thôn trưởng cùng con trai của hắn tối hôm qua chúng ta bị ác quỷ gõ cửa, bây giờ đều được ngum nốc. Khá lắm, chúng ta, cái này có thể là không bình thường đại sự. Toàn bộ thạch đầu thôn nhân toàn bộ hướng phía nhà thôn trưởng và tới. Đi xem náo nhiệt. Thạch Đầu Tôn Tôn trưởng rất không được gỡ chuộng, nhưng nhân gia ở trong huyện thành có quan hệ, sợ dĩ vị trí vẫn luôn rất bất chắc. Lần này đụng phải ta, ở các thôn dân xem gia đó là nguy rồi báo ứng, cái này náo nhiệt không liếc không nhìn. Lúc này, đưa tới thôn trưởng cùng nhi tử chúng ta đầu sọ gây nên, sớm rồi rời đi Thạch Đầu Tôn, bay qua Đông Sơn, đi tới Đông Sơn phía sau trên quan đạo. Lựa Già, nhà thôn trưởng cũng quá biết chơi, phụ tử cùng là vui, không nghĩ tới ở Thạch Đầu Tôn vậy mà lại xuất hiện như vậy cởi mở dân phong, ai, tay ánh mắt ta. Lục Hiên cùng Lựa Già song song đi tới. Mười năm ở chung, một người một lựa đã sớm thành thân huynh đệ. Sở Dĩ Lục Hiên là tuyệt đối sẽ không cởi lửa ra, tối đa chính là làm cho lựa ra đả lấy ra sản. Đêm qua lén vào nhà thôn trưởng, Lục Hiên thấy được cực kỳ chán ghét một màn. Ở chỗ này liền không làm miêu tả. Nói chung Nưu Đại Bảo lão bà xỉa nạ, thật trắng. Đối với huyết sát kinh luyện đến viên mãn Lục Hiên mà nói, lấy kinh đạo nhập thể đem một người bình thường biến thành ngu ngốc không phải là cái gì việc khó. Còn như Nưu lại bảo lão bà, Lục Hiên không hề động. Oan có đầu nợ có chủ sao? Khiển trách quá hai trà con là được rồi. Có thể tưởng tượng ra được, biến thành ngu ngốc phía sau hai người cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không tốt qua. Trong thôn hận người của bọn họ cũng không chỉ lục hiên một cái, cái này dạng so với trực tiếp giết bọn họ càng để cho người hết giận. Theo đường cái, đi có chừng hơn 30 bên trồng, liền thấy một cái thành nhỏ. Thái An thành. Tân Quốc chi hạ một cái huyện thành, thuộc sở hữu Ngô Giang quận. Sớm vài năm biết chữ thời điểm, đối với cái thế giới này địa lý phong thổ cũng có hiểu một chút. Lục Hiên chỗ ở quốc gia gọi là Tân Quốc. Giữ nước không đến 20 năm. Chính là phía trước Lục lão cha làm lính thời điểm, mới chỉ có đánh xuống tiến hạ. Hoàng gia họ gì không biết. Tiểu thôn xóm quá xa xôi, tin tức lưu thông không được. Tuy là đã kiến quốc 20 năm, nhưng hoàng đế dòng họ đối với những người này mà nói, cũng không cho yếu. Tân Quốc thành lập 20 năm, hiện nay Bạch Phế đại hưng, có thể miễn cưỡng nói một câu thiên hạ thái bình. Đối với mới vừa trải qua chiến tranh lão bạch tính mà nói, chỉ cần không đánh dựa vào, chính là thiên đại ngày lành. Cùng nhau đi tới, trên quan đạo dòng người còn không ít, Lục Hiên nắm lửa ra cũng không phải là rất chói mắt. Gần nửa ngày công phu liền đi tới Thái An thành. Cửa thành một đội người xuyên vũ khí sĩ binh cầm đao kiếm trong tay. Phạm La vào thành người đều sẽ bị đề ra nghi vấn một phen. Ở những binh lính này trên người Lục Hiên cảm giác được huyết sắt kình khí tức bất quá hơi thở kia đều yếu rất rất, coi như mạnh nhất cái kia tiểu đội trưởng, cũng thì tương đương với Lục Hiên sơ luyện huyết sắt kỉnh 2 3 tháng lúc dáng vẻ. Người thường có thể luyện đến cảnh giới này cũng đã rất không dễ dàng. Lục Hiên nhìn ra được, cái này tiểu đội trưởng trước mắt tuổi tác không đến 30, nhưng hắn sống tối đa bất quá 50 tuổi. Cũng có lẽ là bởi vì sức mạnh thời gian tác dụng, Lục Hiên liền là có có thể nhìn thấu người khác thừa ra thọ nguyên năng lực. Cũng không phải xem, xem như là cảm giác ra. Theo đại bộ đội đi tới cửa thành, ở đi tới những binh lính kia bên cạnh tọa điểm, Lục Hiên thập phần thức thời xuất ra ba cái tiền đồng đẩy tới. Vào thành một viên đồng tiền. Lục Hiên một văn, Lựa Gia một văn, Lựa Gia trên người hàng tính lại một văn. Bất quá người binh lính kia nhìn một chút Lục Hiên, sau đó lại nhìn một chút Lựa Gia trên người hai cái túi lớn, hơi liếc lượng một cái trong tay ba miếng tiền đồng, lắc đầu. Lục Hiên bất đắc dĩ, vẻ mặt nhấc đầu lại từ trong lòng móc ra hai quả tiền đồng, nhét vào trong tay của hắn. Lần này, binh sĩ không phải lắc đầu, thỏa mãn gật gật đầu. Xuất ra ba miếng để vào bên cạnh một cái dương, còn lại hai quả trực tiếp nhét vào trong lòng. Hướng phía Lục Hiên không nhịn được phất phất tay, lúc này mới cho đi. Hắc, đúng là mẹ nó hắc, đây chính là lão tử tiền mồ hôi nước mắt ta. Lục Hiên trong lòng âm thầm mắng, bất quá trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Lửa da cũng là khinh bị hướng phía người binh lính kia nhìn thoáng qua. "Nhi a." Binh sĩ nhất thời có chút chần v้าง, hướng về phía bên người Đồng Liêu nói ra, "Tại sao ta cảm giác vừa rồi con lửa kia đang mắng ta?" Đồng Liêu vô vũ bả vai của hắn, chê bữa, "Ngươi không sẽ là tối hôm qua bị Lập Xuân viện đàn bà cho móc dòng à, một đầu con lửa làm sao có khả năng mắng chửi người?" Binh sĩ vẫn kiên trì, "Thật sự, cái kia con lửa chẳng những mắng ta, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo khinh bỉ, không tin ta gọi bọn họ trở về các ngươi nhìn." Nói xong cũng quay đầu muốn gọi lại Lục Hiên. Nhưng này vừa quay đầu lại, hắn lại phát hiện, cái kia một người một lửa sớm đã không có hình bóng. Gì? Người đâu? Binh sĩ hết sức run rực, mới, chỉ có hai câu công phu người làm sao có khả năng không thấy. Lại một lần nữa nhớ tới vừa rồi cái kia con lửa nháng thần, binh sĩ nhịn không được đánh một cái lạnh run. Lão tử sẽ không gặp được yêu quái đi. Trong thành một góc hẻo lánh, Lục Hiên đang ở cho lửa ra bên trên lấy tư tượng phẩm đức giờ học. Lửa ra, cho ngươi nói bao nhiêu lần, đi ra khỏi nhà, nhất định phải cẩn thận hành sự, ghi nhớ kỹ không thể bại lộ ngươi có trí không chuyên này, nếu bị nhân gia làm yêu quái bắt lại làm sao bây giờ? Ta nói với ngươi những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ, yêu nhất hàng yêu phù ma, nhưng phẩm là gặp mặt yêu quái cũng đều phải không vấn đắt hư, trực tiếp nhất chiêu Đại Uy Thiên Long sẽ đem ngươi cho mang đi. Lựa ra, Nhi A. Lục Hiên kém chút không có bị khí cười, cái gì? Loại người như vậy ngươi có thể đánh 100 cái. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi vô địch, ta nói với ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên coi thường người khác. Lựa ra, Nhi A. Lục Hiên sắc mặt càng có chịu, ta cho ngươi truyền thụ bảo mệnh kỹ sao đâu, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, Đại Uy Thiên Long là cái gì ngươi về sau sẽ biết, ai, tâm người ta. Lựa ra cái da hỏa này quá nhạy nhất định phải hảo hảo giáo dục một phen, làm cho hắn hiểu được thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy là hiện nay Lục Hiên còn không có gặp qua chân chính người tu tiên, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Bị những thứ này phàm nhân phát hiện được không có gì, nhưng nếu là bị người tu tiên phát hiện lửa gia tính cách thủ, vậy coi như nguy hiểm. Tốt lắm, liền vui vẻ như vậy quyết định, hiện tại Thái An thành cầu trên 10 năm. Chờ, các loại đem lửa gia nguy hiểm tư tưởng bẻ đã trở về, lại đi tìm kiếm tu tiên cơ duyên. Chương 7: Tìm công phu. Ở thạch đầu thôn 10 năm, làm cho lửa gia có điểm phiêu. Cũng đúng, ở thạch đầu thôn địa phương như vậy, bất kể là Lục Hiên cũng tốt vẫn là lựa ra, đều là tuyệt đối vô địch tồn tại. Cả phiến địa vực cũng không tìm tới một cái có thể tiếp được bọn họ một quyền ra hỏa. Lựa ra không có có nhiều va chạm xã hội, có chút cô lậu quả văn rất bình thường. Nhưng Lục Hiên tuyệt đối sẽ không bất cần như vậy. Thế giới này nhưng là có chân chính tu tiên giả. Đừng xem hai người có thể ở thạch đầu tôn sưng vương sừng bá, thế nhưng đối mặt chân chính tu tiên giả, tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Khí lực lớn thì như thế nào, đâm nhất đao dập quân đổ máu, chém tới yếu hại đồng dạng sẽ treo. Huyết Sắt Kình nói cho cùng chỉ là tầng dưới chốt võ học, coi như là luyện bên trên 1000 năm Lục Hiên cũng không khả năng ngô địch. Hơn nữa bây giờ vết sát kình đối với bọn họ trợ giúp đã không phải là rất lớn, kinh lực dường như đã phát triển đến thân thể cực hạn. Vì vậy muốn tiến bộ hơn nữa, nhất định phải tìm kiếm công pháp mới. Trước đây Lục lão cha làm lính thời điểm, chính là theo Thái An thành một vị tướng quân. Cho dù đối với toàn bộ tân quốc mà nói, Thái An thành chẳng qua là một cái thành nhỏ, nhưng chỉ cần có thể tính được với thành trì, liền nhất định chú đóng quân đội. Lục lão cha khi còn sống nói qua, hắn ở Thái An thành nhập ngũ thời điểm, gặp qua trong quân cao tầng bên người xuất hiện qua tiên nhân. Tiên nhân có thể ngự kiếm, ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người như lấy đồ trong túi. Đương nhiên coi như Lục Lao Cha đem tiên nhân kia khen lại Thiên Hoa loạn trừ, Lục Hiên cũng là có phán đoán của mình. Coi như Thái An thành thật sự có tiên nhân, vậy tuyệt đối cũng là tu tiên giả trung tầng dưới chót nhất tu sĩ. Chân chính có khả năng tu tiên giả sẽ ở một cái trong thành nhỏ hỗn. Bất quá chỉ cần tin tức này là thật liền được. Lục Hiên dự định ở Thái An thành trước nghị ngôi, nếu như thời cơ chín mùi nói, xem xem có thể hay không đạt được tu tiên giả công pháp. Chỉ cần công pháp tới tay, vậy vạn sự lại cát. Còn như hỏi thăm tin tức chuyện này, không cần phải gấp. Ngược lại thời gian có khi là, chỉ cần tu tiên giả chuyện này không giả, tổng hội có cơ hội. 1 năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì 100 năm. Lục Hiên cũng không tin, dùng 100 năm hắn còn tìm không đến một bộ tu tiên công pháp. Thực sự không được, 200 năm, 300 năm Lục Hiên cũng không lưu ý. Ngược lại ta nghèo chỉ còn lại có thời gian. Có mục tiêu truyện kế tiếp thì dễ làm nhiều lắm. Đầu tiên là muốn ở Thái An thành ngủ lại. Giống như Lục Hiên cái này, dạng từ tiểu trong thôn đi tới thành trấn người, ở trong thành đợi một hai ngày không có gì, nhưng nếu như sống lâu, nha môn bên kia nhất định sẽ điều tra. Chớ xem thường cổ đại. Luân thân phận hợp pháp thu hoạch, có đôi khi cổ đại so với hiện đại còn trọng yếu hơn. Giả như Lục Hiên cứ như vậy liều mạng ở tại Thái An thành, nếu như ngày nào đó gặp phải quan phủ kiểm tra lộ dẫn hoặc là thân phận dẫn điệp, vậy nguy rồi. Vận khí tốt, nhân gia xác định hắn là đến từ thạch đầu thôn một cái thôn nhỏ dân, chỉ là đuổi ra Thái An thành. Nếu như vận khí không tốt, chưa chừng sẽ bị huyện nha nhân trực tiếp nắm lên tới, sau đó cho quan cái giang dương đại đạm ngũ, sau đó thu được về xử quyết. Loại chuyện như vậy ở cổ đại có thể nói là nhìn mãi quán mắt. Huyện thái gia có thể không phải quản ngươi có đúng hay không oan uổng, không có hộ tịch lưu dân chính là cái này sao thảm. Sở dĩ đang dạy dỗ hết lựa ra sau đó, Lục Hiên thập phần tự giác đi tới huyện nha. Tốn trọn năm lượng bạch ngân, đem chính mình hộ tịch từ Thạch Đầu thôn chuyển đến Thái An thành. Cứ như vậy, Lục Hiên hiện tại mới chính thức thành Thái An thành cư dân. Đại giới thực sự không nhỏ. Giống như Thạch Đầu thôn phổ thông thôn dân, đại bộ phận tất cả thân gia chung vào một chỗ đều không có nhiều như vậy. Bất quá tuy là tốn hao không nhỏ, nhưng cũng đáng. Về sau có Thái An thành cư dân thân phận dẫn địp ở, ra vào Thái An thành liền sẽ không bị bắt tiền. Đây là chính thức cư dân mới có đãi ngộ. Lục Hiên trong lòng thầm nghĩ, về sau ta mỗi ngày đều phải ra khỏi thành một lần, nhất định phải đem ta cái kia năm lượng bạch ngân cho kiếm về. Tiền này không thể xài lưởng. Một ngày làm một lần, một lần trở lại một văn. Năm lượng bạch ngân quan phương giá cả có thể trao đổi 5000 văn tiền đồng, thực tế thao tác phòng trữ có thể đổi hơn 5.200 văn. Đây là có tràn giá. Bốn bộ năm lên coi như bên trên là 6000 văn. Như vậy chỉ cần ra vào 6000 lần thái an thành, chính mình cái này năm lượng bạch ngân là có thể kiếm về. 1 năm 300 thiên. Không cần để ý chi tiết này, tân quốc 1 năm chính là 300 thiên, cùng tiếp trước Lam Tinh không giống với. 10 năm chính là 3000 thiên. Tính như vậy xuống nói, 10 năm dường như cũng trở về không được bản ạ. Lục Hiên cụ kết, như vậy rốt cuộc là đổi thành mỗi ngày ra vào hai lần đâu? Vẫn là, thẳng thắn trực tiếp ở Thái An thành ở lên 20 năm. Tính rồi, vấn đề này về sau từ từ suy nghĩ, tùy duyên. Ngược lại nhất định phải đem bản kiếm lại mới được. Đây là danh giới cuối cùng. Có thân phận dẫn điệp, Lục Hiên ở Thái An thành hành sự liền dễ dàng rất nhiều. Có thể mua nhà mua đất, cũng có thể mua cửa hàng việc buôn bán. Kém nhất cũng có thể mở sạp hàng nhỏ, hoặc là tìm phần công vụ. Không có đồ chơi này, ngươi chính là đi làm điểm tiểu nhị cũng không người dám muốn ngươi. Thật sự là thế đạo quá loạn. Không có đứng đắn thân phận, ai dám cùng ngươi kết giao? Nói lại hiện tại chỉ cần có tay, hẳn là liền không chết đói. Lục Hiên cùng lửa ra đi ở trên đường cái, thưởng thức cái này cũng không tính phồn hoa thành nhỏ. Tuy là trên người còn có 65 lượng bạc, lấy Thái An thành tiêu phí trình độ, mua cái tiểu viện tự phòng trừng không là vấn đề. Nhưng Lục Hiên có thể sẽ không như thế lãng phí. Phong địa sản loại vật này, đối với hắn như thế một cái trưởng sinh giả mà nói chính là trói buộc. Không giữ nhà bên trong tổ trách chính mình lúc đi đều lưu cho trương đại nương mẹ con sao? Thứ này, Lục Hiên không giữ được. Sở dĩ, hiện tại hắn mục tiêu là muốn tìm công việc. Sớm tìm kiếm thì có sống yên phận tư bản. Đáng tiếc a, đoạn đường này xuống tới, có rất ít muốn tợ địa phương. Ngẫu nhiên có một hai khách sạn tiểu lâu chiêu điểm tiểu nhị, trước cửa đều là xếp hàng rải. Xem ra thời cổ vẫn để nghề nghiệp cũng rất khẩn trương. Trừ cái đó ra, còn chứng kiến một ít người nhà giàu tuyển nhận tùy tùng. Bất quá đổ chơi này, Lục Hiên trực tiếp bỏ quên, ta đường đường một cái trưởng sinh giả đi cho người nhà giàu làm nô tài, truyền đi sẽ bị cười nhạo. Đánh chết cũng sẽ không làm loại chuyện lật vật này tính toán. Rốt cuộc, đang tìm lần toàn bộ thái an thành phía sau, Lục Hiên tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Bạch Thảo Đường, nghe tên cũng biết là uy quán. Lúc này Bạch Thảo đường trước cửa có một người mặc thô búa y người trẻ tuổi, giơ một tấm bảng đứng ngủ gà ngủ gật. Trên bảng hiệu viết: Tuyển nhận y quán học đồ. Lục Hiên ánh mắt thoáng cái lên sáng. Đây chính là cái tốt chức nghiệp. Học y tốt, trị bệnh cứu người, công đức vô lượng. Lục Hiên hai bước đi tới người tuổi trẻ kia trước mặt, đẩy hắn hai cái. "Huynh đệ, huynh đệ." Nghe được Lục Hiên thanh âm, thanh niên nhân tỉnh lại, đối với cái này cái quấy rối chính mình ngủ đệm người, hơi không kiên nhẫn nói ra, "Chuyện gì? Xem bệnh đi vào trong, đừng quấy rầy ta." Đối với người tuổi trẻ rời dương khí, Lục Hiên cũng không hề để ý, mà là trực tiếp nói ra Cậu ngươi uy quán tuyển nhận học đồ đúng không? Thanh niên nhân ngoại ý muốn nhìn Lục Hiên liếc mắt, làm sao ngươi biết? Lục Hiên chỉ chỉ trong tay hắn bài tử nói ra, phía trên này không phải viết thế này. Lần này thanh niên nhân càng thêm ngoại ý muốn. Ngươi dĩ nhiên biết chữ. Trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Chỉ cần biết chữ, vậy coi như là một cái người đọc sách. Nhưng là trước mặt mình cái này dã nhân, nơi nào giống như là một cái người đọc sách. Không sai, ở người tuổi trẻ trong mắt Lục Hiên chính là một cái dã nhân. Thể đầu thôn vật tư thiếu thốn. Mặc dù có du thương trải qua, nhưng mang hàng hóa cũng rất có hạn. Đặc biệt là vải vóc, vật kia chết đắt chết đắt tiền. Lục Hiên không có cam lòng cho mua, vì vậy trên người hắn hiện tại cũng chỉ mặc dùng da thú làm y phục. Cùng là xuyên tô bố y người trẻ tuổi so với, có thể không phải chính là một cái dã nhân. Chương 8, bãi sư. Một cái dã nhân dĩ nhiên biết chữ, người trẻ tuổi này làm sao có khả năng không kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó hắn biểu tình trên mặt trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Biết chữ tốt. Cái này y quán học nghề sự tình xem như là có chỗ dựa rồi. Bạch Thảo Đường thái an thành lớn nhất y quán, coi như là y quán học đồ đó cũng là biết chữ. Dù sao nhận ra các loại dược thảo các thứ chuyện, biết chữ người muốn so không biết chữ nhân học được nhanh rất nhiều. Nhưng ở Thái An thành bên trong muốn tìm một cái người như vậy thật sự là quá khó khăn. Sở dĩ cái này quảng cáo tuyển người đều đánh nhanh nửa tháng, vẫn không có trước người tới. Bằng không người trẻ tuổi này vừa rồi cũng không dám ngủ không phải sao? Thật sự là trong lòng đối với chuyện này không ộm hy vọng. Trước đây, Bạch Thảo Đường học đồ đều là từ nhỏ bồi dưỡng, trước giáo biết chữ, lại dạy dưỡng lý, tự cấp tự túc. Đáng tiếc năm nay Bạch Thảo Đường ra khỏi một điểm ngoài ý muốn, có hai cái học đồ đi ra ngoài thời điểm bị cưỡng đạo giết đi. Nhân thủ thoáng cái khẩn trương lên. Chính mình ngồi dưỡng hiển nhiên là không còn kịp rồi, cho nên mới đi chiêu mộ con đường này. Nhưng bán nguyện xuống tới, bất kể là thanh niên nhân, vẫn là Bạch Thảo đường trưởng quý đều nhanh buồn chết rồi. Ngày hôm nay rốt cuộc có một cái biết chữ trước người tới, cuối cùng là giải quyết xong tâm sự. Vì vậy người trẻ tuổi này không rặn nổi lôi kéo Lục Hiên tay, liền muốn đưa hắn hướng trong y quán tốn. "Sư đệ à, ngươi xem như tới, ta nói với ngươi, trong khoảng thời gian này ta là một cái người hận không thể bị chém thành hai khúc tới dùng." Một bên tốn còn một bên căn nhằn. Lục Hiên cứ như vậy bị thanh niên nhân mơ mơ màng màng kéo gần y quán. Trên đường hắn cũng biết người tuổi trẻ tên Trương Thủy Sinh. "Sư phụ, sư phụ, ta tuyển được người." Vừa vào y quán đại môn, Trương Thụy Sinh liền ngân giọng hô. Sau đó Lục Hiên nghe được một lão già thanh âm từ sau đường truyền đến. "Tốt, ngươi đem người mang tới cho ta xem, ngoài ra ngươi Lợi Biếng cũng trộm được không sai biệt lắm a, sư muội của ngươi một cái người ở hậu viện nấu thuốc, đều nhanh không giúp được, nhanh đi phụ một tay." Trương Thụy Sinh têu oan nói, "Sư phụ, người cái này thì không đúng, người nhưng là ta Tân Tân khổ khổ đưa tới, ta cũng không Lợi Biếng." Vừa nói chuyện, hai người liền tiến vào hậu đường. Bên trong y quán xếp hàng hàng dài, vẫn lan tràn đến hậu đường một chỗ bản trước mặt. Nơi đó ngồi một vị lão nhân, đang ở cho một cái hại tử bất mệnh. "Ta còn không biết ngươi" Chiêu mộ thông cáo dán tại trước cửa, cái kia cần ngươi chăm sóc, điều kiện phù hợp người tự nhiên sẽ chính mình tiến đến, ngươi có phải hay không lại đi ngủ, đang nói dối, liền phạt ngươi đem bách thảo kinh chép 100 lần. Lão nhân một bên cho đứa bé kia bắt mạch, một bên đâm Thường Thủy Sinh lời nói dối. Dung cái lại chữ, xem ra trong ngày thường loại chuyện như vậy, Trương Thủy Sinh làm không biết. Chỉ thấy Trương Thủy Sinh cười hắc hắc, sau đó nói với Lục Hiên, sư đệ à, ngươi ở nơi này chờ một chút, chờ, căn loại, sư phụ cho ngươi nhìn xong bệnh sau đó, lại nói chuyện của ngươi, ta chạy trước, ngươi con lửa ta cũng cho ngươi dẫn đến hậu viện, yên tâm ở chúng ta bách thảo đường bên trong, tuyệt đối không lật được. Sau khi nói xong, Trương Thủy Sinh vội vã sau khi rời đi đường, hướng phía hậu viện đi tới. Vừa rồi Lục Hiên bị hắn sốt ruột vội vàng hoảng sợ kéo vào được, lửaa ra còn đứng bên ngoài đâu. Bất quá Trương Thủy Sinh có thể nghĩ tới chỗ này, hiển nhiên người này cũng không tệ lắm. Sau khi hắn rời đi, Lục Hiên liền đứng bình tĩnh ở trước mặt lão giả, chờ hắn từng cái đem bệnh nhân nhìn xong. Trọn qua 2 cái giờ, ở giữa lão nhân liền miệng nước đều không uống. Nhìn sắp xỉ 40 cái bệnh nhân. Vọng, Văn, Vân, Thiết, sau đó hô thuốc. Ở giữa Trương Thủy Sinh cách một hồi liền đến hậu đường tới một lần, lấy đi phương thuốc sau đó lại sốt ruột vội vàng hoảng sợ đi ra ngoài bốc thuốc nấu thuốc. Đợi đến tất cả bệnh nhân đều bắt chuyện xong sau, đã sắp đêm xuống. Lúc này lão nhân xoa xoa thủ đoạn cùng bà vai, còn tiện thể rũi một cái lưng ngòi. Lục Hiên cũng không làm đâm lấy, từ bên cạnh mặt khác một cái trên lò lửa cầm lấy một cái ấm ấm ấm trà, cho lão nhân rót một chén trà nóng, bưng đi qua. Trà này ấm là Trương Thủy Sinh chuẩn bị. Phía trước hắn mỗi lần lúc tới, đều sẽ cho lão nhân rót một ly, nhưng là lão nhân quá bận rộn, một ngụm đều không cố thường uống, mỗi lần đều là thả lạnh sau đó bị đổ hết. Lần này, Lục Hiên rót nước trà lão nhân rót của bưng lên. Mimi uống một hớp lớn, thật dài gọi ra một khẩu khí, sau đó mới hỏi Lục Hiên, ngươi tên là gì? Lục Hiên đáp xong sau đó, lại cho lão nhân trong chén trà liếm dâng nước trà. Lần này lão nhân thật không có chữ tiếp huống, mà là tiếp tục nói ra, không sai, không nóng không nổi, có kiên trì, còn có ánh mắt là một học ý hạt giống tốt, ngươi nhất định phải đến ta y quán học nghề. Đợi tròn 2 canh giờ, không chút nào sốt ruột, đối với cái này một điểm, lão nhân rất hài lòng. Lục Hiên chỉ là gật đầu ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Lão nhân tiếp tục nói ra, nhưng ta y quán học đồ nhưng là rất chất, ta cái này y quán không phải kiếm tiền. Trở thành học đồ 2 năm trước ngươi chỉ có thể làm việc vặt, lương tháng 30 văn, sau đó 3 năm học tập dự lý, lương tháng 50 văn, 5 năm về sau liền tính hợp cách cũng chỉ có thể làm chút bốc thuốc nấu thuốc sống, muốn tọa quán làm nghề y y, ít nhất cần 10 năm thời gian, giả như ngươi là vì tiền tiền lợi nói, học y tuyệt đối không thích hợp ngươi. Đây cũng là Bạch Thảo đường sở dĩ khó chiêu mộ đến học nghề mặt khác một nguyên nhân. Cho tiền thật sự là quá ít. Thái An thành bên trong coi như là một người bình thường khách sạn điểm tiểu nhị, một tháng lương tháng cũng ở 60 văn đến 80 văn trở dưới. Ở Bạch Thảo đường học nghề, thật không có lời tiền. Phía trước kỳ thực cũng có mấy cái biết chữ người đến qua, đáng tiếc đang nghe lão nhân điều kiện sau đó, đều bị dọa lui. Ở lão nhân xem ra, Lục Hiên coi như nguyện ý làm học đồ, phòng trừng cũng sẽ không rất vui vẻ. Không ngờ, Lục Hiên lại trực tiếp hỏi, chúng ta y quán bao ăn ở sao? Lão nhân ngật nhiên. Sau một lát mới, chỉ có gật đầu nói ra, tự nhiên quản, một ngày hai bữa ăn, dừng chân cũng là đơn độc phòng ở. Lục Hiên gật đầu, nuôi cơm liền được, bất quá ta lượng cơm ăn có thể là rất lớn, tiền ta có thể không cần, bất quá còn có ta có một con con lửa, cơm của hắn các ngươi cũng còn nói, cái này học đồ ta coi như. Nghe nói như thế, Lão nhân nói ra, tuy là chúng ta y quán không giàu có, nhưng là không kém ngươi về điểm này từ cơm, con lửa cơm cũng quản, tiền công chiêu cho, ngươi nếu như nguyện ý, hiện tại có thể bái sư. Lục Hiên trừng trừng mắt, bái sư. Lão nhân râu mép vê lên, làm sao? Ta truyền tụng ngươi bản lĩnh, để cho ngươi bái sư, có chuyện sao? Lục Hiên suy nghĩ một chút, rất hợp lý. Xem ra lão giả không phải muốn chiêu học đồ, là muốn câu đồ đệ a. Dạng này cũng tốt, có thể học được bản lĩnh thật sự. Đối với bái sư vấn đề này, Lục Hiên không có bất kỳ ý kiến. Còn đây là chuyện thiên kinh địa lã. Lúc này Lục Hiên không do dự nữa chấp tay không lường, cung cung tính tính hướng phía lão giả bái một cái. Đỗ Nhi Lục Hiên bái kiến sư phụ. Cái này túi đầu qua đi, lão giả mới đưa tay chung cái kia chén thứ hai nước trà uống một hơi cạn sạch. Tốt lắm, bái sư trà đã uống, về sau chỉ cần ngươi dùng tâm học tập, lão phu tuyệt đối giúp truyền cho. Lão giả mang trên mặt nụ cười. Đối với Lục Hiên tên đồ đệ này hắn thỏa mãn cực kỳ. Kỳ thực phía trước lão giả sát thực chuẩn bị chỉ tuyển nhận một cái học đồ mà thôi. Nhưng ngày hôm nay Lục Hiên biểu hiện vào mắt của hắn, sở dĩ hắn mới chỉ có lâm thời cải biến ý tưởng. Hắn cả đời duyệt vô số người, Dù cho chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng có thể phân rõ một người tốt xấu. Đây là lĩnh duyệt. Chương 9, học Iiye, tòa quán. Bãi sư xong sau đó, lão giả bắt đầu cho Lục Hiên giới thiệu bách thảo đường tình huống. Lão giả tên gọi là Koto Muk, đời đời thời đại làm nghề Iiye, truyền thừa đã qua 200 năm. Thế hệ này, lão giả tổng cộng thu ba cái đồ đệ. Đương nhiên bây giờ là bốn cái. Đại đồ đệ sớm đã xuất sư, nhiều năm trước ra ngoài du lịch làm nghề Iiye, bây giờ không có tin tức gì, có thể nói là không rõ sống chết. Nhị đồ đệ là một cái nữ hoa, chính là Koto Muk lúc thời niên thiếu thu nuôi cô nhi, tên gọi là Koto Jun. Tam đồ đệ Lục Hiên gặp qua, chính là Trương Thủy Sinh, không cần quá nhiều giới thiệu. Trừ cái đó ra Bạch Thảo Đường còn có một chút tiểu nhị, bất quá những người này cũng không trọng yếu, không cần quá nhiều miêu tả. Sau đó, cô Tô mộp lại đem nhị đồ đệ cùng Trương Thủy Sinh gọi tới hậu đường, làm cho ba người biết nhau một cái, sự tình hôm nay mới tính xong. Những ngày kế tiếp, Lục Hiên liền an ổn đợi ở tại Bạch Thảo Đường. Bắt đầu từ ngày thứ 2, hắn mà bắt đầu trước theo Tam sư huynh Trương Thủy Sinh học tập làm việc vặt. Y gì quán làm việc vặt cũng không giống như tiểu lâu đơn giản như vậy. Chẳng những cần ánh mắt, trí nhớ còn tốt hơn, không thể ra một điểm sai lầm. Dù sao coi như là một cái đoan thuốc đưa thuốc sống, ngươi cũng muốn tiến đối với người, một phần vạn tiến sai rồi, đây chính là biết xảy ra án mạng. Bất quá cũng may Lục Hiên chí nhớ không sai, vào tay cũng mau, chỉ dùng thời gian mấy ngày liền quen thuộc y quán việc vặt. Nước chảy chi thuận tụ, không ở những thứ kia làm hơn mấy năm tiểu nhị phía dưới, thậm chí rút không thời điểm, Lục Hiên còn có thể bối bối sách thuốc. Đối với lần này cô Tô Mộ không có ngăn cản, 5 năm trước làm việc vặt cùng học tập dược lý vốn chính là có thể đồng bộ tiến hành. Bất quá ở trải qua một đoạn thời gian quan sát sau đó, cô Tô Mộ mà bắt đầu không tự chủ được kinh ngạc. Vốn là an bài Lục Hiên đánh trước tập 2 năm là vì ma luyện hắn tâm tính, Cô Tô Mộc mang quá ba cái đồ đệ, mặc dù là nhất nhu thuận hiểu chuyện nhị đồ đệ Cô Tô Quan Vinh, sớm vài năm học tập y thuật thời điểm, cũng thường xuyên không kềm chế được tịch mịch cùng cô khan. Dù sao học y thực sự rất buồn chán, thanh niên nhân hơi không kiên nhẫn là rất bình thường. Coi như hắn lúc còn trẻ cũng là như vậy. Vì vậy ma luyện tâm tính theo Cô Tô Mộc là một chuyện hết sức trọng yếu. Có thể trong khoảng thời gian này quan sát, Cô Tô Mộc liền phát hiện, cái gì vội vàng sao động a, sốt ruột ra loại này tâm tình tiêu cực ở Lục Hiên trên người căn bản nhìn không thấy. Từ khi biết Lục Hiên ngày đầu tiên bắt đầu Hắn dường như chính là một cái tập phần người có kiên nhẫn, đặc biệt có thể trầm trụ khí, công tác không nóng không nổi, có lúc dù cho sắp lửa cháy đến nơi, cũng không thấy hắn hoảng hốt chút nào. Loại thái độ này, đương nói là Coto mục mấy cái đồ đệ, liền là chính bản thân hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được mà thôi. Có đôi khi, Coto mục đều sẽ sản sinh một loại ảo giác, cảm giác Lục Hiên mới là một ông lão. Không có biện pháp, đối với một cái không thiếu thời gian người mà nói, làm việc chậm một chút, ổn một điểm là nhất kiện tập phần bình thường sự tình. Sốt ruột không tồn tại. Dưới tình huống như vậy, vốn là cần làm việc vật 2 năm kế hoạch Dĩ nhiên bị Coto Mục chứng minh trước giờ. Nửa năm sau, Coto Mục mà bắt đầu giáo dục Lục Hiên chân chính y thuật. Trong những ngày kế tiếp Lục Hiên mới, chỉ có hơi chút biến đến bận rộn một ít. Lưng sách thuốc, biện dược tài, học dược lý, nhớ kinh mạch, vọng, văn, vấn, thiết. Phạm là cùng chữa bệnh vật có liên quan, toàn bộ đều nuốt học một lần. Trong khoảng thời gian này Lục Hiên qua thập phần phong phú, mỗi ngày nhật trình đều là an bài tràn đầy. Một trong chớp mắt liền đi tới 10 năm sau đó. 10 năm này bên trong, Lục Hiên hầu như đem Coto Mục tất cả y thuật đều học được tay, đồng thời cũng thuộc hết Bách Thảo Đường tất cả thư. Ban về y thuật nói Từ lúc 5 năm trước hắn ký tực cũng đã đạt được tọa quán tiêu chuẩn. Nhưng Goto Mộc là một yêu tài nhân, chính mình tiểu đồ đệ ở y thuật một đạo trên có thiên phú như vậy, tự nhiên không thể lãng phí. Như trước chọn đè ép Lục Hiên 5 năm, mới để cho hắn chính thức làm nghề y. Bây giờ, Lục Hiên ở y thuật một đạo bên trên, cùng Goto Mộc trên lệch cũng chỉ còn lại có kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm thứ này, cần thời gian chậm rãi lắng đọng, chỉ cần Lục Hiên kiên trì bền bỉ, sớm muộn cũng có một ngày có thể ở trên y thuật triệt để siêu việt Goto Mộc. Nghe nói sao, Bạch Thảo Đường tọa quán y sư đổi thành một người trẻ tuổi. Thanh niên nhân được không? Đường Hoàng rồi, cô Tô y sư danh tiếng Không có biện pháp, cô Tô y sư lớn tuổi. Đại gia yên tâm, ta nghe, người trẻ tuổi kia tên gọi là Lục Hiên, là cô Tô y sư đệ tử thân truyền, đã theo cô Tô y sư học y 10 năm, hẳn không có vấn đề. Gì? Lục Hiên, ngươi nói là Bạch Thảo Đường trong kia cái nhất tuấn tú tiểu ca sao? Ừn, chính là hắn. A nha, ta cũng nghĩ tới, trước mấy thời gian nhà của ta Hàng Sóng biểu muội còn nhờ ta hỏi thăm Bạch Thảo Đường cái kia tuấn tú tiểu ca có lập gia đình hay chưa đâu. Hoa, trùng hợp như vậy, nhà của ta chất nữ cũng ở hỏi thăm, lần trước đi Bạch Thảo Đường thấy rồi cái kia tiểu ca một mặt sau đó, nàng ma bắt đầu không có tâm trí ăn uống. Ta nói các ngươi đây cũng quá khoa trương, có cao cường như vậy tiêu sao, còn gặp một lần liền không có tâm trí ăn uống, ngươi cho rằng là hồ ly tinh à? Ai, lời này của ngươi thì không đúng, cái kia vị lục tiểu ca ta cũng đã gặp, muốn nói tướng mạo nói, kỳ thực cũng liền đã trên trung đẳng, nhưng vấn đề là trên người của hắn có này. Cái kia kêu là gì? Được rồi. Khí chất, đối với cái này cổ khí chất thật sự là hiếm thấy, quả thực phi phàm gian sở hữu, dường như Trích Tiên tái thế, nói chung ngươi gặp một lần sẽ biết, cam đoan cả đời đều khó mà quên được. Kỳ quái, đại gia vốn là ở thảo luận Bạch thảo đường đối tọa quán y sư sự tình. Nói thế nào nói liền ngoai đến một bên khác đi. Mà lúc này, bị Thái An thành dân trung thảo luận nhân vật chính, đang ngồi ở Bạch Thảo đường bên trong phát sầu. Con như Lục Hiên vì sao phát sầu, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là không có tiền. "Sư phụ, người đây cũng quá gầy bẫy, chương mục tổng dùng cũng sẽ không đến 100 lạng bạc ròng, điều này làm cho ta làm sao tiếp nhận a." Lục Hiên vẻ mặt u uất nhìn lấy cô Tô Mộc. Trước đây hắn cũng biết Bạch Thảo đường nghèo, nhưng dù sao nắm giữ vẫn luôn là nhị sư tỷ đẳng quản, hắn không quan tâm quá. Ngược lại một ngày hai bữa cơm hắn cùng với Lựa Gia đều là ăn từ đó. Nhưng bây giờ, lão sư chuẩn bị về hưu, đem bạch thảo đường giao cho hắn, hắn thê mới biết bạch thảo đường rốt cuộc có bao nhiêu nghèo. Đường xem 100 lượng đặt ở dân chúng tầm thường ra là một khoản tiền lớn, thế nhưng đối với bạch thảo đường mà nói, cũng liền chỉ đủ vào một lần thảo dược. Mặc dù không có tận lực hỏi tham, nhưng Lục Hiên cũng biết, bạch thảo đường mỗi tháng muốn vào 3 lần thảo dược, đại khái 10 ngày một lần. Mỗi lần tốn hao đều không dưới trăm lượng. Bây giờ trương một tiền, cũng liền chỉ đủ vào một lần thảo dược mà thôi. Nhắc tới tiền phân trăm, cô Tô Mộ cũng có chút ngượng ngùng, ha ha, đồ đệ, không cần để ý những chi tiết này, ngược lại bạch thảo đường về sau ngươi làm ra Vi sư tin tưởng ngươi có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Đối với đem Bách Thảo Đường giao cho Lục Hiên chuyện này, nhị sư tỷ cùng tam sư huynh đều không có phản đối. Toa quán y sư, nhất định là y thuật cao siêu nhất cái kia một cái, đây là Bách Thảo Đường chưa bại. Sư tỷ sư huynh đối với Lục Hiên y thuật thiên phú đó là bội phục rất. Học tập 10 năm có thể cùng sư phụ cùng so sánh, đố kỵ đều không dám nghĩ nổi. Có vài người đó là lão tiên gia thưởng cơm ăn. Đỗ Nhi, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, cũng là danh giới cuối cùng, chính là đối với những thứ kia cùng khổ người xem bệnh phương thức không thể biến, những thứ khác ngươi tùy ý. Cô Tô Mộc nhẹ phẩy cùng với chính mình trọm râu mở miệng dặn dò Lục Hiên. Truy cập trang web audio o chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chứ 10, không có tiền. Mười năm này ở bên trong Lục Hiên đối với Cô Tô Mộc người sư phụ này vậy cũng gọi là từ trong thâm tâm kính nghệ. Cô Tô Mộc là một vị chân chính thầy thuốc, cả đời lấy trị bệnh cứu người dẫn đầu, lòng mang từ bi, không phải gần như lợi. Con nhà nghèo đến đây Bạch Thảo Đường xem bệnh, sở bán dược thảo, trên cơ bản đều là giá vốn. Có đôi khi gặp mặt những thứ kia chân chính không giải được nổi, thậm chí thường xuyên biết miễn phí cho bọn họ trị liệu. Sở dĩ Bạch Thảo Đường sẽ không giàu có quá. Nghe được Cô Tô Mộ căn dặn, Lục Hiên bắt đầu nói ra, "Sư phụ ngươi yên tâm, điểm này ta sẽ không biến, bất quá có một sự tình ta muốn trước giờ nói với ngươi một cái, cùng khổ dân chúng tiền chúng ta không phải kiếm, nhưng ta đi kiếm những quý tộc kia tiền ngươi tổng sẽ không ngăn ta đi." Cô Tô Mộ không phải một cái máy móc người, hắn tọa quán thời điểm, những thứ kia đại hộ nhân gia trước người đến khám bệnh, cũng là thu tiền, vì vậy trực tiếp nói ra, "Hành, điểm này ngươi xem đó mà làm là được rồi." Bất quá đối với này Cô Tô Mộ cũng không quá tin tưởng. Dù sao Thái An thành quý tộc không nhiều lắm, coi như mỗi ngày sinh bệnh, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nếu như Lục Hiên biết Cô Tô Mục Ý Nghị lúc này lời nói, nhất định sẽ cảm khái một câu, người của thế giới này vẫn là quá đơn thuần. Lục Hiên cười hắc hắc một cái nói ra, sư phụ ngươi thì nhìn ức rồi, nhất nhiêu một tháng, ta làm cho ta Bạch Thảo Đường chương mục bạch ngân bay lên gấp 10 lần. Ý tưởng kỳ thực hắn đã sớm có, chỉ bất quá phía trước hắn chỉ là đồ đệ, bất tiện thao tác. Nhưng bây giờ hắn tọa quán, Bạch Thảo Đường chính là hắn định đoạt, tự nhiên có thể bắt đầu thi triển. Bên cạnh nhị sư tỷ cùng tam sư huynh đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Sư đệ, ngươi đến cùng có ý định gì, mau nói một chút xem, không muốn làm người khác khó chịu vì thèm. Nhị sư tỷ thúc giục. Nàng phụ trách quản lý Bạch Thảo Đường tại vụ, đối với Bạch Thảo Đường mỗi tháng nhập bất phu xuất chuyện này là biết đến rõ ràng nhất. Đừng xem Bạch Thảo Đường hiện tại Trương Ngục còn có trăm lạng bạc rỗng, nhưng bên ngoài còn có nợ nần đâu. Bên trên 1 tháng từ Tào Bang mua dư liệu, đến bây giờ còn không đưa tiền đâu. Cũng chính là Bạch Thảo Đường danh tiếng bậy ở nơi đó, nhân gia Tào Bang không sợ bọn họ quy nợ, bằng không sớm liền đã tìm tới cửa. Sư tỷ, người trước đừng náo động, trước giúp ta tìm chút công tượng, trong điểm cần hơi chút thay đổi một chút. Lục Hiên mua cái cái nút. Cải biến cái gì? Nghị sư Tỷ không hiểu. Lục Hiên nói, ngươi liền đi an bài a, cải biến xong ngươi sẽ biết. Hành, nhị sư tỷ đáp, nói xong cũng đi ra tìm công tượng, cũng không lâu lắm liền mang theo mấy người về tới Bạch Thảo đường. Sửa đổi địa phương không phải rất lớn, cũng chính là ở đại sảnh đến hậu đường xem bệnh địa phương lại mở một con đường mà thôi, vì vậy cũng không ảnh hưởng hôm nay chữa bệnh trận. Đại khái dùng hai cái canh giờ, một cái cái gọi là việp thông đạo đã bị mở ra đi ra. Trong ngày thường Bạch Thảo đường chữa bệnh trận bệnh người, nhập môn sau đó, đầu tiên là tìm kiếm đại đường xem mạch tứ dư. Bây giờ nhị sư tỷ cùng tam sư huynh hai người cũng đã xuất sư, xem chút tầm thường bệnh nhẹ không có bất cứ vấn đề gì. Hai người thay phiên phòng khám bệnh chỉ có gặp phải không nắm chắc được bệnh tình lúc mới sẽ đem bệnh nhân mang tới hậu đường thỉnh giáo sư phụ. Đương nhiên, hiện tại đội thành thỉnh giáo Lục Hiên. Nếu như Lục Hiên cũng không nắm chắc được, lúc này mới biết đến phiên sư phụ, sư phụ tuy là về hưu, thế nhưng cũng không phải nói hoàn toàn không phải khám bệnh cho người. Chẳng qua là bởi vì tuổi tác quá lớn, không cách nào thời gian dài xem mạch mà mạc thôi. Ngẫu nhiên xem một hai bệnh nhân vẫn là có thể. Sở dĩ ở trước hôm nay, đại sảnh thông hướng về sau đường thông đạo chỉ có một cái. Trải qua Lục Hiên đổi xong sau đó, hiện tại biến thành hai cái. Kỳ thực mục đích là giống nhau, Lục Hiên thành tiểu y sĩ nhất định là sẽ không đổi chỗ nhưng hành tẩu lối đi bất ổn, biết tiệm thức cho người ta mang đến một loại cùng người khác bất ổn cảm giác. Sư tỷ, cho trong điểm tiểu nhị nói một tiếng, bắt đầu từ ngày mai, những phàm là người nhà giàu sang đây sẽ bệnh, mặc kệ bệnh tình cao thấp, đều từ nơi này mới mở thông đạo đưa vào tới. Lục Hiên dặn dò, nếu là chuẩn bị kiếm người có tiền tiền, thoang có điểm phân biệt đối đãi cũng là nên. Ở chỗ này cũng không cần hi vọng xa vời mỗi người nâng hàng, vật kia quá xa xỉ. Coi như kiếp trước thế giới, cũng vô pháp hoàn toàn làm được. Giới cấp sai biệt mặc kệ ở cái gì thế giới đều vĩnh viễn tồn tại. Toàn bộ. Nhị sư tỉ giật mình một cái, Lượt lại không phải là có gì ý tưởng, chủ yếu là sợ Lục Hiên mệt mỏi. Tuy là Thái An thành phố lớn, nhưng mỗi ngày xem bệnh người cũng không ít, nếu như toàn bộ đều mang tới hậu đường lời nói, Lục Hiên phòng chừng một ngày xuống tới đều không bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Không sao cả, ta xem bệnh nhanh, không kém nhanh như vậy." Lục Hiên tự tin nói ra. Mười năm này xuống tới Lục Hiên thực lực cũng không phải là một điểm tiến bộ đều không có. Mặc dù không như phía trước 10 năm vào chiến phi tốc độ, nhưng hắn đối với nhân thể khí cơ cảm giác cũng trưởng không tăng lên rất nhiều. Loại năng lực này dùng ở bắt mạch bên trên, tác dụng hết sức lại. Sở dĩ Lục Hiên cho người ta xem bệnh tốc độ rất nhanh. Sư đệ, chỉ là mở nhiều một cái cửa, như vậy thì có thể kiếm tiền." Tam sư Minh Hoài nghi hỏi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này dạng tại sao có thể kiếm tiền? Người nhà giàu lại không phải người ngu, làm sao có khả năng bội vì đi mà khác một cái cửa, liền nguyện ý bỏ tiền nhiều, không hợp lý a." "Ai, ngươi không hiểu, ngày mai hãy chờ xem." Lục Hiên nói rằng. Làm như vậy nhưng không kiếm được tiền, trừ phi Lục Hiên thêm lên một cái VIP đặc quyền. Bất quá nói như vậy, làm nghề y cử chỉ liền có chút biến vị. Phòng Trưng sư phụ sẽ không đồng ý. Cũng không thể kẻ có tiền thứ nhất là có thể xem bệnh, người nghèo liền muốn chờ đấy xếp hàng a." Dành rồi cuối cùng loại vật này Lục Hiên vẫn phải có, mặc dù không nhiều. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Bạch Thảo Đường cứ theo lẽ thường kinh doanh. Sáng sớm liền có rất nhiều người xếp hàng trước cửa, hiện nay sắp vào đông, rất nhiều người đều phong hàn chứng bệnh. Ở thời đại này, phong hàn nếu như không nhanh chóng chữa khỏi nói, nhưng là sẽ muốn mạng người. Lục Hiên bây giờ còn nhớ kỹ, chứng đại nương trưởng phu chính là chết bởi phong hàn. Buổi trưa, phần lớn là chút dân chúng tầm thường, mai cho đến buổi trưa, một chiếc xe ngựa đậu ở Bạch Thảo Đường trước cửa. Niên đại này, có thể nuôi lên được xe ngựa đều là người có tiền. Mặc dù là cấp thấp nhất xe ngựa cũng tương đương với kiếp trước trăm vạn cấp bậc xe sang, người thương cả đời cũng mua không được một con ngựa. Xe ngựa dừng hẳn sau đó, người chăn ngựa trực tiếp nhảy xuống, sau đó từ trước mặt xe ngựa xuất ra một cái băng ghế nhỏ để dưới đất. Sau đó hướng phía trong mã sa hô một câu, "Cô đường, đến rồi." Một lát sau, đầu tiên là một đứa nha hoàn từ bên trong chui ra. Nha hoàn cũng là nhảy xuống xe ngựa, sau đó nhấc lên cửa xe ngựa liềm, bên trong luôn khiết bạch một tay. Tiếp theo tại nha hoàn nọ nữa, một cái bị cuốn được nghiêm nghiêm thật thật thiếu. "Phù đi ra." "Ta đi, còn tưởng rằng là đại hộ nhân gia tiểu tỷ tỷ đâu." Nguyên lai là một đại lương, cái kia hình thể đều nhanh vượt qua lửa ra. Khá lắm, cái này đại hộ nhân gia tiểu thư thức ăn chính là tốt. Đợi đến cái kia tiểu tỷ một chân rơi trên mặt đất trên ghế đầu thời điểm, cái kia thoạt nhìn lên thập phần bền chắc băng ghế truyền ra một trận kéo cái tiếng. Băng ghế, ta thừa nhận rồi ta cái tuổi này không nên có trọng lượng. Trước cửa tiểu nhị, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này quả cầu hình dáng nữ nhân. Thái An thành nhà giàu nhất phu nhân. Nhớ ký lục hiên hôn qua căn dặn, tiểu nhị lập tức tiến ra đón. Chương 11, kiếm tiền. Trầm phu nhân ghét nhất khám bệnh. Toàn bộ Thái An thành bên trong y thuật tốt nhất đại phu chính là Bạch Thảo Đường cô Tô mục. Nhưng Goto Mok người này xem bệnh mặc kệ người thân phận, coi như là huyện thái gia đến xem bệnh cũng muốn xếp hàng. Đối với lần này trong thành các quý nhân hết sức bất mãn. Sinh bệnh vốn là đã rất không thoải mái, còn muốn cùng những thứ kia chân đất nhét chung một chỗ, thật sự là để cho trong lòng người khó chịu. Nhưng lại không thoải mái cũng phải nhịn lấy. Ai kêu Goto Mok là thần y đâu? Bất kể là nhiều khó khăn bệnh, sẽ không có Goto Mok chữa bệnh không tốt. Nếu như liền Goto Mok đều không được, cái kia toàn bộ thái an thành bên trong liền tuyệt đối sẽ không có người thứ hai nói mình có thể. Đi vào bạch thảo đường phía sau, trâm phu nhân cho bên người nha hoàn thử một cái ánh mắt, nha hoàn lập tức hồi ý rõ chứ trong đại đường cái kia đội ngũ thật dài loại bỏ. Không ngờ đúng lúc này, bên cạnh dẫn đường tiểu nhị bỗng nhiên lên tiếng. "Trầm phu nhân, ngài không cần xếp hàng, đi theo ta bên này, cái này tấm bảng gỗ ngài cầm xong, mặt trên có ngài dãy số, một hồi đến ngài ta sẽ kêu tên, từ bên này tiến nhập là được rồi." Vừa nói chuyện, tiểu nhị chỉ chỉ cái kia ngày hôm qua mới mở đi ra thông đạo. Không sai, Lục Hiên đem lấy số cái này thao tác cũng bỏ thêm đi bảo. Về sau tiến nhập y quá người, tiểu nhị biết dựa theo thứ tự trước sau cấp cho dãy số tấm bảng gỗ, không cần hung hăng chờ chết bất quá cái số này bài chỉ là nhằm vào tìm kiếm lục hiên bệnh nhân, phổ thông bệnh trạng người bệnh còn là muốn ở đại sảnh xếp hàng. Ồ, Trầm phu Ú nhân hơi có chút kinh ngạc, cái này ngược lại có chút ý tứ. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cải biến, nhưng thẩm phu người tâm tình rõ ràng khá hơn một chút. Tiếp nhận bảng gỗ sau đó, Trầm phu Ú nhân ở nha hoàn đỡ xuống đến rồi mới thông đạo bên kia. Tuy là cũng muốn nương chờ, các loại, nhưng tối thiểu không cần cùng người khác chen chúc một chỗ. Đối với lần này, thẩm phu Ú nhân đã rất hài lòng. Người thói hư tật xấu chính là như vậy. Đợi một hồi, lại có một cái tiểu nhị ở đại sảnh hô một tiếng, hết 12. Ở nơi này Ở nơi này, Trầm Phu Nhân nha hoàn lớn tiếng hô. Sau đó ở tiểu nhị dưới sự chỉ dẫn, Trầm Phu Nhân đi vào đi. Hầu đường, Lục Hiên vì Trầm Phu Nhân trấn hết mạch sau đó, mở miệng nói ra, chẳng qua là đơn giản phong hàn mà thôi, không phải là cái gì bệnh nặng, ta chỗ này có hai cái phương thuốc, đều có thể trị tận gốc, không biết phu nhân ngươi tính dùng loại nào phương thuốc. Trầm Phu Nhân tò mò hỏi hai loại phương thuốc có gì khác biệt. Phía trước cô Tô mục cho người ta xem bệnh, chẩn đoán chính xác về sau đều là trực tiếp hốt thuốc đúng bệnh, giống như Lục Hiên cái này dạng trực tiếp cho ra lượng trùng phương án trị liệu, làm cho bệnh nhân tự chọn, đây cũng là nhất kiện chuyện mới lạ. Lục Hiên giải thích, đệ một cái phương thuốc lấy kim ngân hoa, liền tiểu cây kinh giới, cam thảo. Lam thuốc, phu nhân ngài bệnh tình không nặng, tối đa 3 năm phục liệm có thể chữa trị, này phương thắng ở tiện nghi, mua uống thuốc chỉ cần 70 văn tiền, bây giờ chính là bắt đầu mùa đông, trong thành bệnh nhân có nhiều phương hẳn, đại thể đều là dùng phương thuốc này. Còn như cái thứ hai phương thuốc lại là lấy nhân sâm, trúc độ, trần bì, kỷ kỷ hũ. Lam thuốc, bởi vì trong dược liệu có chút tương đối trân quý, sở dĩ về giá cả muốn đắt rất nhiều, 20 lượng bạc trắng liều thuốc, bất quá tương đối dược lực cũng sẽ mạnh lên một ít, chậm thì liều thuốc, nhiều thì hai phủ. Liên hồn có thể chữa trị ngải phong hàn chứng bệnh, thuốc này bình thường gia đình có thể dùng không lên. Ở Lục Hiên sau khi nói xong, hướng phía Trầm phu U nhân cười cười, cùng đợi lựa chọn của nàng. Nghe xong Lục Hiên lời nói, Trầm phu U nhân không nói hai lời trực tiếp đánh miệng nói, loại thứ hai, cho ta trực tiếp mà ba. Không phải. Mỡ ngũ phục, ta mới, chỉ có, không đem này chân đất phương thuốc đâu. Lục Hiên trong lòng tự nhiên là thập phần vui vẻ, bất quá vẫn là rất có đạo đức với nữ, phu nhân, bệnh của ngài tình không nặng, tối đa hai phục liền chữa khỏi không sai biệt lắm, không cần như vậy lắm phí, thuốc này liệu thuốc cũng phải cần hai mười lượng bạc trắng. Dân chúng tầm thường cả đời đều chưa chắc có thể ăn liều thuốc. Trẩm Phu Nhân vùng tay lên, hào khí trùng thiên, không muốn, liền tới ngũ phụ, ta không kém về điểm này tiền, ngươi vừa rồi cũng nói là không sai bị lắm, một phần vạn hai phục không tốt được đâu, nhiều ta dự bị, coi như chưa dùng tới cũng không có hạn, Lục đại phu ngài yên tâm mở chính là. Cứ như vậy, Trẩm Phu Nhân hao tốn 100 lượng bạch ngân mua ngũ phụ trị liệu gió giết thuốc. Đứng bên cạnh Tam sư huynh đều nhanh thấy choáng. Sư đệ, ngươi còn là người sao? Ngươi cái kia đệ nhị uống thuốc tuy là cũng có một chút dược liệu chân quý, nhưng liều dùng đều là cực ít, thành phẩm tối đa không đến một lượng bạc, ngươi dĩ nhiên mua 20 lượng Đáng sợ nhất là chẩm phu nhân còn một khẩu khí mua ngũ phụ, kẻ có tiền đều như vậy nó sao. Tam sư huynh cảm giác chính mình thế giới quan tu đến trước nay chưa có khiêu chiến. Lúc này mới nhìn một bệnh nhân, đều nhanh vượt qua ngày xưa một tháng tiền lời. Lục Hiên bình tĩnh nói ra, sư huynh ngươi đây liền không hiểu được, nhớ kỹ, kẻ có tiền mua đồ chỉ bán đắt tiền nhất, không mua tốt nhất, càng sẽ không mua nhất tính toán, hơn nữa ngươi thực sự cho rằng chẩm phu nhân ngốc sao? Tam sư huynh trừng trừng mắt, chẳng lẽ nàng không ngốc sao? Hoa 100 lượng mua thuốc, nhiều tiền cũng không phải như thế cái hoa pháp a. Lục Hiên lắc đầu. Ai, hai từ này, vẫn là quá đơn thuần. Thai An thành nhà giàu nhất thế tử, nàng sẽ là một cái ngốc từ sao? Làm sao có khả năng? Bạch Thảo Đường bên ngoài, Thẩm phu nhân đã ngồi lên lập tức xe lí khai. Trên đường về nhà, nha hoàn rốt cuộc không kềm chế được lòng hiếu kỳ hỏi phu nhân, "Ta tuyệt đối vừa rồi Bạch Thảo Đường cái kia vị tân y sư dường như đang gạt chúng ta, chỉ là một cái phong hàn mà thôi, cái kia phải dùng tới nhiều như vậy tiền." "Tiểu Lan, ngươi không hiểu, ta mua không phải thuốc, là mặt muối." Trầm phu nhân giải thích một chút. Tiểu Lan còn là không lý giải. Trở lại thẩm gia sau đó, trầm phu nhân mới an bài gia sai và xuống phía dưới nấu thuốc, liền có người đến đây bái phỏng. Tỷ tỷ Nghe nói ngươi bệnh, ta trước tới thăm ngươi. Vừa nói chuyện, một người vóc dáng ana đa tư cô gái xinh đẹp đốn léo cái mông đi đến. Khi nhìn đến cái này, nữ tử trong ngay mắt, Trẩm phu nhân sắc mặt liền tối xuống. Cô gái này là nàng địch nhân lớn nhất. Thẩm lão gia đệ tam phòng tiểu thiếp. Ở Thẩm gia trong đại viện, cái này tiểu thiếp thụ nhất Thẩm lão gia niềm vui. Nguyên nhân cũng không cần nói, đều hiểu. Ai nha, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nghe muội muội nói, gió này hẳn cần phải khẩn cấp một ít, nếu như không cẩn thận nhưng lại sẽ muốn mạng người. Tiểu thiếp ký nữ bên trong kỹ nữ khí nói ra, dường như quan tâm, kỳ thực chờ chú. Cái này tiểu tiện nhân là ở rủa ta chết a." Trầm phu nhân tức giận tới mức cắn răng, bất quá trên mặt vẫn không thể toát ra bất mãn, ngược lại phải bày ra một bộ tỉ mọi tình thân bộ dạng, "Đa tạ muội muội quan tâm, vừa rồi ta đã đi Bạch Thảo đường tìm đại phu nhìn qua, bệnh nhẹ mà thôi, mấy ngày là khỏe." Tiểu thiếp lại nói, "Ai dù, lão gia tại sao có thể như vậy chứ? Tỷ tỷ rõ ràng ngã bệnh còn để cho ngươi ra bên ngoài chạy, đây cũng quá không đau lòng người, tỷ tỷ lần sau ngươi lại bị bệnh nói, nói cho ta, ta gọi Hồi Xuân Đường đại phu mời vào nhà, Hồi Xuân Đường cũng không so với Bạch Thảo đường sai, yên tâm tiền ta ra, chút tiền lẻ này muội muội ta vẫn phải có." Toàn làm là muội muội yêu kính tỷ tỷ. Thẩm trong lòng phu nhân càng khó chịu, rốt cuộc lại mượn rủa chính mình. Tính rồi, không cần, muội muội ngươi không có bao nhiêu nguyên tử, cái này Bạch Thảo Đường mở cho ta thuốc, liều thuốc 20 lượng bạc trắng, tiền của ngươi vẫn là giữ lại mua đồ trang sức a, chỉ cần đem mình ăn mặc thật xinh đẹp hờ hạ tốt lao ra, coi như là giúp ta đại mang. Nghe nói như thế, tiểu thiếp rốt cuộc không bình tĩnh, thoáng cái kêu lên, "Cái gì? 20 lượng bạc?" Chương 12, không nên xem thường bất luận cái nào. Trầm phu nhân trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười chiến thắng, đối với liều thuốc dược nhị 12, tỷ tỷ ngày hôm nay mua ngũ phụ. Thuốc này cũng đều là dùng nhân sâm, Lộc Nhung trợ, các loại quý báo dược liệu chế thành, quý giá rất. Nhân sâm nàng là nói đúng, nhưng Lộc Nhung hoàn toàn chính là bịa đặt. Bất quá Trầm phu nhân là vì khí tiểu thiếp, tự nhiên là làm sao chân quý nói như thế nào. Ngược lại tiểu thiếp cũng không khả năng hiểu dư lý. Cái này tiểu thiếp tuy là được sủng ái, nhưng ở được sủng ái thẩm lão gia trong ngày thường tối đa chính là thượng chút tơ lụa, xinh đẹp đồ trang sức gì gì đó. Trong nhà tài chính đại quyền, vẫn luôn ở Trầm phu nhân cái này chính thê trong tay. Trầm phu nhân có thể chân mày không phải mà nhăn, không thông báo bất luận kẻ nào, trực tiếp tốn hao 100 lạng bạc dòng mua thuốc. Nhưng nếu như đội thành tiểu tiếp lời nói, chính cô ta nhưng làm không được chủ, coi như có thể mua được, vậy cũng phải trải qua thẩm lão gia đồng ý. Một câu nói này, hai người địa vị cách xa trên lệch thoảng cái liền so với tới. Tiếp trung quy là tiếp, lần nữa sủng cũng thành không được thế. Cuối cùng, tiểu tiếp vậy cơ hội là mang theo nửa khóc biểu tình ly khai Trầm phu nhân căn phòng. Đợi đến nàng sau khi rời khỏi, Trầm phu nhân mới hỏi hướng bên người tiểu Lan, "Hiện tại ngươi còn có thể cảm thấy 100 lạng bạc giỏng không đáng giá sao?" Tiểu Lan bội phục nói ra, vẫn là phu nhân lợi hại, có thể để cho tiện nhân kia mất mặt, đừng nói 100 lượng, chính là lại bay lên lần cũng đáng. Từ cái kia tiểu thiếp vào thẩm gia cửa sau đó, các nàng phu nhân sẽ không như hôm nay thống khoẻ như vậy quá. Phu nhân quả nhiên lợi hại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay mượn ở tiện nhân kia tử huyết. Để cho nàng minh bạch, ai mới là chủ tử. Bất quá, phu nhân, ngài liền không sợ hãi nàng đi lão gia nơi đó nào sao? Lấy lão gia đổi với nàng Ân sủng, 100 lạng bạc dòng tộc, lão gia cũng là cam lòng cho ra. Tiểu Lan lại lo lắng nói ra. Thẩm phu nhân cười nói, vô sự, để cho nàng nào à, lần một lần hai lão gia biết nhẫn nhượng, nhưng thời gian lâu dài lão gia nhất định sẽ phiền. Ân sủng, Ân sủng, chủ động đưa cho ngươi mới là Ân sủng chính mình muốn chúng quy sẽ đưa tới chẳng ghét. Tiểu Lan lập tức giơ ngón tay cái lên, nhãn thần là càng phát mà sủng bái. Quả nhiên, ngay thứ hai cái kia tiểu thiếp mà bắt đầu giả bộ bệnh, sau đó nàng cũng hướng phía Thẩm lão gia muốn đi bách thảo đường xem bệnh, nhưng lại chủ động làm cho Lục Yên mở so với Trầm phu nhân càng đắc thuốc. Sau đó thậm chí thành thói quen. Lần một lần hai còn tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, Thẩm lão gia cảm giác mới mẻ qua đi, dần dần đối với cái này tham lam lại mến mộ hư vinh nữ nhân sinh ra phiền chán. Đến cuối cùng thậm chí đã không lại bước vào cửa phòng của nàng. Từ nay về sau nàng một mình trong phòng, cô độc sống quãng đời còn lại. Đương nhiên Những thứ này đều là nói sao? Từ Bạch Thảo Đường mới tọa quán y sư đang tràn sau đó, Bạch Thảo Đường là càng phát gia trịu thái an thành các quý nhân hơn nên. Không có gì khác, chính là vì một cái mặt mũi hai chữ. Ngươi xem mua thuốc tốn 50 văn. Ngờ bực. Ngươi mua thuốc tốn 50 lượng. Nha, người trong đồng đạo, tới chúng ta một khối vốn rượu. Trước đây Bạch Thảo Đường là y thuật cao siêu đại danh tử. Hiện tại, Bạch Thảo Đường đó là người có tiền mặt mũi. Nga bệnh ngươi nếu là không đi Bạch Thảo Đường tiêu tốn cái 1 202, người khác biết nghị đến ngươi gia đạo sa sút. Không có biện pháp, người tranh đua tâm cùng lòng hư vinh là vật gì đều ngăn không được. Cứ như vậy, Lục Hiên bắt đầu rồi chính mình làm nghề y cuộc đời, cùng lúc đó hắn ở Thái An thành danh khí cũng càng lúc càng lớn. Chỉ bất quá dùng thời gian 2 năm, liền thay thế Coto Mộc Thái An thành đệ nhất thần y danh sư. Đối với cái này cái cho giỏi hơn thầy đồ đệ, Coto Mộc hết sức thỏa mãn. Bất quá theo tuổi tác tăng trưởng, Coto Mộc sinh mệnh gần đi tới phần cuối. 10 năm sau, Bạch Thảo đường hậu viện, Coto Mộc trước giường. Lúc này trước đây cái kia vị thần thái sáng láng hiền lành lão giả, đã chấp tối. Đã 87 tuổi tuổi Coto Mộc ở nơi này Thái An thành trong lịch sử, coi như là khó được trưởng tọa người. Bất quá mặc cho 2 năm qua Lục Hiên như thế nào cho sư phụ điều trị thân thể, đều hoàn toàn vô dụng. Đây là số trời, nhân lực không cách nào cải biến. Trên giường hẹp, lão nhân dựa vào chăn, như chấp dùng ánh mắt hiền hòa xem cùng với chính mình ba cái đồ nhi, hắn không vợ vô hậu, ba cái đồ đệ liền như cùng hắn thân sinh cốt đục mà ra. Tuy là sớm đã nhìn thấu sinh tử, nhưng thật đến lúc này, Coto mộc như trước có chút luyến tiếc cái này quần quần hồng trần. Trên đời này đáng giá người quyến luyến sự tình thật sự là nhiều lắm. Bất quá loại cảm giác này cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Dung Nhi, thủy sinh các ngươi qua đây. Cô Tô mổ hướng phía nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ Chương Ngất tay. Mới năm trước, Bạch Thảo Đường làm ăn khá đứng lên sau khi Cô Tô Dung cùng Chương Thụy Sinh liền hỷ kết liên lý, bây giờ hai người hài tử đều đã 8 tuổi. Hai người các ngươi là vi sư nhìn lấy lớn lên, đều là sư con ruột không khác nhau nhiều, vi sư đi rồi, Bạch Thảo Đường liền cần hai người các ngươi nhiều chiếu khán, vi sư không cầu các ngươi đại phú đại quý, nhưng có một chút các ngươi chờ quên, muốn thủy chung nhớ kỹ chúng ta Bạch Thảo Đường tôn chỉ, chỉ mong thế gian người không có bệnh, cái gì tiếp trên kệ thuốc sinh thần, các ngươi sư đệ viết này tâm câu đối về sau cho vi sư treo ở Bạch Thảo Đường trước cửa, những lời này các ngươi thay Vị sư truyền xuống. Coto Mộ Ngư khí tuy là suy yếu, nhưng tràn ngập kiên định. Lúc này hai người nước mắt oa oa chảy, Tô Đỗ Nhi cẩn tuân sư mệnh, tuyệt đối sẽ không quên sư phụ giáo huấn, định sẽ không để cho Bạch Khảo Đường ba chữ hổ thẹn. Coto Mộ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nói ra, các ngươi đi ra ngoài đi, ta có chuyện cùng các ngươi sư đệ nói riêng. Coto Dung cùng Trương Thủy Sinh ngoan ngoãn tối lui. Lục Hiên đi tới Coto Mộ trước mặt, cầm hắn tay. Đỗ Nhi a, vị sư cuộc đời này có thể có ngươi đệ tử như vậy, có thể nói là chết cũng không tiếc, bất quá có một vấn đề vị sư tàng ở trong lòng rất lâu rồi, hiện tại trước khi Lâm Trùng cũng muốn hỏi ngươi một cái. Cô Tô mồ suy yếu mà miệng. Lục Hiên lúc này cũng rất thương cảm, bất quá vẫn trả lời, "Sư phụ, người hỏi chính là, Đồ Nhi sẽ không lừa gạt người." Đối với Cô Tô một muốn hỏi gì, Lục Hiên sớm có chuẩn bị. Ở Bạch Thảo Đường bên trong đợi tròn 20 năm, dung mạo không có một chút biến hóa, ngoại nhân có thể sẽ cảm thấy Lục Hiên y thuật cao siêu, có thuật chú nhan. Nhưng đối với sớm triều trung độ người mà nói, làm sao có khả năng không có nghi ngờ. "Đừng nói Cô Tô một, chính là Cô Tô Dung cùng Trương Thụy Sinh sợ rằng đều có chỗ hoài nghi." Cô Tô một hỏi Đồ Nhi, "20 năm qua ngươi dung mạo chút nào không thay đổi?" Thậm chí khí huyết trên người cũng không thấy một điểm suy nhược, ngươi nói cho vi dự, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết những thứ kia người tu tiên. Đợi đến cô Tô mục hỏi ra vấn đề này sau đó, vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Lục Hiên. Lục Hiên lắc đầu, "Sư phụ, ta không phải, sớm vài năm độ nhi từng có một ít kỳ ngộ, vì vậy sống được muốn so người bình thường dài trăm triệu điểm, mấy năm nay tuy là cũng một mực tại tìm kiếm tiên đạo, nhưng là khổ vì không cửa." 20 năm qua Lục Hiên cũng ở Thái An thành bên trong chúng bên nghe qua, liên quan tới 50 năm trước Lục lão cha tham gia quân ngũ lúc nhìn thấy những thứ kia tu tiên giả sự tình, Thái An thành chúng cũng có truyền thuyết. Chỉ bất quá Những người đó ở chiến tranh sau khi chấm dứt toàn bộ đều tan biến không còn dấu tích, cũng không có xuất hiện nữa. Sở dĩ muốn từ Thái An thành bên trong tìm được tu tiên phương pháp đã là không thể nào. Vốn là Lục Hiên liền định chờ, các loại đưa đi sư phụ phía sau, sẽ lần nữa khởi hành tìm kiếm tiên đạo. Đối với cái này một điểm, bất kể là cô Tô Mộc, vẫn là sư tỷ sư đệ đều có dự cảm. Gần nhất cái này 1 2 năm, Lục Hiên hầu như đã phai nhạt ra khỏi Bạch Thảo Đường, rất ít khám bệnh cho người. Toàn bộ Bạch Thảo Đường sinh ý đều là sư tỷ sư đệ tại đánh điểm. Sở dĩ vừa rồi cô Tô Mục nói về sau Bạch Thảo Đường phải nhờ vào sư tỷ cùng sư đệ thời điểm, tất cả mọi người không có giận mình. Bởi vì Lục Hiên tuy là chưa nói, thế nhưng mọi người đều biết, Bạch Thảo Đường không để lại hắn. Chương 13: cáo biệt Thái An thành. Đối với sư phụ vấn đề, Lục Hiên một câu lời nói dối cũng không có. Hắn chẳng qua là thay đổi một loại huyền truyền thuyết pháp mà thôi. Đúng là giá 100 triệu điểm. Giả như sư phụ là vì từ chính mình cái này đạt được đến duyên thọ phương pháp nói, cái kia phòng trưởng liền phải thất vọng. Chính mình tuy là trưởng sinh, nhưng không giúp được người khác. Ai ngờ làm Lục Hiên nói xong câu đó thời điểm, Cô Tô Mộc cả người ánh mắt càng thêm sáng, ngươi không có gạt ta. Đỗ Nhi phát hiện, phàm là nói lão nửa câu, thiên lôi đánh xuống. Lục Hiên chân thành nói ra. Cô Tô Mộc lại hỏi, nói như vậy ngươi không có tiên đạo truyền thừa. Lục Hiên lắc đầu. Lúc này hắn đã cảm giác được có chút không đúng, xem ra sư phụ cũng không phải là muốn từ chính mình cái này lấy được duyên tổ phương pháp. Lục Hiên a, Lục Hiên. Ruộng ngươi theo sư phụ nhiều năm, làm sao vào lúc này suy nghĩ nhiều, thật sự là đáng chết a. Hào hào hào, không có truyền thừa tốt, xem ra là thiên hữu ta Cô Tô gia a. Cô Tô Mộc ha ha cười nói, tiếng cười qua đi. Koto Mộc đưa tay đưa đến phía sau, từ trong chăn lấy ra một cái cái hộp nhỏ. "Thứ này vi sư giao cho ngươi, lai lịch của nó hộp có nói, chờ ta chết rồi chính ngươi xem, vốn là vi sư còn sợ hãi ngươi có tiên đạo truyền thừa, chứng mắt ta những vật này, nhưng bây giờ cuối cùng là giải quyết xong ta Koto gia vô số năm qua lớn nhất tâm nguyện." Koto Mộc nói xong, nhìn một chút Lục Hiên lại tiếp tục mở miệng, "Ngươi mới vừa rồi là không phải đang suy nghĩ, vi sư có thể hay không lấy cái này 20 năm ở trung đình, cầu ngươi cho vi sư kéo dài tính mạng." Lục Hiên mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu, "Không có, sư phụ ngươi đừng đoán." "Hãn?" vẫn còn nói dối, ngươi theo vi sư 20 năm, cứ như vậy xem nhẹ vi sư. Vi sư tuy là mê luyến cái này hồng trần phế sắc, nhưng là không sợ sinh tử, phàm nhân cũng tốt, tu tiên giả cũng được, thật sự có cao thấp sang hẳn sao? Coi như là những thứ ở trong truyền thuyết tu tiên giả thì như thế nào, cũng chẳng qua là so với phàm nhân sống lâu thêm một ít tuế nguyệt mà thôi. Vi sư cả đời này làm nghề y thiên hạ, cứu người vô số, không thẹn với lòng, cho dù chết, ta cũng nhắm mắt. Nghe được lời của sư phụ, Lục Hiên càng đỏ mặt. Đồ nhi, vi sư đời này tiêu ngạo nhất sự tình chính là thu phục ngươi làm đồ đệ, nhưng ta biết, ngươi chính là không, có người tưởng Sau này thành tựu tất nhiên là vi sư không cách nào tưởng tượng, vi sư đối với ngươi cũng không có yêu cầu gì, chỉ hi vọng ngươi về sau đừng quên sơ tâm, bình thường. An an. Cô Tô Mộc nói tới chỗ này, càng ngày càng suy yếu, đợi đến cuối cùng một chữ hạ xuống xong, cả người cũng triệt để mất đi sinh lực. Nhìn lấy cái này dạy chính mình 20 năm lão nhân cứ như vậy qua đời. Mặc dù Lục Hiên đối với chuyện này sớm có chuẩn bị, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tiếp tụ được. Hai hàng thanh lệ hạ xuống, Lục Hiên đứng ở trước giường nhẹ nhàng quỳ lạy trên mặt đất, hướng phía Cô Tô Mộc dập đầu ba cái. Trước đây bái sư thời điểm Lục Hiên chỉ là cúc cung không có quỳ. Hiện tại cho sư phụ Tiễn Đường, cái quỷ này hắn cam tâm tình nguyện. Đệ tử Cẩn Tuân sư Tôn Giáo Huấn. 7 ngày sau đó, Thái An thành bên ngoài, một người một lượt công Thái An thành càng chạy càng xa, thẳng đến cuối cùng thân ảnh hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Thái An thành trung, Bạch Thảo Đường cứ theo lẽ thường mở cửa. Sáng sớm, Trương Thủy Sinh gõ lục yên cửa phòng, phát hiện lúc này sớm đã người đi nhà trống. Sư đệ đi. Coto Dung thân ảnh cũng xuất hiện ở Trương Thủy Sinh phía sau. Trương Thủy Sinh gật đầu. Sư đệ chính là người trong chốn thần tiên, cái này Thái An thành vẫn là quá nhỏ, chẳng qua là cuộc đời hắn trung độ vã vừa đứng mà thôi không biết chúng ta cuộc đời này còn có hy vọng tái kiến sư đệ sao?" Cố Tô dùng hỏi. Trương Thủy Sinh nói ra, "E rằng a, loại chuyện như vậy người nào nói đi lên. Tốt lắm, không muốn hoàn niệm, quan môn bảy ngày, ngày hôm nay bệnh nhân đặc biệt nhiều, có bận rộn, ta nói ngươi có muốn hay không cũng thu mấy cái đồ đệ, nói không chừng biết thu được một người giống sư đệ như vậy đệ tử." Cố Tô dùng nói đùa nói rằng. Trương Thủy Sinh lắc đầu, tính rồi, thu học trò sự tình chờ một chút, y thuật của ta còn cần lại ma luyện 2 năm, hôn qua thiên sư đệ đưa hắn những năm này làm nghề y e bút ký giao cho ta, chờ ta lại nghiên cứu nghiên cứu, ta lo lắng nữa thu học trò sự tình. Hành, ngươi nói tính." Cô Tô rung gật đầu. Một ngày này, Thái An thành bên trong thiếu một vị lục thần y, đi, nhưng nhiều một vị chương bác sĩ. Tấn Quốc Chí Kỳ nhân truyện ký quyển 13. Chương Thủy Sinh, đại tấn thần võ 3 năm, thiên khai 17 năm, hưởng thọ 110 tuổi, chữ trọng cảnh, lô rang quận thái an thành nhân sĩ, trong thần vũ kỵ tấn quốc ba đại thần y đứng đầu, cả đời rộng khắp thu thập y phương, viết ra truyền thế lớn lấy thương hàn tạ bệnh luận, biện bệnh thương hàn 10 quyển, đánh giá bệnh phương thuốc một quyển, liệu phu nhân phương hai quyển, ngũ tạng luận 1 quyển, muôn miệng luận 1 quyển, hậu nhân tôn sưng đó vị y y thánh. Một năm sau đó, Khoảng cách Thái An thành mấy trăm km xa một chỗ trong thâm sơn, Lục Hiên đang cầm một quyển sách nhỏ cùng lựa ra túi đồ nghiên cứu. Không thể không nói, ở Bạch Thảo đường đoạn thời gian đó, thức ăn thật là khá, lựa ra mập một vòng lớn. Trong tay hắn quyển sách nhỏ này chính là sư phụ lưu cho hắn đồ vật, trừ cái đó ra còn có một phong thư. Trong thư, ghi lại cái này sách nhỏ lai lịch. Coto gia tổ bên trên là gia khỏi tu tiên giả, 500 năm trước Coto lão tổ dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập một cái tên gọi là Dược Vương cốc tu tiên thế lực, đáng tiếc bởi vì tiền tư hữu hạn cuối cùng cả đời dừng bước tại luyện khí cảnh. Tuổi già sau đó, Coto lão tổ về đến gia tộc Đồng thời mang về một bản tên là Luyện Khí Quyết Tu Tiên công pháp. Đồng thời báo cho biết Tử Tôn, giả như sau này hậu bối Tử Tôn chúng có người sinh ra linh căn, tu thành cái này Luyện Khí Quyết có thể bằng vào tông môn tiến vật gia nhập vào dược vương cốc. Thay hắn hoàn thành cái kia chúc cơ chi ngộ. Luyện Khí Quyết chính là lục hiên trong tay quyển sách này, mà cái gọi là tông môn tiến vật lại là một cái không biết tên kim loại lệnh bài, lệnh bài mặt trái có khắc một cây thảo dược đồ án, chính diện là một cái tiến chữ. Chính là vô tâm cắm liêu liêu thành cây. Chính mình tìm hiểu 20 năm không có tìm được tu tiên giảm ánh mối, thật không nghĩ đến ở thời khắc tối hậu, liền dễ dàng như vậy chiếm được chân chính tu tiên bí tịch. Bản này luyện khí quyết hết sức cơ sở, mặt trên miêu tả cái gì cũng là một ít tu tiên giới thông thường tư dung, sau đó cuối cùng cựu trang độ dài ghi chép một bộ công pháp. Mỗi tầng công pháp đối ứng một tầng cảnh giới. Luyện khí tầng 1 đến luyện khí 9 tầng. Mà luyện khí kỳ là tu tiên giả gặp phải đệ một cái cửa ải đại nạn. Chỉ có những người có linh căn, tài năng mới có thể tu luyện tu tiên công pháp. Trừ cái đó ra, bản này luyện khí quyết chung còn giới thiệu đến rồi trong tu hành mấy cái đại cảnh giới. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Thành tựu luyện khí, cả đời vô bệnh vô hại, thọ nguyên có thể đạt tới phàm nhân cực hạn 120 tuổi. Chúc cơ giả chọn nguyên nhưng có 300, đến tận đây tiên phẩm khác nhau. Ngưng Kim Đan, chọn nguyên 500, có thể tính lục địa Thần Tiên, mặc dù là ở trong tu tiên giới cũng là một phương cao thủ. Hóa Nguyên Anh, chọn nguyên 1000, có thể khai tông lập phái, thành một phương lão tổ. Còn như phía sau cảnh giới luyện khí quyết bên trong liền lại không có nhiều lời. Phòng trưng coi như là ban đầu cô Tô lão tổ sợ rằng cũng không biết ta. Luyện khí quyết bên trong tuy là chỉ có cuối cùng cựu trang ghi lại tu tiên công pháp, nhưng chính là cái này cựu trang nội dung, Lục Hiên chân chính nghiên cứu một năm. Không có nghề nghiệp nhân sĩ giáo dục, lĩnh ngộ tu tiên công pháp chính là phiền toái như vậy. Lục Hiên rất sợ chết, sở dĩ dùng một năm thời gian triệt để đem cái này cựu trang nội dung hiểu rõ sau đó, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu tu hành. Chương 14, Luyện khí tầng 1. Tuy là đã sớm minh bạch tu hành chắc trở tính, nhưng là khi Lục Hiên chân chính bắt đầu tu hành thời điểm, mới chỉ có càng thêm thám thía cảm nhận được gian khổ trong đó. Cho dù đã nghiên cứu một năm, đối với luyện khí kỳ công pháp mỗi một cái hành công lộ tiến rõ ràng trong lòng, có thể Lục Hiên như trước cắm ở bước đầu tiên. Tu tiên giả bước đầu tiên cần phải đối mặt cửa ải khó khăn, dẫn khí nhập thể, dẫn đạo thiên địa linh khí tối thể, biến hóa hậu thiên lại tiên tiên. Nương tụ một ngụm tiên tiên chân nguyên, Lúc này mới xem như là bước vào luyện khí đại môn. Mặc dù Lục Hiên đã tu hành 30 năm huyết sắc kình, trưởng khống tự thân tất cả bình khí, nhưng như trước cấm ở bước này. Cái này cùng thiên tư không có quan hệ. Một dạng tu tiên giả tu hành bước đầu tiên dẫn khí nhập thể thời điểm, đều sẽ có trưởng bối hoặc là sư tôn từ bên cạnh phụ trợ. Giống như Lục Hiên cái này dạng chỉ là ý theo dựa vào nội tính của mình, muốn cảm ngộ thiên địa linh khí bản thân liền là một chuyện cực kỳ khó khăn. Minh tượng, thành thôi, tĩnh khí, cảm ngộ thiên địa thần bí, phát chóc trong trời đất cái kia một tia luật động ý. Sau đó dẫn động thiên địa nguyên khí nhập thể, tắm luyện nhục thân tập chất, đây là dẫn khí nhập thể. Ngày thứ nhất nếm thử hiển nhiên thất bại, Minh Tưởng, thành thôi, tính khí cái này tạm quan đối với Lục Hiên mà nói không phải là cái gì việc khó, đơn giản liền có thể làm được. Nhưng phía sau cảm ngộ tiên điệu thần bí đem hắn cho làm khó dễ ở. Cả ngày sau tới, hoàn toàn không có manh mối tự. Bất quá Lục Hiên cũng không sốt ruột, từ từ sẽ đến, thời gian có khi lạ. Là... Phía sau thời gian, ngoại trừ mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi ra ngoài săn thú ở ngoài, toàn bộ thời gian đều dùng tới tu hành luyện khí quyết. Thời gian dường như lại trở về ở thạch đầu thôn thời điểm. Tuy là đơn điệu, nhưng thập phần phong phú. Loại tình huống này chẳng có chọn 3 năm. Rốt cuộc, 3 năm sau một ngày, Lục Hiên đang ngồi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác chính mình đầu não không hiểu biến đến thanh minh. Sau đó hắn phát hiện trong tiên địa hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đầu góc của hắn. Rõ ràng nhắm mắt lại, nhưng hắn chính là có thể tinh tường thấy bên người sự vật. Rõ ở ồn ào náo động, lá cây đang đối thoại, trùng chim đang chơi đùa, thậm chí mười thước ra ngoài một con kiến nhỏ đều không có tránh thoát Lục Hiên ánh mắt. Cùng lúc đó, Lục Hiên cũng nhìn thấy tại cái kia giữa tiên địa dường như có một cỗ xương ngủ nhàn nhạt, nhạt. Đây chính là thiên địa linh khí sao? Lục Hiên suy tư một chút, tinh thần lực lan tràn ra ngoài thân thể, phản phất hóa thành một cái bàn tay vô hình bắt đầu đem trong thiên địa những thứ kia trong suốt vụ khí hướng trong thân thể mình tốn. Rốt cuộc tại hắn kiên trì bền bỉ bắt chung, có một luồng vụ khí bị vô tới, tiến vào lục yên trong cơ thể. Sau đó lục yên cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp thoải mái cảm giác từ trong thân thể phát ra. Này cỗ thoải mái cảm giác phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ngoa tạo, chết không được trong truyền thuyết tu tiên giả đại thể chấm mê tiên đạo, nguyên lai tu hành là như thế thoải mái sự tình a. Loại này tuyệt vời tư vị đúng là phàm tục gian sở hữu dục vọng đều không cách nào so sánh. Bất quá liền tại lục yên tư tưởng thản nello trong nháy mắt, hắn liền từ minh tưởng trùng lui ra. Dẫn khí nhập thể tự nhiên cũng bị gián đoạn. Không cần lo lắng, nếu lần đầu tiên đã thành công, như vậy phía sau chắc chắn ung dung rất nhiều. Lục Hiên một lần nữa tĩnh tâm, lần nữa tiến nhập minh tưởng trạng thái. Quả nhiên, lần này dẫn khí nhập thể hết sức thuận lợi, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào vừa rồi loại trạng thái kia. Từng luồng tiên địa linh khí bị dẫn đạo nhập thể, Lục Hiên nhục thân bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Còn sót lại ở trong người tạp chất, theo tiên địa linh khí tiến nhập không ngừng mà bị tổng ra. Đợi đến Lục Hiên từ trong nhập định sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trên người bao một tầng thật dày dầu chân. Ngoại tảo, đây là vật gì, thật lạ thú. Nôn ba Lục Hiên kèm chút không có phun ra đến. Con như vốn là ngồi ở Lục Hiên bên người Lửa Gia, sớm đã không thấy tắm hơi. Bên ngoài sơn động, Lửa Gia phát hiện Lục Hiên tỉnh lại, ngửa đầu kêu to nói, "Nhi a." Lục Hiên giận tím mặt, "Ngươi nha mới, chỉ có, kéo túi quần, đây là tập trước, tập chất động bất động, ta gây lên nhập thể thành công." Nghe nói như thế, Lửa Gia trong nháy mắt hưng phấn lên, "Nhi a. Lục Hiên, thực sự, không có lửa ngươi, chờ ta trước đi tắm, chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ." Sau khi nói xong, Lục Hiên hướng phía trong rừng rậm sông nhỏ chạy tới, chỉ là nhẹ nhàng nâng chân, một bước liền vượt qua gần 10 thước khoảng cách. Khá lắm. Không hổ là tu tiên công pháp, chỉ là nhập môn mà thôi, liền lợi hại như vậy. Non lạnh là tắm rửa một cái, Lục Hiên lúc này mới lại cùng Lựa Gia vai kề vai ngồi cùng nhau. Lựa Gia a, ta nói với ngươi, rực khí nhập thể then chốt kỳ thực chính là giác tỉnh tinh thần lực, hoặc giả nói là thần thức, chỉ có thức tỉnh rồi thần thức, ngươi mới có thể thấy được những thứ kia trong ngày thường không thấy được đồ đạc, tài năng, mới có thể chọc nã thiên địa linh khí. Mấy thứ này đều là Lục Hiên tu luyện thành công sau đó mới hiểu được. Cái gọi là cảm ngộ thiên địa thần bí, kỳ thực chính là giác tỉnh thần thức quá trình. Thiên nhân hợp nhất thần thức tự hiện, thực nói trắng ra là chính là làm cho tinh thần lực dung nhập vào thiên địa ở giữa. Hảo hảo mà cho Lửa Gia nói một lần dẫn khí nhập thể then chốt, sau đó Lục Hiên lại bắt đầu tu hành. Thành công dẫn khí nhập thể chỉ là bước đầu tiên, bây giờ Lục Hiên coi như không phải tu tiên giả. Chỉ có lấy thiên địa linh khí ở trong cơ thể mình xây dựng ra một cái linh khí xoắn sau đó, Lục Hiên mới xem như chân chính bước vào đến rồi luyện khí cảnh, trở thành luyện khí tầng 1 tu tiên giả. Luyện khí kỳ tu hành chính là linh khí xoắn. Mỗi nhiều một cái linh khí xoắn, cảnh giới tăng lên một tầng. Tu hành đến 9 tầng, trong cơ thể sẽ có 9 cái linh khí xoắn, còn đây là luyện khí đại thành. Về sau liền là chuốc cơ cảnh. Giác tỉnh thần thức sau đó, gây nên nhập thể trở nên thập phần ứng dụng, Lục Hiên mỗi ngày đều có thể chọc ra chín đạo thiên địa linh khí. Cứ như vậy, vẫn qua 132 thiên, trong cơ thể linh khí dường như đạt tới một cái cực hạn, sau đó Lục Hiên lấy luyện khí tầng 1 công pháp hành công lộ tuyến thao túng linh khí ở trong người lưu chuyển. Cuối cùng tất cả linh khí quy về đan điền, đệ một cái linh khí vòng xoáy rốt cuộc tạo thành, luyện khí tầng 1 thành. Từ nơi này nhứt khắc bắt đầu Lục Hiên cuối cùng là thoát khỏi phàm nhân chi khu, trở thành chân chính tu tiên giả. Mở hai mắt ra, Lục Hiên hưng phấn mà ôm lấy Lửa Già, Lửa Già, ta thành công. Ta bây giờ là luyện khí tầng 1. Nhi A lựa ra cũng lạ vui sướng thế ư? Ngắn ngủi chúc mừng qua đi, Lục Hiên nhìn lấy Lựa Gia hỏi Lựa Gia, ta hiện tại đã luyện khí tầng 1, có muốn hay không ta hỗ trợ? Cũng có lẽ là bởi vì giống loại bất động, Lựa Gia vẫn chậm chạp không cách nào dẫn khí nhập thể thành công. Nhi A. Lựa Gia chẳng đáng kêu lên, con dùng đầu cũng một cái Lục Hiên. Lục Hiên nhấc tay cầu xin tha thứ, hảo hảo hảo, ta không giúp ngươi, chính ngươi giác tỉnh, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Lựa Gia cũng là có lòng tự trọng, Lục Hiên mình có thể dẫn khí nhập thể thành công, như vậy hẳn cũng được, đây là lựa gia của cường. Quả nhiên Lựa ra chính là lựa tính khí. Cứ như vậy, Xuân Di tu đến, ngáy mắt lại là 1 năm quan cảnh. Trong năm ấy, lựa ra rốt cuộc ý theo dựa vào chính mình lực lượng thành công hoàn thành dẫn khí nhập thể, lập tức cũng muốn bước vào luyện khí tầng 1. Mà Lục Hiên trong 1 năm này thực lực tiến bộ cũng không phải là rất lớn, chân nguyên trong cơ thể pháp lực xác thực cũng thâm hậu một ít, nhưng không nhiều lắm. Nơi này thiên địa nguyên khí vẫn là quá mức mỏng manh. Có thể hoàn thành dẫn khí nhập thể đạt được luyện khí tầng 1 đã là cực hạn, còn muốn tưởng đột phá nhất định phải tìm kiếm linh khí càng thêm dư thừa địa phương. Là thời điểm dọn nhà. Chương 15, tấn quốc hoàn thành. Lại đợi 2 tháng. Đợi đến lửa gia đột phá đến luyện khí tầng 1 sau đó, Lục Hiên liền chuẩn bị khởi hành. Lửa gia đi, thu dọn đồ đạc chúng ta dọn nhà, nơi này linh khí quá mỏng manh, không thích hợp tu hành. Ngày này sáng sớm đứng lên, Lục Hiên liền hướng về phía lửa gia hô to. Những năm này sau khi tu hành, Lục Hiên cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn ở Thái An thành đợi vài năm nên sẽ không gặp qua còn lại tu tiên giả. Không phải tu tiên giả không cùng phàm tục tiếp xúc, thật sự là Thái An thành phụ cận thiên địa linh khí quá ít. Liên loại này trên cơ bản sẽ không có người đặt chân trong núi sâu đều là như vậy, tất cả đều là phàm nhân trong thành tự nhiên kém hơn. Sợ dĩ dọn nhà bắt buộc phải làm đơn giản ăn chút gì, bọn họ mà bắt đầu thu thập bọc hành lý. Kỳ thực muốn dẫn độ vật không nhiều lắm, ngoại trừ một ít tùy thân quần áo ở ngoài, chính là cái này mấy năm ở trong núi lớn đào thảo dược. Thân là thầy thuốc, chứng kiến quý trọng thảo dược cuối cùng sẽ nhịn không được thu tập. Vậy nghề nghiệp, bất quá cái này dược thảo niên đại cũng không thái cao, chân quý nhất cũng chính là một bụi hơn 200 năm rễ nhân sâm, còn có một bụi cây hơn 100 năm hạ thủ ô. Còn lại giống đều là mấy thập niên dược linh. Nói thật Lục Hiên hoài nghi có phải hay không phía trước đã có người đem Thái An thành phụ cận dược liệu đều sưu tập qua. Bằng không loại này, núi sâu rất hiếm vết người, tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy thu hoạch. Nhi A lựa ra kêu to lấy, chân trước nhẹ nhàng đá một cái, một vật bay tới. Lục Hiên tiếp nhận nhìn một cái, là một cái tấm bảng gỗ. Thứ này liền không cầm rồi, ai, trước đây lãng phí ta năm lựa bản ngân. Lục Hiên đau lòng nói ra. Cái này tấm bảng gỗ chính là 25 năm trước Lục Hiên tiến nhập Thái An thành thời điểm làm thân phận dẫn điệp. Từ bãi sư Bạch Thảo đường sau đó, Lục Hiên cả ngày đều vội vàng với đuổi, rất ít có thời gian rảnh rỗi. Sở dĩ mặc dù ở Thái An thành ngây người 20 năm, thân phận này dẫn điệp tiền vẫn là không có kiếm về. Hiện tại mình đã ly khai Thái An thành, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không đi trở về. Thua thiệt, thua thiệt. Đem cái kia tấm bảng gỗ thuận tay ném ở một bên, Lục Hiên hướng phía Lựa Gia Hồ, "Lựa Gia, đừng quên Du ký, vật kia nhất định phải mang theo." "Du ký?" Lục Hiên cách khai thái an thành lúc chuẩn bị đồ đạc. Hắn cùng với Lựa Gia đều là trường sinh giả, phòng trường chỉ cần không muốn chết, nhất định sẽ sống đến thế giới mạt thế ngày nào đó. "Xa xưa như vậy tối nguyệt, gặp được sự tình tất nhiên vô số. Vì phong ngừa sau này mình đã quên một ít sự tình," Lục Hiên liền chuẩn bị một cái bút ký, ghi chép một ít đối với mình chuyện trọng yếu. "Du ký tên đầy đủ," Lục Hiên cùng Lựa Gia Du ký. Hiện nay mặt trên ghi chép sự tình cũng không nhiều, chỉ có hai kiện Viện thứ nhất, Tân Quốc thần võ 17 năm, ta cùng lựa ra Ly Khai Thạch Đầu Tôn, muốn cầu tiên vấn đạo, trước khi đi đem tổ chạch tặng cho Trương đại nương cùng Tiểu Hoa Mẫu nữ, ngay khắc không có việc gì trở lại thăm một chút. Viện thứ hai, Tân Quốc thần võ 37 năm, ta cùng lựa ra cùng Tiễn Tiên sư Cô Tô Mục, Bạch Thảo Đường Lưu cùng sư tỷ Cô Tô Dung cùng sư huynh Trương Thủy Sinh chăm sóc, cũng lưu làm nghề y bút ký một bản, làm lưu niệm. Bất quá hôm nay có thể thêm lên truyện thứ ba. Tìm kiếm ra văn trường, Lục Hiên cử bút ở phía trên tăng thêm truyện thứ ba. Tân Quốc thần võ 42 năm. Ta cùng lựa ra song song bước vào luyện khí tầng 1, đến tận đây tiên môn mở rộng ra, thành tiên tâm nguyện sắp tới. Viết xong sau đó, Lục Hiên đem du ký thu hồi, sau đó nhét vào trong cái bọc, cùng còn thừa lại 60 lượng bạc trắng đặt chung một chỗ. Trước đây Lục Hiên ly khai tiểu thạch thôn thời điểm dẫn theo 70 lượng bạc trắng, năm lượng vào thành thời điểm tốn, còn lại 5 lượng ra thành thời điểm mua giấy và bút mực. Cho nên bây giờ chỉ còn 60 lượng. Bạch thảo đường đồ vật, Lục Hiên một văn tiền đều không mang, để lại cho sư huynh sư tỷ. Đem du ký cùng bạch ngân đặt chung một chỗ, có thể thấy được trong lòng của hắn, thứ này cùng bạch ngân giống nhau trọng yếu. Thu thập xong bọc hành lý sau đó, một người một lừa lần nữa khởi hành lên đường. Chỉ sợ sẽ là Lục Yên mình cũng không nghĩ tới, đi lần này đợi đến lần nữa trở về, đã là mấy trăm năm phía sau. Sau 3 tháng, Tân Quốc Hoàng Thành. Tân Quốc Hoàng Thành thành tựu thủ đô, kích thước tự nhiên không thể nào là Thái An thành cái loại này thành nhỏ có thể so với. Chỉ là Hoàng Thành tường thành thị có gần 100m cao, hơn nữa toàn bộ là bóng loáng đá lớn xây thành. Cùng Hoàng Thành so với, Thái An thành chính là một cái tiểu thôn xóm. Húc nhập Đông Thăng, cửa thành mở ra, sớm sẽ ở cửa chờ đợi mọi người, thập phần tự giác xếp hàng, hàng dài tiến nhập Hoàng Thành. Hoa, lựa ra ngươi xem. Cái này thành tượng thật là cao a. Hoa, lựa ra ngươi xem, những thứ này y phục trên người thật xinh đẹp a. Hoa, lựa ra ngươi xem, cửa thành khôi giáp của binh lính thật là đẹp trai a. Đoàn ngũ phía sau, một người trẻ tuổi vừa dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy hết thảy xung quanh, một bên vô bên người hắn một đầu con lửa lẩm bẩm. Đối với cái này thiếu niên cùng con lửa đối thoại, có vài người lộ ra ánh mắt khinh thường thấp nói một câu nhà quê, nhưng cũng không có thiếu người chỉ là hiểu ý cười một cái. Thiếu niên tâm tính sao, cái này rất bình thường. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là Lục Hiên cùng lửa ra. Lý khai Đại Sơn sau đó, bọn họ một đường đi về phía trước, đầu tiên là tìm kiếm khắp nơi linh khí rồi giáo chi địa. Nhưng tiếc là tìm 4 tháng vẫn là không thu hoạch được gì, tân quốc các nơi thiên địa linh khí đẳng cấp dường như đều không khan mấy. Cuối cùng rơi vào đường cùng lục hiên đem chủ ý lần nữa đánh vào phía trước xuất hiện ở Thái An thành trong quân đội cái kia tu tiên giả trên người. Nếu cái kia tu tiên giả trợ giúp tân quốc chiến đấu, như vậy hắn nhất định cùng tân quốc hoàng thất có quan hệ. Vì vậy cuối cùng lục hiên đi tới tân quốc hoàng thành. Không thể không nói, mặc dù kiếp trước thường thấy cao lâu đại sơn, lục hiên vẫn bị hoàng thành quang cảnh cho khiếp sợ đến. Phía trước ở Thái An thành thời điểm, liên nghe được quá rất nhiều liên quan tới hoàng thành nghe đồn, vốn là chỉ cho là là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới chân chính nhìn thấy thời điểm, mới biết được không nói giả. Ở thời đại này có thể kiến tạo ra cái này dạng một tòa hùng vĩ thành trì, thật sự là lợi hại. Cũng không biết thành này kiến tạo phía sau có hay không có tu tiên giả xuất thủ. Theo đại bộ đội tiến nhập hoàng thành, cái này hoàng thành khí độ chính là không giống lối, kinh thành cũng không cần giao tiền, lúc này mới tính đại khí sao, ngươi nói có đúng hay không? Lửa ra. Lục Hiên đối với đó trước thái an thành cửa đầu phí vẫn canh cánh trong lòng. Nhi. A lửa ra cũng phụ họa nói, biểu thị tán thành. Cứ như vậy, hai người vừa trò chuyện, một bên ở hoàng thành đi dạo. Đúng lúc này, Lục Hiên phát hiện một cái người. Lựa ra, ngươi xem, vậy có phải hay không một cái tu tiên giả? Mới đi không có mấy bước, Lục Hiên liền thấy trên đường cái có trên người một người quấn vòng quanh một cỗ thiên địa linh khí. Thành vì tu tiên giả sau đó, đối với thiên địa linh khí cảm giác sẽ rõ hiện ra nhiều. Tu tiên giả ở người đồng đạo trong mắt liền như cùng trong đêm tối ngọn đèn, thật là sáng sủa, muốn không chú ý đến đều khó khăn. Lục Hiên trong lòng âm thầm may mắn, quả nhiên, cái này hoàng thành là tới rồi. Đi Mông Cốt sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nếu tìm được rồi tu tiên giả, Lục Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này mang theo lửa gia liền đi theo. Không ngờ đi không có mấy bước, cái kia tu tiên giả liền phát hiện Lục Hiên. Lập tức hắn xoay người liền hướng phía Lục Hiên đã đi tới. Vị đạo hữu này theo tại hạ có gì muốn làm? Tại hạ dường như không biết ngươi đi. Đi tới Lục Hiên trước mặt, người nọ có chút không vui hỏi. Người này từ vẻ bề ngoài nhìn lên khoảng chừng hơn 40 tuổi, ngũ quan ngược lại là rất thanh tú, bất quá trên trán có nhiều tuyết nguyệt tang thương cảm giác. Lục Hiên vội va ôm quyền hành lễ, ngượng ngùng nói hiếu, tại hạ Lục Hiên, nhất giới tán tu, lần đầu tiên nhìn thấy đồng đạo trung người kìm lòng không được theo sau truyền công mạng pháp bí. Nghe nói như thế, sắc mặt người kia mới, chỉ có khá hơn, lập tức hỏi đạo hữu là tàn tu. Chương 16, người trong đồng đạo. Tại Hạ Lục Yên, dưới cơ duyên xảo hợp bước vào tiên đạo, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Lục Yên lần nữa giới thiệu mình một chút. Lúc này cái kia nam nhân đã không tức giận, ngược lại thì hảo tâm nói ra, ta xem ngươi tuổi còn trẻ đã hoàn thành dẫn khí nhập thể bước vào luyện khí tầng 1, thiên phú ngược lại không tệ, bất quá may mà ngươi gặp ta, nếu như gặp phải một ít tà tu hoặc là tính khí không tốt tu tiên giả, người nhẹ trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Về sau không nên tùy tiện theo đuôi người khác, sẽ cho người hiểu lầm. Lục Hiên liền vội vàng nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Kỳ thực hắn cũng không phải ngu. Vừa rồi nam tử đi ở trên đường cái mặc dù là đối với những người bình thường kia vẫn luôn vẻ mặt ôn hòa, có lúc còn có thể cùng người quen biết trò hỏi nói giỡn. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Hiên mới quyết định tùy tiện đi theo. "Vô sự, tương phùng chính là có duyên, không bằng đến nhà mình đi ngồi một chút." Nam tử cười mời. Lục Hiên ân nhiên đồng ý. Mang theo lửaa ra theo nam tử đi tới hai con đường, sau đó tiến vào đến rồi một gian trong dân trạm. Trên đường cũng tiện thể đất biết đạo nam tử tên. Mạc Phàm chợ vừa nghe hình như là một cái cái tên rất bình thường. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút có loại kiếp trước tiểu thuyết nhân vật chính cái loại này phong phạm. Mạc Phàm là chủ rất sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn chính là một cái tầm thường luyện khí 3 tầng tu tiên giả. Tu tiên 50 năm, luyện khí 4 tầng tu vi, nếu là không có về sau nghịch thiên cơ hội nói, cả đời này cũng là như vậy, tối đa tu hành đến tầng 6, chính là của hắn tự hạn. Luyện khí quyết trung có ghi chép, 60 tuổi phía trước nếu như không thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, cuộc đời này cơ bản vô vọng chút cơ. Như thế nào luyện khí hậu kỳ? 3 tầng là quan. Luyện khí 3 tầng trước vì sơ kỳ Trung ba tầng vì trung kỳ, phía sau ba tầng làm hậu kỳ. 50 tuổi tuổi mới tu luyện đến luyện khí 4 tầng, cuộc đời này có thể tầng 6 chính là cực hạn, muốn tu luyện tới hậu kỳ, hầu như không khả năng tính. Tu tiên chính là cái này sao tàn khốc, cùng trời tranh mệnh, cùng chênh phọ, cùng người tranh duyên. Nói tới nói lui bất quá chỉ là một cái tranh chữ. Chênh qua bước vào tầng kế tiếp cảnh giới tiếp tục tranh. Không tranh hơn, hóa thành một nắm đất vàng, kết cục cùng phàm nhân không khác, thậm chí đại bộ phận tầng dưới chốt tu tiên giả cả đời qua được khả năng còn không có phàm nhân đắc sắc. Mới lầy ra viên môn, một cái đầu cũ cải liền bỏ ra, một cái giữ chặt mạc phàm bắt đuổi. Cha, Mại Thanh Mại khi đồng âm từ đầu cũ cải trong miệng truyền ra. Trán đầy vui sướng. Đồng thời, trong viện một cái đang ở giặt quần áo phu nhân cũng đứng lên, hướng về phía Mạc Phạm nói ra, "Người đã về rồi." Mạc Phạm gật đầu, sau đó khom lưng ôm lấy đầu cũ cải, ở trên mặt của nàng hôn một cái, "Nam Nam ngày hôm nay có ngoan hay không?" Được sưng Nam Nam bé gái ha hả cười nói, "Nam Nam rất biết điều, còn giúp mẹ giặt quần áo đâu, cha có hay không mang ăn ngon trở về?" Vừa nói chuyện, hai cái tay nhỏ không ngừng dắt Mạc Phạm y phục. Mạc Phạm thoải mái cười to, đem Nam Nam để dưới đất. Từ trong lòng lấy ra mấy viên mứt hoa quả kẹo đặt ở nữ nhi trong tay, "Nam Nam, chính ngươi đi chơi, cha còn có việc." Thu được kẹo sau đó, Nam Nam đáp lễ Mạc Phàm một cái thân thân, lúc này mới vui sướng chạy đi. Thấy như vậy một màn, Lục Hiên có chút giật mình. Ở trong ấn tượng của hắn, tu tiên giả cũng đều là cách xa thế tục, một lòng chỉ truy cầu đại đạo tồn tại. Nghĩ như thế có yên hỏa khí tức một màn, thật đúng là không nghĩ tới. Mạc Phàm phảng phất đoán được Lục Hiên đang suy nghĩ gì, trực tiếp nói ra, "Ta thiên tư một hạng, có thể bước vào luyện khí 4 tầng tất cả đều là cơ duyên xảo hợp, trưởng nhìn lâu sinh ta là không chỉ trông" Cuộc đời này chỉ nguyện hảo hảo làm bạn bọn họ hai mẹ con. Sau khi nói xong, Mạc Phàm rồi hướng phụ nhân kia hô, "Nương tử, vị này chính là Lục Đạo Hữu, đốt một bình nước trà, chuẩn bị chút cơm nước, phong phú một điểm." Tựa hồ đối với nhà mình trợ phu tu hành một chuyện phụ nhân kia cũng không dần mình, cho nên đối với hai chữ cũng không phản ứng gì, chỉ là lên tiếng, sau đó liền hướng phía hậu viện đi tới. Nhi a lựa ra đây là kêu một tiếng. Lục Hiên nở nụ cười, nói ra, "Quên không được ngươi." Lúc này Mạc Phàm cũng cười nói, "Lục Đạo Hữu ngươi linh thú này rất không bình thường a, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con lựa linh thú." Hiển nhiên Lựa Gia trên người sóng linh khí không thể gạt được Mạc Phàm. Lần này lý giải cũng không sai. Lựa Gia miễn cưỡng tính được là cùng linh thú móc nối, chỉ bất quá hắn là trước mở linh trí, lại tu hành, mà bình thường linh thú lại là trước bước vào tu hành, lại mở linh trí. Một trước một sau cũng là lưỡng trùng khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tiến nhập phòng khách không lâu về sau, Mạc Phàm thê tử liền nấu xong nước trà đã bưng lên, sau đó lại đi ra ngoài chuẩn bị cơm nước. Mà Lục Hiên lại là cùng Mạc Phàm tâm tình đứng lên. Có lúc Lựa Gia cũng sẽ cắm một đôi lợi miệng, có thần thức tương trợ, coi như Mạc Phàm nghe không hiểu Lựa Gia nói, cũng có thể minh bạch Lựa Gia ý tứ thân thức cùng thân thức giữa giao lưu, ở là ý, không phải hình. Ba người đầu tiên là nói chuyện tào lao, sau đó lại bắt đầu luận đạo, chọn qua một đêm. Đừng xem Lục Hiên tu vi không bằng Mạc Phàm, thế nhưng ở tu hành cảm ngộ phương diện, vẫn có một ít chỗ độc đáo. Đặc biệt là đối với cái gọi là thiên điệu cảm ngộ, hắn so với Mạc Phàm phải sâu đậm hơn. Thứ nhất, Lục Hiên tuy là nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng số tuổi thật sự kỳ thực đã vượt qua Mạc Phàm, hơn nữa làm nghề y 20 năm, thường thấy sinh tử luân hồi nỗi khổ, sở ngộ đồ vật tự nhiên so với Mạc Phàm nhiều. Thứ hai, Lục Hiên là y theo dựa vào năng lực của mình dẫn khí nhập thể, không giống Mạc Phàm. Hắn có sự thừa, tu hành cỡ thứ nhất là ở sư phụ dưới sự trợ giúp thành tựu, sở dĩ tại thiên địa hiệu được phải kém rất nhiều. Ở tu tiên giới, từ tiền bối dẫn dắt nhập môn cùng chính mình bước vào đại môn, cũng là có chênh lệch rất lớn. Vì vậy, một đêm xuống tới, tất cả mọi người đều có các thu hoạch. Bất quá cuối cùng ở biết Lục Hiên tới hoàn thành mục đích sau đó, Mạc Phàm cười rồi. Thì ra là thế, Lục đạo hữu ngươi cũng coi như tới được rồi, toàn bộ tân quốc, duy nhất một cái thích hợp bọn ta tu hành động tiên liền tại hoàng thành phụ cận, ngươi nghe ta chậm rãi cho ngươi nói tới. Ở Mạc Phàm dưới sự giảng giải, Lục Hiên cuối cùng cũng đối với tân quốc tu tiên giới Hoặc có lẽ là bối cảnh tu tiên giới có một cái rõ ràng nhận thức. Phạm là tu tiên liền cách không phải khai thiên địa linh tức trợ giúp, mà những thứ kia linh khí rồi giáo chi địa đã bị gọi là động tiên, cũng có gọi phúc địa. Ở Tân Quốc Hoàng Thành phía tây 300 dặm địa phương thì có một chỗ động tiên chỗ. Đây cũng là Tân Quốc cảnh nội một tòa duy nhất động tiên. Đồng thời cũng là Tân Quốc đám tán tu nhà viên. Còn như cái gọi là tu hành tông môn loại vật này, Tân Quốc loại địa phương nhỏ này một cái đều không có. Dương Kim Tiên hạ phân tứ cực, lấy đông tây nam bắc mệnh danh. Tân Quốc chỉ là bối cảnh chi địa rất nhỏ muốt có ra. Hơn nữa chỗ biên thủy, linh khí mỏng manh những thứ kia tu tiên tông môn hễ nhìn không lên nơi đây, sở dĩ ở tân quốc tu tiên giả đại thể đều là không có bối cảnh tán tu. Những người này hoặc lấy thầy trợ vì chệa dựa, hoặc lấy gia tộc vì giang mục. Bất quá coi như là trong đó lớn nhất một thế lực, cũng bất quá chỉ có một vị trúc cơ cảnh lão tổ tọa trấn mà thôi. Mà tân quốc cái kia duy nhất một chỗ động tiền, chính là cái kia trúc cơ lão tổ mở ra phường thị. Linh Khê Phường. Tân quốc hầu như tất cả tán tu đều ở đây Linh Khê Phường trung tu hành. Cũng chính là Lục Hiên vận khí tốt. Ở hoàng thành gặp Mạc Phàm như thế một cái khác loại, bằng không y theo dựa vào năng lực của mình muốn tìm được linh khê phường cơ hội là một chuyện không thể nào. Linh khê phường ngoại vi có trận pháp thủ hộ, không hiểu pháp môn nhân là tuyệt đối không vào được. Chương 17, linh khê phường. Ở Mạc Phàm nơi đây đợi 3 ngày, cũng cùng hắn tâm tình 3 ngày. Không những đối với với tân quốc tu tiên giới chuyện giải rất nhiều, còn học được không ít luyện khí quyết trung không có tri thức. Chờ, các loại, lúc rời đi, cũng coi là thắng lợi trở về. 3 ngày sau, Lục Hiên ly khai tân quốc hoàng thành. Sau khi ra cửa chuyện làm thứ nhất chính là xuất ra chính mình du ký bản gặp đến Mạc Phàm sự tình ghi xuống. "Thank you chính mình đệ một cái gặp phải người trong đồng đạo." Hắn có tư cách ở lại Lục Hiên Du ký bên trong. Cáo biệt Mạc Phàm sau đó, cùng lựa ra về phía tây mà đi, khoảng chừng 2 ngày công phu Lục Hiên liền đi tới một cái sơn cốc ở giữa. Sơn cốc này từ bên ngoài thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ, không chút nào động tiên phúc địa bộ dạng. Thậm chí còn liền một tia một hào thiên địa linh khí đều cảm giác không đến. Thợ như so trước đó Lục Hiên đợi thâm sơn còn muốn sai. Nhưng lúc này Lục Hiên đã biết, đây đều là biểu tượng. Bàn tay đưa lưng về phía, tay phải ở trên, Bên phải ngón giữa câu lấy ngón giữa tay trái, ngón áp út câu lấy tay trái ngón áp út, tay trái từ bên trong hướng ra phía ngoài xoay tròn, cho đến hai tay tâm đều hướng về phía trước, hai tay ngón trỏ câu ngón trỏ, nó nút câu nó nút. Còn đây là phản thiên ấn. Cùng lúc đó chân nguyên trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, một cái trong suốt môn hộ liên xuất hiện ở lục yên trước mặt. Linh Khê Phượng động thiên ngoại vì có trận pháp bảo hộ, giả như không hiểu mở ra pháp môn lời nói, là thế nào cũng không tìm tới chính xác đường. Mà phản thiên ấn chính là mở ra cái này ẩn nặc trận pháp môn hộ chìa khóa. Theo Mạc Phàm nói, tu tiên giới đại bộ phận phường thị các loại động thiên ngoại vi đều có tương tự trận pháp. Phản thiên ấn là thông dụng pháp môn, như vậy trận pháp chỉ là vì phòng ngừa phạm nhân lầm mà mới, chỉ có thiết lập, sở dĩ đại đa số tương tự địa phương cũng có thể sử dụng này ấn mở ra. Bước vào chân chính linh khê phường sau đó, Lục Hiên thoáng cái liền cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại. Bất quá so với phía trước trong núi sâu cũng chẳng mạnh đến đâu. Lục Hiên biết không có thể sốt ruột. Cái này linh khê phường là một cái nhân tạo động thiên phúc địa, ngoại trừ vòng ngoài ẩn nặc trận pháp ở ngoài, còn sắp đặt tụ linh trận. Cũng chính là dựa vào tụ linh trận lực lượng, mới sẽ đem trong vòng nạn giam bên trong linh khí toàn bộ hội tụ ở nơi này chỗ sơn cốc nho nhỏ ở giữa. Nhưng dù vậy linh khí phạm vi cũng vô pháp bao trùm cả phiến sơn cốc, tối đa chỉ có thể dẫn đạo đến một bộ phận địa phương mà thôi. Tiến vào sơn cốc sau đó, đi không bao lâu, Lục Hiên liền thấy một cái thành nhỏ. Thành nhỏ diện tích rất nhỏ, so với Thái An thành đều hơi lộ giả không bằng, nhưng rất náo nhiệt. Xa xa chỉ nghe thấy trong thành truyền đến giao hàng âm thanh, giống như là một cái chợ mùa dạng. Đi vào cái kia trong thành, linh khê phường chân diện mục mới xuất hiện ở Lục Hiên trước mặt. Diện tích mặc dù không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm câu toàn. Toàn bộ linh khê phường tổng cộng có 2 con đường. Một cái là đường chính, trái phải hai bên đại thể đều là một ít bề ngoài cửa hàng, bất quá bán đều là cùng tu tiên vật có liên quan. Ngoài ra còn có không ít quán ven đường. Lục Hiên đầu tiên là tùy ý đi dạo một cái, phát hiện cùng là phạm tục chợ không có bao nhiêu phân biệt. Có như mặt khác một con đường lại là rượi vào ven dừa sơn cốc xây lên. Nơi đây đều là một số người vì mở ra tới động phủ, riêng là đi ngang qua là có thể cảm giác được linh khí so với bên ngoài mạnh hơn nhiều. Những thứ này động phủ chính là linh khê phường nghiệp vụ chủ yếu nhất một trong. Linh Khê Phường là một vị trúc cơ cảnh giới tu sĩ mở ra tới, nhân ra mất lớn như vậy võ thuật mở mang nơi đây, lại là ẩn nặc trận pháp, lại là tụ linh trận pháp, tự nhiên không thể nào là vì yêu phát điện. Tu tiên giả cũng phải cần vừa cẩm tích, muốn ở đến những thứ kia động phủ ở giữa, là muốn tiêu tiền. Không đúng, là hoa linh thạch. Linh thạch mới là tu tiên giới đồng tiền mạnh. Đối với chuyện này, Lục Hiên sớm có dự liệu, ngược lại không đến nỗi quá khuyết điểm ngắm, chỉ là trong lòng có chút đáng tiếc. Ai, trước đây tất cả 10 năm mới chỉ có để dành được tới 70 lượng bạc trắng, bây giờ còn lại 60 lượng, xem ra sinh thời tiền này là không xài được. Lúc này tuy là tìm được rồi thích hợp đất tu hành, nhưng Lục Hiên trên người cũng không có linh thạch. Theo Mạc Phàm nói, linh khê trong phường mặc dù là nhất cấp bậc cấp đột phụ, một tháng cũng muốn 10 khối hạ phẩm linh thạch tiền thuê nhà. Đây cũng không phải là hắn hiện tại có thể tiêu phí nổi. Toàn bộ linh khê phường mặc dù không lớn, nhưng vách núi hai bên được mở mang đi ra động phủ đã có mấy trăm nhiều. Một năm xuống tới tối thiểu có thể vì linh khê phường chủ mang đến mấy vạn hạ phẩm linh thạch tiền lời. Quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào, phong địa sản đều là rất kiếm tiền buôn bán. Đi, lựa ra, chúng ta đi trước bán chút đồ đạc, đổi chút linh thạch. Lục Hiên lúc này liền làm ra quyết định. Đi qua phía trước cùng Mạc Phàm giao lưu, Lục Hiên đối với Linh Khê trong phường một ít cửa hiệu lâu đời mặt tiền cửa hàng cũng có một chút hiểu rõ. Lúc này mục đích của hắn chính là đi một nhà trong đó. Dương Thị Linh Dược cửa hàng. Nghe nói gian tiệm thuốc này ở Linh Khê trong phường đã nở có hơn 200 năm, có thể nói từ Linh Khê phường mới vừa xây thành thời điểm ở nơi này. Bây giờ đã chuyển đến đệ tam đại. Này tiệm ở Linh Khê phường trung tiếng tăm rất tốt, sở dĩ là Lục Hiên đệ nhất tuyển trạch mục tiêu. Đi vào Dương Thị Linh Dược cửa hàng sau đó, trưởng quỷ liền rất quen thuộc đường tiến lên đón. Đạo hữu là mua đồ, vẫn là bán một số thứ? Lục Hiên nói thẳng, bán một số thứ vừa nói chuyện đem trên người bao khóa đặt ở trên bàn. Trong bọc đều là Lục Hiên chính mình bảo chế tốt dược liệu. Cái thứ hai cây 200 năm dã nhân sâm cùng 100 năm hà thủ ô cũng ở trong đó. Trưởng quỹ công tác ngược lại cũng lưu loát, hơi chốt bản điểm một cái, liền nói với Lục Hiên, "Đạo hữu, ngươi mấy thứ này cũng chỉ là dược liệu thông thường, trừ cái này dã nhân sâm cùng hà thủ ô miễn cưỡng được cho linh dược ở ngoài, còn thừa lại đều không đáng tiền. Như vậy đi, tổng cộng 20 miếng hạ phẩm linh thạch như thế nào?" 20 miếng hạ phẩm linh thạch. Nói thật, số lượng này muốn so Lục Hiên dự tính thấp hơn rất nhiều. Những thứ không nói, quang bội cây kia dã nhân sâm Nếu như bắt được Thái An thành bán đi, tối thiểu có thể đổi được số lượng ngàn lượng bạc trắng. Trứng kiến Lục Hiên có chút quân quý, trưởng quỷ lại nói ra, "Khách quan ngươi yên tâm, ta Dương thị linh dược cửa hàng là có tiếng không lựa ra dối trẻ, giá tiền này tuyệt đối công đạo." Cuối cùng Lục Hiên vẫn đồng ý. Cầm 20 miếng hạ phẩm linh thạch đi ra Dương thị linh dược cửa hàng. Tiếp tiếp phải nhờ vào cái này 20 miếng linh thạch làm dầu. Người tu tiên muốn kiếm lấy linh thạch không ngoài cái kia vài loại phương pháp: pháp khí, đan dược, phù lục. Nói tới nói lui, bất quá là phải nắm giữ một môn tay nghề mà thôi. Đáng tiếc, Lục Hiên hiện nay còn không có tay nghề. Vì vậy trước phải học tập một cái, súng mãn nạp điện. Bất quá những kỹ năng này cũng không phải là đơn giản là có thể học được, chẳng những muốn tốn hao thời gian dài đi học tập, còn muốn có tư cách nhất định ở phía sau chống đỡ mới được. Sở dĩ, việc cấp bách là tốt nhất có thể tìm một cái không cần nhiều lắm kỹ xảo, nhưng lại quả thật có thể kiếm tiền buôn bán. Ở Linh Khê trong phường quanh đi quần lại lại là một vòng sau đó, Lục Hiên lần nữa quay trở về Dương Thị Linh dược cửa hàng. "Gì, đạo hữu ngươi lại tới rồi, chẳng lẽ lại có cái gì bán?" Trưởng quầy hiển nhiên không có quên Lục Hiên, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lục Hiên nói ra, "Lần này ta là tới mua đồ." Ta muốn mua một ít linh dược hạt giống." Đi qua mới vừa hỏi thăm, Lục Hiên xác thực tìm được rồi một cái không cần nhiều lắm tiền vốn mua bán. Đó chính là trồng trọt linh dược. Chân chính linh dược, không phải dã nhân xâm cái loại này phàm tục dược liệu. Thảo dược một đạo trăm sông đổ về một biển, Lục Hiên học 20 năm chữa bệnh, trồng trọt linh dược khoảng chừng cũng không có vấn đề. Chương 18: Dự định. Vệ tháng. Khen thưởng. Ba ngày ở Linh Khê trong phường dạo qua một vòng, Lục Hiên phát hiện linh dược loại vật này lượng tiêu thụ rất tốt. Trên cơ bản, đồ chơi này không lo bán. Đương nhiên quan trọng nhất là Linh Khê trong phường cung cấp miễn phí linh dược trồng trọt vườn. Đối với tầng dưới Chót Tu Tiên Giả mà nói, trồng chọt linh dược là một cái thập phần không có lợi lắm buôn bán. Bởi vì linh dược từ trước đến nay tương đối quý giá, nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc mới được, kể từ đó trồng chọt số lượng không nhiều nói, vấn đề ngược lại không phải là rất lớn, chỉ khi nào trồng chọt số lượng nhiều lắm, thời gian tu luyện cũng sẽ bị đại đại áp dục. Thiếu không kiếm được linh thạch, nhiều lãng phí thời gian tu luyện. Tu tiên giả kiếm lấy linh thạch mục đích cuối cùng còn không phải là vì tu hành. Nếu như vì kiếm lấy linh thạch do đó lãng phí thời gian, đó mới là bỏ gốc lấy ngọn. Dù sao đối với luyện khí kỳ tu tiên giả mà nói, mỗi thời gian một ngày đều là cực kỳ quý báu. 50 tuổi phía trước nếu như đột phá không đến luyện khí hậu kỳ, cuộc đời này khả năng liền vô vọng chúc cơ. Kể từ đó, ngoại trừ một ít có gia tộc truyền thừa tu tiên giả bên ngoài, tán tu kỳ thực rất ít đi trồng trọt linh dược. Từ xa xưa tới nay ở Linh Khê phường trùng, linh dược vẫn luôn là cùng không đủ cậu. Sở dĩ Linh Khê phường chủ chuyên môn ở bên trong sơn cốc mở ra một khu vực dùng để trồng trọt linh dược viên. Phàm là trong cốc tán tu đều có thể miễn phí sử dụng linh dược viên, chỉ bất quá cần đem thu hoạch linh dược nộp lên trên 5 phần 10. Đối với người khác mà nói tròng chọt linh dược là một cái thập phần không có lợi lắm suy nghĩ, nhưng đối với Lục Hiên mà nói đó là lại thích hợp bất quá rồi. Cái này buôn bán kiếm buôn không lỗ. Vì vậy ở sau khi vòng vo một vòng, Lục Hiên lại trở về Dương thị linh dược cửa hàng, muốn mua chút linh dược hạt giống. Đã biết Lục Hiên ý đồ đến phía sau, trưởng quỷ mở miệng hỏi, không biết đạo hữu nghĩ muốn dùng cái gì hạt giống? Lục Hiên suy nghĩ một chút nói ra, đương nhiên là giá trị càng cao càng tốt. Nếu quyết định chủng, vậy chung đắt tiền nhất, lợi ích tối đại hóa sao? Trưởng quỷ nói ra, đạo hữu là lần đầu tiên tiếp xúc linh dược trồng trọt chứ? Lục Hiên gật đầu, trưởng quý ngươi đã nhìn ra. Trưởng quý cười cười, cũng chỉ có lần đầu tiên tiếp xúc linh dược người mới sẽ chọn lựa như vậy, trồng trọt linh dược thật không đơn giản, cũng không phải là giá trị càng cao càng tốt, bởi vì giá trị càng cao linh dược chăm sóc đứng lên cũng càng phiền toái, hơn nữa sinh trưởng chu kỳ cũng càng dài, đạo hữu vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái tốt. Trưởng quý người không sai, vậy mà lại quên Lục Hiên không nên vọng động. Lục Hiên nói ra, không có việc gì, trưởng quý ngươi cho ta để cử vài loại đắt tiền nhất linh dược a, ta bây giờ còn tuổi trẻ, thời gian mấy năm lãng phí lên được. Thấy Lục Hiên như trước không thay đổi ý tưởng, trưởng quý cũng sẽ không huyên như vậy tu tiên giả hắn thấy cũng nhiều, lúc còn trẻ luôn cho là mình tiên phú không tệ, thời gian rất nhiều. Có thể chỉ có chờ đến tuổi già lúc mới có thể hối hận không lứt. Hảo luôn khó quên đáng chết quỷ, nhắc nhở một câu là được rồi, chung quy là của mình đường, sau này như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Được rồi, nếu đạo hữu cố ý như vậy, ta liền để cử cho ngươi một ít. Hỏa linh diệp, nhất giai trung đẳng linh dược, luyện chế tụ khí đan chủ dược một trong, trưởng thành chu kỳ 3 năm, mỗi bội cây thành thuộc hỏa linh diệp giá trị 10 miếng hạ phẩm linh thạch. Thất sắc hoa, nhất giai trung đẳng linh dược, Luyện chế Bồi Nguyên Đan chủ dược một trong, trưởng thành chu kỳ 2 năm, mỗi bội cây giá trị 5 miếng hạ phẩm linh thạch. Hồng Nam cỏ, nhất giai thượng đẳng linh dược, luyện chế Kim Sang Đan chủ dược một trong, trưởng thành chu kỳ 5 năm, mỗi bội cây giá trị 20 miếng hạ phẩm linh thạch. Lệ Loi tổng tổng tổng cộng giới thiệu mười mấy loại linh dược sau đó, Lục Hiên cuối cùng lựa chọn Hỏa Linh Diệp. Kỳ thực dựa theo giá trị để tính, Hồng Nam cỏ mới là đắt tiền nhất. Đáng tiếc Kim Sang Đan là chữa thương đan dược, linh khê phượng tu tiên giả ít có chiến đấu, vì vậy Kim Sang Đan loại vật này tối đa cũng liền bị bên trên một hai quả mà thôi, lượng tiêu thụ không coi là thật tốt. Ngược lại là Hỏa Linh Diệp không có chút nào buồn bã. Tu Khí Đan có ngưng tụ thiên địa linh khí tác dụng, một viên tu khí đan thì tương đương với một cái tu tiên giả ba năm ngày khổ tu, hơn nữa còn là ở linh khí rồi rạo chi điệu tu hành cái loại này. Không phải sở hữu tu tiên giả cũng có thể thuê lên được đạo phụ. Đối với đại đa số tu tiên giả mà nói, kiếm linh thạch, mua đan dược, sau đó dùng đan dược tu hành, đây mới là đứng đắn con đường. Coi như cái gọi là đan độc tuyệt pháp, đối với tầng dưới chót tu tiên giả mà nói cũng không tồn tại. Nói đùa, đó là kẻ có tiền mới có thể vấn đề nhức đầu. Trừ phi mỗi ngày dùng đại lượng đan dược tu hành, bằng không đan độc lãng động tốc độ sợ rằng còn không có bài tiến tốc độ nhanh. Loại phiến nam này, nghèo bức là không có tư cách thể nghiệm. Có tuyển trạch sau đó, kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Vậy còn không có ngồi nóng 20 miếng hạ phẩm linh thạch bị lục yên toàn bộ lấy ra, đổi thành 4 túi hỏa linh diệp hạt giống. 5 miếng hạ phẩm linh thạch một túi. Một túi bên trong hạt giống số lượng không đợi, bất quá khoảng chừng đều ở đầy 200 quả. Hạt giống đồ chơi này không bao nhiêu tiền. Tuy tiện từ một bội thành thuộc hỏa linh diệp bên trên cũng có thể bóc ra mấy chục hạt giống. Sở dĩ đồ chơi này không mắc chút nào, Hơn nữa coi như lục hiên toàn bộ trồng, đó cũng là có lưu sống suất cái này nói một cái. Thường Quy mà nói, bốn túi hạt giống, khoảng chừng hơn 800 quả, cuối cùng có thể thu hoạch 80 bội cây hoa linh diệp, liền đã coi như là mùa thu hoạch. Sau đó lên giao cho Linh Khê phường phân nửa, người trồng chọn cũng chỉ có thể đạt được 40 bội cây. Mỗi bội cây 10 miếng hạ phẩm linh thạch, tính được cũng chính là 400 miếng mà thôi. Dùng thời gian 3 năm đổi lấy 400 miếng hạ phẩm linh thạch, đối với luyện khí kỳ tu tiên giả mà nói đó là thua thiệt đến nhà bà nội. Vì tiện đi ra ngoài giết vài đầu yêu thú thu hoạch cũng so với cái này mạnh mẽ. Đối với giết yêu thú Ở Linh Khê phường phía bắc diện ngoài ngàn dặm, tới gần Tân Quốc biên giới địa phương, có một cái loại nhỏ yêu thú xâm lâm. Đại đa số Tân Quốc tán tu đều sẽ tuyển trạch đi vào trong đó liệp sát yêu thú kiếm lấy linh thạch. Yêu thú xương cốt, huyết nục, da lông, nội đan đó cũng đều là có thể đổi lấy linh thạch. Mặc dù là một đầu cấp thấp nhất giai hạ phẩm yêu thú, mỗi một đầu cũng giá trị mấy chục miếng hạ phẩm linh thạch. Sở dĩ giết liệp sát yêu thú mới là bình thường tu tiên giả kiếm lấy linh thạch thưởng quy thủ đoạn. Tuy là lục hiên minh bạch điểm này, nhưng hắn tính mệnh, ta đều đã trường sinh, hà tất đi làm những thứ kia đã đã sát sát nguy hiểm sự tình. Đang hoang cầu lấy chẳng lẽ không hơn sao? lấy lòng hạt giống sau đó, Lục Hiên tìm lên Linh Khê Phường trưởng quản linh vực trồng trọt vườn chấp sự. Nói rõ chính mình ý đồ đến sau đó, cái tên chấp sự cũng không có làm khó Lục Hiên, ngược lại thì hết sức cao hứng mang theo Lục Hiên tiến vào trồng trọt vườn. Toàn bộ trồng trọt vườn khoảng chừng có trăm mẫu đất, có thể tại Lục Hiên lúc tới, lại phát hiện hầu như có một nửa địa phương là trống không. Chết không được cái kia chấp sự nghe nói Lục Hiên là tới thuê trồng trọt vườn thời điểm biết cười được mặt mũi bầm dập. Đây là khách tới cửa a, không biết đạo hữu muốn chủng bao nhiêu linh dược. Chấp sự mong đợi hỏi, một người trải qua là có giới hạn, sở dĩ trồng trọt linh dược số lượng cũng sẽ có hạn mức cao nhất. Thường Quy mà nói, một vị luyện khí tầng 1 tu tiên giả tối đa có thể đồng thời chiếu cấu ngũ mỗ linh điền, nhiều hơn nữa sẽ không giúp được. Tại Hạ Đại Khai muốn trồng trọt 800 bộ cây tạ hữu hỏa linh điệp. Lục Hiên nói rằng, chấp sự tính một chút, hồi đáp, 800 bộ cây hỏa linh điệp lại nói, một mỗ đất liền hàn đủ, bất quá đạo hữu ngươi cần công pháp sao? Rất rẻ, chỉ cần 20 bộ cây thành phẩm hỏa linh điệp có thể lạ, trước cho công pháp phía sau trả tiền. Nói xong lời cuối cùng, chấp sự vẻ mặt đạo hữu tuyệt đối buôn bán lời biểu tình. Chương 19, trồng trọt hỏa linh điệp. Công pháp Lục Hiên nh nhãn thần sáng lên một cái, trông chọt vườn cũng kèm theo làm mua công pháp suy nghĩ. 20 bộ cây hỏa linh diệp mặc dù không tiện nghi, nhưng là sau đó trả tiền, ngược lại cũng công đạo. Ban ngày ở Linh Khê phường trung đi lang thang thời điểm, Lục Hiên cũng lớn thể biết một chút luyện khí kỳ các loại công pháp giá cả. Mặc dù là thấp nhất nhất giai hỏa cầu thuật vậy cũng muốn hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Kiếm trước, kiếm trước. Chấp sự cười cười. Sau đó hắn lấy ra một bản công pháp nói ra, đây là nhất giai linh vũ thuật, là một bản phụ trợ tính chất công pháp, trên cơ bản trọng chọt linh dược đạo hữu đều sẽ học tập, luyện thành công pháp này phía sau, mỗi ngày đối với linh điền thi triển một lần có thể rút ngắn linh dược trưởng thành chu kỳ, công pháp này có 4 tầng, tu luyện tới viên mãn chi cảnh có thể rút ngắn gấp 10 lần thời gian trưởng thành. Cái gì? Gấp 10 lần? Lục Hiên kêu sợ hãi. Thất Hoa Trương ngộ số. Đây chẳng phải là nói vốn là cần 10 năm thời gian trưởng thành, sau khi luyện thành 1 năm có thể thành thục, không sẽ là gạt người trơ ớp. Lục Hiên hoài nghi nghĩ lấy, thật có chuyện như vậy, trồng trọt linh dược còn có thể là một cái khổ sai sự tình. Nhưng chấp sự kế tiếp liền cho Lục Hiên giải thích nghi ngờ của hắn. Cái này linh vũ thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh sắc thực sẽ có như vậy thần dị, nhưng muốn đưa nó luyện thành cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, thuật này vô cùng tốt nhậm môn, nhưng phía sau phương pháp tu hành cùng ngộ tính không quan hệ, đều xem sử dụng số lần, coi như một vị tu tiên giả mỗi ngày đều sử dụng linh vũ thuật, cũng muốn thời gian 10 năm, tài năng mới có thể luyện tập đến tầng thứ 2, lại dùng thời gian 20 năm, tài năng mới có thể đạt được 3 tầng, sau đó muốn đạt được đệ tứ tầng còn muốn 50 năm quan âm, cái này cộng lại chính là 80 năm. Bỏ ra luyện khí tu sĩ thọ nguyên cực hạn bất quá là 120 mà thôi, nếu thật là dùng 80 năm quang cảnh đi luyện tập cái này linh vũ thuật, cái kia cuộc đời này là tuyệt đối không có bước vào chúc cơ cảnh khả năng, sở dĩ ở chúng ta cái này linh khê phương chúng, mặc dù là tu hành thuật này cao thâm nhất một vị, lấy trong tuổi chi linh cũng chỉ bất quá luyện đến tầng thứ 3, mà tầng thứ 3 tối đa chỉ có thể làm cho linh dược sinh trưởng chu kỳ giảm phân nửa mà thôi, còn không đạt được viên mãn. Cảnh một phần 10. Nghe xong chấp sự giải thích, Lục Hiên trong lòng tự nhiên là mừng thầm. Chính mình chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lúc này Lục Hiên liền làm ra quyết định, cái này linh vũ thuật nhất định phải luyện. Huân nữa muốn luyện đến viên mãn chi cảnh, nhưng sắc mặt bên trên Lục Hiên còn là muốn làm bộ một bộ thất lạc dáng vẻ, sau đó mở miệng nói ra, nguyên lai là cái này dạng, bất quá cái này cũng có chút ít còn hơn không a, cái này linh vũ thuật ta muốn. Chấp sự tự nhiên không có nhìn ra không đúng, lúc này xuất ra một tờ khế ước, ở phía trên soát soát viết hai bút phía sau, đem khế ước mở ra ở Lục Hiên trước mặt. Mặt trên ghi chú rõ Lục Hiên thuê trồng trọt vườn linh điền một mẫu, thời gian cho mượn là 3 năm, 3 năm sau đó Lục Hiên phải đóng trả 70 bội cây hỏa linh diệp. Trong đó 20 bội cây là linh vũ thuật, còn lại 50 bội cây mới là thuê linh điền. Sở dĩ là 50 không phải 40, đó là bởi vì một mẫu linh điền tối đa có thể trồng trọt 1000 bội cây hòa linh diệp. Tuy là Lục Hiên chỉ trồng trọt hơn 800 bộ cây, nhưng ví dụ vẫn là dựa theo đủ loại coi là. Chúng bất mãn cái kia là người vấn đề của mình. Lục Hiên không có để ý những chi tiết này, lấy hắn ở trên y thuật tạo nghệ, khẳng định không đến mức làm cho linh điền chỉ có thập trung lấy một thu hoạch. Sàng khoái ký khế ước, truyền định linh điền phía sau, chấp sự khoái trà ly khai. Tiếp tiếp, Lục Hiên cùng Lửa Gia sẽ ngủ ở trong linh điền. Tuy là trong linh điền linh khí so ra kém những thứ kia chuyên môn vị tu luyện tạo ra độ phủ, nhưng là so trước đó thâm sơn mạnh lên một ít. Ở chỗ này mới chỉ có luyện khí tầng 1 chính bọn họ, dù không vẫn là có thể tu luyện một chút. Đây cũng tính là trồng trọt linh điền một trong phúc lợi. Có dù sao cũng cường hơn là không có. Bất quá ở chỗ này tu luyện không được có thể hấp thu nhiều lắm tiên địa linh khí, nhất định phải khống chế. Nếu không sẽ ảnh hưởng linh vực sinh trưởng, đến lúc đó không trả nổi sổ sách, linh khê phường nhưng là sẽ tìm Lục Hiên phi toái. Vận khí tốt, đi làm trả lại khoản nợ, vận khí không tốt lấy mệnh tương đễ. Ngày thứ hai, Lục Hiên cùng lửa ra hai người đỉnh lấy Thái Dương, huy động cái quốc, đem trọn cái linh điền trước lật một bên. Không thể không nói linh điền cùng thông thường ruộng đồng vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Những thứ không nói, thế nhưng đất đai độ cứng liền khoa trương đáng sợ. Mỗi lần huy động cái quốc đều nuốt dụng hết toàn lực, nếu không ngay cả một bạch tấn đều không để lại. Đây còn là bởi vì Lục Hiên cùng lựa ra phía trước tu hành quá huyết sắt kình khí lực viễn siêu thường nhân duyên cơ. Nếu như đội thành còn lại tu tiên giả, sợ rằng phải sử dụng chân nguyên pháp lực mới được. Trọn tốn thời gian một ngày, bọn họ mới đưa cái này tạm thời thuộc về mình một mẫu linh điền khai khẩn hoàn thành. Sau đó gieo tưới nước, sau đó đem đem qua đã nhập môn linh vũ thuật thi triển hai lần. Không sai, là hai lần. Lục Hiên một lần, lửa ra một lần, mua một bản công pháp, hai người tu hành, tương đương với một người bạn chơi. Cái này sóng buồn bán lợi. Tầng thứ nhất linh vũ thuật hàng năm có thể rút ngắn linh dược 1 tháng sinh trưởng chu kỳ, 3 năm xuống tới liền thiếu 3 tháng. Mà Lục Hiên bọn họ là hai người, coi như không phải 1 thêm 1 bằng với 2. Nhưng 3 năm xuống tới rút ngắn nửa năm cũng là có thể. Bất quá cái này linh vũ thuật có một cái rất lớn tệ đoan, đó chính là mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, mỗi lần thi triển đều sẽ tiêu hao hết trong cơ thể tất cả chân nguyên pháp lực. Hơn nữa mỗi cá nhân một ngày tối đa chỉ có thể dùng một lần co như pháp lực hồi phục, cùng ngày cũng vô pháp sử dụng nữa. Điểm này hết sức không hợp lý. Lục Hiên không minh bạch đây là vì cái gì? Lửa ra, đây chính là chúng ta về sau làm giàu vô liếng, nhất định phải coi kỹ mới được. Lục Hiên nhìn trước mắt cái này một mẫu đất, rất có một ít trở lại thạch đầu thôn nào giác. Nhi A lựa ra tỏ ý biết. Từ nay về sau trong cuộc sống lại trở nên đơn điệu đứng lên. Mỗi ngày chính là làm cỏ, thi triển linh vũ thuật, khôi phục pháp lực, sau đó rút không tu luyện một hai canh giờ. Đặc biệt là làm hỏa linh địaệp khai thủy từ trong đất lúc lớn lên, thời gian tu luyện cơ hội bị áp xúc hoàn toàn không có. Bởi vì là linh vực diễn cớ, những côn trùng kia à, chuột đông á các loại cái gì cũng tại đánh hỏa linh địa biểu chú ý. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phá hủy đi một bộ. Mấy lúc mới bắt đầu Lục Hiên vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Bất quá dần dần quen thuộc sau đó, hắn cùng với Lửa Gia thay phiên cả ngày trông coi linh điền, phòng bị những thứ này tai họa. Chỉ có như vậy, mỗi tháng như trước sẽ có vài quận hỏa linh địa nhân vì chăm sóc chết mà chết. Rốt cuộc đợi đến 2 năm sau đó, loại tình huống này mới chỉ có trở nên khá hơn không ít. 2 năm sau đó, một mẫu trong linh điền sớm đã tràn ngập sinh cơ bừng bừng phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất hơn 200 bụi cây hỏa linh diệp tùy phong rắc lư. Mà trong đồng ruộng, hai bóng người không ngừng mà cấp tốc na di phương vị, mỗi lần dừng lại thời điểm, trong tay bọn họ đều sẽ nhiều hơn một chút đồ đạc. Có lúc là chuột đồng, có lúc là thỏ rừng. Nói chung cái gì đồ vật đều có. Lựa gia, nỗ lực lên, ngày hôm nay ta đã bắt 30 con chuột đồng, 20 con thỏ hoang. Lục Hiên hướng phía lựa gia khoe khoang chiến tích của chính mình. Nhi a lựa gia hô. Trong rừng những thứ này, động vật hoang dã đánh lén linh điền cũng là có chu kỳ tính. Trên cơ bản mỗi lần đánh lén hoàn tất sau đó đều sẽ cách hơn 1 tháng. Ở giữa mặc dù còn sẽ có, đó cũng là số rất ít một bộ phận, sẽ không có loại này cùng loại đại bộ đội toàn quân đánh ra tình huống. Chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, còn thừa lại Hỏa Linh Diệp trên cơ bản đều có thể an toàn trưởng thành. Trận đấu một này, rốt cuộc mới đưa nguy cơ giải trừ, ban điểm một cái còn trở lại Hỏa Linh Diệp, tổng cộng 283 bộ cây. Lục Hiên cùng Lựa ra đương nhiên là đã hỉ. Quả nhiên, đã nhiều năm như vậy, chúng ta trồng trọt tay nghề vẫn không có hoang phế, cái này sóng kiếm lợi lớn lựa ra. Lục Hiên hưng phấn nói ra. Lựa ra, nhi a. Truy cập trang web baodi.o truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20, mùa thu hoạch. Thời gian lại qua nửa năm, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. Tuy là nửa năm sau một lần cuối cùng chiến đấu, để lại 283 bộ cây hỏa linh diệp. Thế nhưng chờ, các loại chân chính thu hoạch thời điểm, chỉ còn lại có 279 bộ cây. Vẫn có 4 cây hỏa linh diệp bị những thứ kia dã dã rác rác thú cho xoắn xoắn. Đợi đến đem sở hữu hỏa linh diệp đều thu gặt sau khi hoàn thành, Lục Hiên có chút đáng tiếc nói ra, "Ai, lựa ra, nếu như chúng ta biết trận pháp thì tốt rồi, chỉ cần có thể bày trận pháp, dã thú liền không cách nào tới gần linh dược, nói vậy tổn thất tối thiểu có thể giảm bất phân nữa." Nhi A lựa ra cho Lục Hiên nghĩ kế. Lục Hiên bất đắc dĩ nói ra, "Ta cũng muốn học, nhưng lập tức chính là cơ bản nhất sơ giai trận pháp giải thích, cặn kẽ ta cũng muốn hơn 2000 hạ phẩm linh thạch, coi như chúng ta đem lần này tất cả thu hoạch đều lấy ra, vậy cũng không đủ." Lựa ra kinh bị rồi một cái Lục Hiên, "Nhi A." Lục Hiên kinh dị nhìn Lựa ra liếc mắt, "Đúng vậy, chúng ta có thể mời người tới bố trí tới, tốn hao nhất định không có lớn như vậy." Lựa ra cũng là ngươi cơ trí. Lần này Lựa ra không có phản ứng Lục Hiên, dường như ghét bỏ Lục Hiên dần giống nhau. Đem Hỏa linh địa chia làm hai làn sóng, một lớp 70, mặt khác một lớp 209. Sau đó Lục Hiên rời rời đi trồng trọt vườn, tìm được rồi phụ trách chấp sự. Vẫn là phía trước cái kia. 2 năm qua giữa trừng, cái kia chấp sự thường xuyên sẽ đến trong vườn đi dạo một chút, thường xuyên qua lại hai người cũng quen thuộc. "Ai nha, Lục huynh đệ, ngày hôm nay tại sao không có chăm sóc người những bà bổi kia, ngược lại thì tới ca ca nơi này?" Trần Lạc vừa thấy được Lục Hiên liền nói đùa. Trong ngày thường Lục Hiên đem Hỏa Linh Diệp đương sự rất, 2 năm rưỡi chung cơ hội là một tấc cũng không rời. Người giống vậy, Trần Lạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. "Trần đại ca ta tới giao tiền thuê kim." Lục Hiên nói rằng, Sau đó đem trang bị 70 bội cây hỏa linh diệp bao khỏa phóng tới Trần Lạc trước mặt. Trần Lạc hơi có chút giật mình, giao tiền thuế kim. Ta nhớ không lầm, hiện tại mới chỉ có 2 năm rưỡi chứ. Ngươi hỏa linh diệp thành thục. Sau đó, hắn lại thấy được cùng sau lưng Lục Hiên lựa ra, lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là thế, xem ra Lục huynh đệ ngươi linh thú này cũng học xong linh vũ thuật, ai nha, thua thiệt thua thiệt. Trần Lạc cúo đoán kêu lên. Giống như tổn thất 100 triệu giống nhau. Lần đầu thấy Lục Hiên thời điểm, hắn tuy là chú ý tới lựa ra, nhưng là không nghĩ tới lựa ra thiên phú tốt như vậy, dĩ nhiên có thể học được linh vũ thuật. Phải biết rằng Bình thường linh thú muốn học được một môn tu tiên giả công pháp, nhưng là đối thiên phú có rất cao yêu cầu. Trần Đại Ca, không cần để ý những chi tiết này, ngươi trước điểm điểm hàng." Lục Hiên vui tươi hớn hở nói ra. Mở bọc ra, Trần Lạc chỉ là nhìn lướt qua, xác định số lượng không có vấn đề phía sau, liền lấy ra phía trước Lục Hiên hướng ký kết khế ước, đưa cho hắn. Sau đó hắn nhìn lấy Lục Hiên công ở sau lưng chính là cái kia càng lớn ba khóa, tò mò hỏi Lục huynh đệ, ngươi nơi đây trang bị sẽ không cũng là hỏa linh diệp chứ? Lục Hiên cái kia phiến linh điền hắn đi quá rất nhiều lần, tuy là là lần đầu tiên trúng chọn, nhưng hỏa linh diệp xu hướng tăng cũng chỉ có linh khê phường trùng, cái kia vị đem linh vũ thuật tu luyện tới tầng thứ 3 lão nhân có thể hơn một chút. Cho nên đối với Lục Hiên thu hoạch, hắn đã sớm có một cái đại khái phỏng chừng. Lục Hiên gật đầu thừa nhận, thứ này không đạt được. Hơn nữa, cũng chỉ hơn 200 bội cây mã thôi, giá trị thực sự không cao lắm. Đối với đều là, ta dự định đi một chuyến dương thị linh dược cửa hàng, đem mấy thứ này đều bán đi, sau đó đổi thành hạt giống, lại trồng một lớp." Lục Hiên giải thích. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn, vì sao phải đi dương thị linh dược cửa hàng? Lục Hiên đương nhiên nói ra, đương nhiên là bọn họ ra giá cả cao a. Trần Lạc lại hỏi Dương thị cho ngươi bao nhiêu tiền?" Lục Hiên nói, "Mỗi bội cây 10 miếng hạ phẩm linh thạch." Nghe được cái này giá cả, Trần Lạc gật đầu, "Tần, giá tiền này coi như công đạo, không hổ là Dương thị, cửa hiệu lâu đời rất đáng tin, bất quá Lục huynh đệ, nếu những thứ này hỏa linh diệp không phải là chính mình dùng, vậy ta còn kiến nghị ngươi đưa chúng nó bán cho trong phượng, tuy là ta bên này giá cả chỉ có thể ra đến 9 miếng hạ phẩm linh thạch một bội, nhưng ta có thể cho ngươi miễn phí cung ứng linh dược hạt giống." Lục Hiên không có gấp tự tuyệt hoặc đồng ý, mà là hỏi Trần đại ca, "Bao nhiêu loại tử đều miễn phí cung ứng sao?" Trần Lạc cười cười nói ra, "Đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là không thể lãng phí, làm sao ngươi kế tiếp dự định mở rộng trồng trọt diện tích?" Lục Hiên gật đầu, "Ừm, ta lần này nghĩ trực tiếp trồng lên 10 mẫu linh điền." Trần Lạc kém chút đem đến miệng nước trà phun ra, "10 mẫu ngươi chăm sóc qua được tới sao? Không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi mới, chỉ có luyện khí tầng 1 tu vi, ngũ mẫu linh điền chính là cực hạn của ngươi." Lục Hiên nói, "Đây không phải là còn có lựa ra hỗ trợ sao?" Trần Lạc phản ứng lại, "Ồ, cũng được, ngươi linh thú này ta ngược lại thật ra quên, quả thật có hắn hỗ trợ, 10 mẫu ngươi lên cũng có thể trồng trọt qua đây, được chưa? Ngươi cũng không phải chịu thiệt, coi là đủ tinh minh." đủ loại 10 mẫu, quang linh dược hạt giống liền muốn một vạc quả. Khoản này ví dụ nếu như ở Dương thị linh dược cửa hàng mua, cần 250 miếng hạ phẩm linh thạch. Sở Dĩ tuy là Lục Hiên đem con trừa lại hỏa linh diệp lấy 9 miếng hạ phẩm linh thạch một bộ giá cả bán cho Trần Lạc, nhưng tính được chính mình kỳ thực chẳng những không có lỗ vốn, ngược lại lại kiếm 41 khối hạ phẩm linh thạch. Sở Dĩ, Trần Lạc mới nói như vậy. Nhanh chóng hoàn thành giao dịch sau đó, Trần Lạc mở miệng lần nữa, ngươi là ngày hôm nay chủ đầu, hay là trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Lục Hiên hồi đáp, ngày mai à, ngày hôm nay ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, mua chút đồ đạc. Thành Ta đây ngày mai cho ngươi đem hạt giống đưa qua." Trần Lập nói. Lục Hiên gật đầu, sau đó mới cáo từ ly khai. Sau khi đi ra, Lục Hiên vung tay lên, hào khí xông lửa ra hô, "Lựa ra, ta hiện tại cũng là người có tiền, bây giờ muốn mua gì tùy tiện chọn, ta thanh toán." Lựa ra đồng dạng hương phấn lên, "Nhi a." Một lúc lâu sau, Lục Hiên cùng Lựa ra vẻ mặt ủ rũ về tới trồng trọt vườn. "Ô ô, Lựa ra, cái này linh thạch cũng quá không lịch sự tốn." Nhìn lấy trước mặt đã làm xẹp túi tiền, Lục Hiên lúc này hận không thể đem hai cái tay đều cho chặt. Túi càn khôn một chỉ, 1000 hạ phẩm linh thạch. Hỏa câu thuật một bản. 100 hạ phẩm linh thạch, Bồi Nguyên Đan 2 quả, 200 hạ phẩm linh thạch, Thu Linh Đan 1 chai, 50 hạ phẩm linh thạch. Đây chính là Lục Hiên đi dạo phố toàn bộ thu hoạch. Hiện ở trên người hắn tổng cộng cũng liền còn lại 31 miếng hạ phẩm linh thạch, trực tiếp về tới trước giải phóng. Túi Càn Khôn cũng không cần nói, tu tiên giả cần thiết đồ đạc. Ngày hôm nay chỉ là hơn 200 bụi cây Hỏa Linh Diệp hắn liền cong hai cái bao quần áo, sau này Hỏa Linh Diệp càng nhiều, cũng không thể cùng công a. Sở dĩ Lục Hiên ở ra ngoài sau khi, trước tiên liền mua một cái túi Càn Khôn. Đối với cái này ngọn ý hắn nhớ thương lão thời gian rảnh. Không gian không lớn cũng liền 10 cái mở, nhưng đã đầy đủ lục yên sử dụng. Có nữa chính là hỏa cầu thuật. Cho tới bây giờ, Lục Yên còn không biết bất kỳ công kích tính công pháp. Tuy là ta không muốn chiến đấu, thế nhưng một số thời khắc, chiến đấu có thể là không cách nào tránh khỏi, nhất định phải phòng ngừa chủ đạo. Sở dĩ, công kích tính thuật pháp, nhất định phải học. Mà danh khí tiếng tăm ở nhất giai thuật pháp bên trong tốt nhất hỏa cầu thuật, dĩ nhiên là thành lục yên đệ nhất tuyển trạch. Vẫn là câu nói kia, một người mua công pháp, hai người học tập, tương đương với một cái bài chơi, cái này sóng buồn bán lời. Coi như sau cùng lượng trùng đan dược, cũng là Lục Yên chuyên môn lựa chọn. Bồi nguyên đan có cố bổ bồi nguyên hiệu quả. Đối với luyện khí tiền kỳ tu tiên giả đột phá cảnh giới rất có ích lợi. 2 năm qua nữa, tuy là tu vi vẫn ở luyện khí tầng 1, nhưng khoảng cách đột phá cũng không xa, sợ Dĩ Lục Hiên mua hai khóa. Tu linh đan hiệu quả cũng là như vậy, đột phá lúc nhất định là biết tiêu hao đại lượng thiên địa linh khí. Trong linh điền linh khí không thể hấp thu quá ác, cho nên vẫn là dùng đan dược thích hợp. Bất quá rõ ràng mấy thứ này chỉ dùng 1350 miếng hạ phẩm linh thạch, nhưng vì sao chỉ còn lại có 31 miếng đâu? Đây chính là nói sau. Chương 21, nhóm thứ hai linh vực. Linh vực trồng trọt vườn. Tư đồ đạo hữu cơ khổ. Lục Hiên đứng đối diện một vị thần sắc trong trẻo lạnh lùng nữ tử. Lúc này hắn đang ở trò cô gái nói tạm. Vị này họ Tư Đồ Đạo Hữu nói ra, chưa nói tới tạm, công bằng giao dịch mà tôi, chỉ bất quá ta có chút nặng nhân, ngươi tổn hao 500 hạ phẩm linh thạch, làm như thế một cái bất kể là phòng ngự vẫn là công kích đều yếu đến đáng thương trận pháp có ích lợi gì? Không sai, ngày hôm qua còn có 500 hạ phẩm linh thạch bị Lục Hiên cầm đi mời vị này Tư Đồ Đạo Hữu bày binh bố trận. Phía trước lựa ra đề nghị quá, nếu chính mình không biết trận pháp, cái kia tìm một cái hội nhân tới bố trí không được sao? Lục Hiên nghe xong lựa gia nói, lúc này mới tìm đến Tư Đồ Đạo Hữu. Tư đồ đạo Hưu Tu Vi muốn so Lục Hiên thâm hậu nhiều lắm. Luyện khí 4 tầng. Cùng lúc trước Lục Hiên gặp Mạc Phàm giống nhau, luyện khí trung kỳ tu tiên giả chiếm cứ Linh Khê Phượng tuyệt đại bộ phận. Xem như là trung kiến lực lượng. Ở toàn bộ Linh Khê Phượng trùng, ngoại trừ phường chủ ngoại, tu vi cao nhất người cũng bất quá là luyện khí tầng 8, liền một cái luyện khí 9 tầng nhân đều không có. Ai, tấn cấp tu tiên giới lực lượng, một lời khó nói hết a. Bất quá thực lực không đủ, cũng có chỗ tốt, chính là Linh Khê Phượng tu tiên khí phân hết sức tốt, cũng không có quá nhiều lệ khí. Lục Hiên tìm Tư đồ đạo Hưu bố trí trận pháp chẳng qua là một cái đơn giản phòng ngự trận vẫn là không có trận bản cái chủng loại kia tử trận, chính là một khi bố trí, liền không cách nào nữa sửa đổi cái loại này, liền chuyển cái đều làm không được đến. Hơn nữa, trận pháp phòng ngự năng lực phản kích thập phần yếu, đừng nói là tu tiên giả, chính là một cái luyện võ qua phàm nhân đều không thể gây thương tổn được. Sở Dĩ biết bố trí như vậy trận pháp, đương nhiên là có nguyên nhân. Thứ nhất, Lục Hiên phòng bị chỉ là một ít dã thú tầm thường, hơn nữa không phải cái loại này lại hình, không cần thiết làm quá mức lợi hại trận pháp. Thứ hai, những thứ kia lợi hại trận pháp cũng không phải là Lục Hiên có thể tiêu phí nổi. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch loại này Dù sao tiền nào đồ nấy sao? Lục Hiên đơn giản cho Tư Đồ Đạo Hữu giải thích một chút. Tư Đồ Đạo Hữu nói ra, "Ồ, chỉ là phòng bị một ít tiểu hình dã thú nói, khẳng định không thành vấn đề, bất quá trận này có chút đơn giản, hơn nữa mỗi lần đều cần ngươi chủ động thao túng mở ra, mở ra một lần tối đa có thể phòng ngự một ngày, hơn nữa cần tiêu hao một viên hạ phẩm linh thạch." Những lời này ta đều nói với ngươi nói, về sau nếu là bởi vì ngươi sai lầm của mình đưa tới linh điền bị hao tổn, không có quan hệ gì với ta." Lục Hiên gật đầu, "Đó là tự nhiên." Dã thú tập kích linh điền là có chu kỳ tính. Trong 2 năm này đối với cái này, Chu Kỳ Trưởng Khống Lục Hiên nhớ kỹ trong lòng. Thừa ra linh thạch còn có 30 mấy miếng, đầy đủ kế tiếp 2 năm rưỡi tiêu hao. Đưa tiên tư đồ đạo hữu sau đó, Lục Hiên cùng lựa ra lần nữa mở ra trồng trọt đại nghiệp. Mười mẫu linh điền hai người khai khẩn 7 ngày mới, chỉ có, làm xong. Sau đó lại là gieo, tưới nước, linh vũ thuật. Một bộ này thao tác bọn họ đều rất quen thuộc. Có lần đầu tiên trồng trọt kinh nghiệm ở, lần thứ 2 muốn thuận lợi rất nhiều. Mặc dù lần này trồng trọt diện tích là phía trước gấp 10 lần, nhưng so sánh, ngược lại càng thêm bùng lòng. Liên mỗi ngày thời gian tu luyện đều nhiều hơn. Mượn lực với Bồi Nguyên Đan cùng tụ khí đan trợ giúp, Lục Hiên ở nửa năm sau, cuối cùng từ luyện khí tầng 1 đột phá đến luyện khí 2 tầng. Không thể không nói, hiệu quả của đan dược chính là cường hãn. Đối với tu tiên giả trợ giúp thực sự rất lớn. Nếu là không có Bồi Nguyên Đan cùng tụ khí đan nói, Lục Hiên tối thiểu còn muốn tu hành 5-3 tháng tài năng mới có thể đột phá. Lựa ra nơi đó còn thiếu một chút, bất quá cũng sắp. Đợi đến nhóm thứ 2 Hỏa Linh Diệp thu hoạch thời điểm, liền không sai biệt lắm. Xuân đi thu đến, thời gian như nước. Có phòng ngự trận pháp trợ giúp, ở đợt thứ nhất ra thú tới đánh thời điểm, Lục Hiên liền thật sớm kích hoạt rồi trận pháp. Những thứ kia thọ dừng chuột đồng liền linh điền đô không cách nào tới gần, liền toàn bộ bị chu diệt sạch sẽ, cho Lục Hiên hai người bỏ thêm bữa ăn. Sau đó mỗi lần giá thu tập kích phía trước, trận pháp đều sẽ bị kích hoạt. Chờ đến 2 năm rưỡi sau đó, 10 mẫu 1 vạn bội cây hỏa linh diệp tổn thất mới bất quá phân nửa mà thôi. Một màn này nhưng là đem ở trồng trọt vườn sở hữu trồng trọt linh vực người đều cho sợ ngây người. Liên cái kia vị đem linh vũ thuật tu luyện tới tầng thứ 3 tu tiên giả đều đến đây thỉnh giáo Lục Hiên rốt cuộc là làm sao làm được. Đối với lần này Lục Hiên cũng không giấu giếm, trực tiếp hảo phóng đem trận pháp một chuyện báo cho biết. Kỹ thực dụng trận pháp thủ hộ linh điền loại chuyện như vậy ở tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Chẳng qua là bởi vì linh khê trong phường trồng trọt vườn loại toàn bộ đều là nhất giai linh dược. Nghĩ loại đẳng cấp này, linh vực tiêu hao giá thật lớn bố trí trận pháp là một kiện tuyệt không tính toán sự tình. Dù sao uy hiếp linh vực trưởng thành nhân tố, dã thú tập kích chỉ là một cái trong số đó. Thậm chí đối với với đại bộ phận tu tiên giả mà nói, dã thú tập kích là tiểu vấn đề, trồng trọt kỹ thuật không làm mới là vấn đề lớn nhất. Những người khác có thể vô pháp giống như Lục Hiên cái này dạng hầu như hoàn toàn không thèm để ý tu hành tốc độ, cả ngày chỉ chiếu cố linh dược. Bất quá Lục Hiên loại này đem phòng ngự trận pháp đơn giản hóa lại giản hóa phương pháp vẫn là cho đại gia một ít trợ giúp. Trong chọt linh điền khá nhiều những người đó cũng có thể sử dụng phương pháp. Mặc dù sẽ không giống như Lục Hiên cái này dạng, trực tiếp đem linh dược tổn thất giảm mất 5 phần 10, nhưng giảm mất cái 1 2 thành vẫn là có thể làm được. Vì thế, được lợi người trả lại cho Lục Hiên tặng không ít tạ lễ. Bất quá trực tiếp tiến linh thạch không có mấy cái, đại thể đều là một ít linh dược hoặc là linh dược hạt giống. Ở trong linh điền, tất cả mọi người không thiếu mấy thứ này. Ngay mắt, thời gian 2 năm rưỡi lại qua. Ngày hôm nay đợt thứ 2 hỏa linh diệp cũng đến rồi mùa thu hoạch. Mười mẫu linh điền toàn bộ thu các hoàn tất, lần này Lục Hiên chọn thu được hơn 5.700 bội cây hỏa linh diệp. Phát tài rồi, phát tài rồi. Lục Hiên cùng lừa ra một bên thu gặt, trong miệng một bên vui sướng lẩm bẩm. Đợi đến thu gặt hoàn tất sau đó, Lục Hiên tìm được chổng chọt vườn chấp sự, giao phó hết tiền thuê phía sau, trực tiếp ly khai. Chổng chọt vườn trong thời gian ngắn không cần trở lại, kế tiếp đem hỏa linh diệp đổi thành linh thạch phía sau, có thể chân chính bắt đầu tu hành. Con như lần này vì sao không có trực tiếp bán cho chổng chọt vườn chấp sự? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Sương Hồ cũng thay đổi. Bây giờ chổng chọt vườn chấp sự đổi người rồi. Con như phía trước Trần Lạc, ở 1 năm trước đi yêu thú Tùng Lâm Liệp sát yêu thú thời điểm bỏ mình. Ai, con đường tu tiên quả nhiên tràn ngập nguy cơ. Đoạn thời gian trước hai người còn từng nâng cốc luận hoan, không nghĩ tới mới, chỉ có, qua vài ngày nữa, người sẽ không có. Lửa gia, ngươi thấy được à, tu tiên là rất nguy hiểm, chúng ta phải nhớ kỹ cẩu đạo, đi nhớ kỹ không thể làm cái gọi là cơ duyên gì gì đó đi ra ngoài bảo hiểm, hơi không cẩn thận sẽ có nguy cơ sinh tử. Sau khi ra cửa Lục Hiên đối với Lửa gia cảm khái nói ra. Lửa gia, nhi a. Sau đó Lục Hiên xuất ra chính mình tiểu bổn bổn ở phía chiến viết. Tấn Quốc thần võ 48 năm. Ta cùng lựa ra ở Linh Khê Phượng lấy chồng chọt linh dược kiếm được thùng tiền thứ nhất, chân lạc đạo hữu người không sai, đang tiếp tạo hóa trêu ngươi vẫn lạc với yêu thú Tùng Lâm, tu tiên một đường nhất định phải cẩn thận, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Viết lên nơi đây, Lục Hiên lại đem phía trên nhất một hàng chữ hoa rơi, đổi thành xuyên việt 41 năm. Trần võ là tân quốc cái này, nhất đại hoàng đế niên kỳ hảo, ở tân quốc trong phạm vi sương hô như vậy cũng không sai, có thể hoàng đế cuối cùng sẽ chết. Vì vậy vì dễ dàng cho ghi chép thời gian, Lục Hiên quyết định đem tiểu buồn buồn ở trên thời gian lấy chính mình xuyên việt tới ngày đầu tiên bắt đầu tính toán. Bất quá hơi chút suy nghĩ một chút, Lục Hiên lại đem xuyên việt hoàn toàn hai chữ to hắc. Đây là chính mình bí mật lớn nhất, không thể làm cho những người khác biết. Một phần vạn về sau không cẩn thận đem tiểu bổn bổn ném, vậy nguy rồi. Chương 22, chợ đồ phụ. Giao quá tiền thuê sau đó còn giữ lại hơn 5.300 bội cây hỏa linh diệp. Một đường đi tới Dương thị linh dược cửa hàng, trưởng quỷ vẫn là phía trước cái kia vị. Chứng kiến Lục Hiên sau đó như chiếc thân thiết mang theo nụ cười hỏi đạo hữu ngươi mua linh dược, còn có thể bán linh dược. Đều năm năm, vẫn là quen thuộc đối bạch. Bất quá rất rõ ràng trưởng quỷ không có nhận ra Lục Hiên. Cũng đúng. 5 năm trước hai người bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi, hoặc có lẽ là hai mặt. Mỗi ngày ra vào Dương thị linh dược cửa hàng nhân cũng không ít, huống chi là 5 năm. Quên mới, chỉ có bình thường. Tu tiên giả cũng không phải không gì làm cũng được, tuy là luyện khí sau khi thành công mặc kệ trí nhớ vẫn là tinh thần lực đều sẽ có một cái tăng trưởng, nhưng cũng là có cực hạn. Nói tới nói lui, ở trưởng quỷ trong khi còn sống, Lục Hiên cũng bất quá là vội vã khách qua đường một vị mà thôi. Lục Hiên cũng không có muốn hồi tưởng ý tưởng, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra ngũ đại trối hỏa linh diệp. Mỗi một trối đều là 1000 bội tây. Sau đó hắn nói ra bán đi được, còn như còn lại 300 bộ cây lục yên chính mình giữ lại, tạm thời không tính xử lý. Trưởng Quý mặc dù có chút giật mình lục yên có thể một lần xuất ra nhiều như vậy hỏa linh diệp, nhưng là không nói gì. Trên người xuất hiện một cỗ sóng thần thức, quét một cái, sau đó nói ra, tổng cộng 5000 bộ cây, hỏa linh diệp giá cả mỗi bộ cây 10 miếng hạ phẩm linh thạch. Nghe nói như thế, lục yên theo bản năng hỏi trước đây không phải 10 miếng sao. Đợi đến sau khi hỏi xong, mới chỉ có phát hiện mình ngu dại. Nào có cái này dạng làm ăn. Ngược lại là trưởng Quý cười cười nói ra, xem ra khách quan phía trước đã tới cửa hàng nhỏ. Không sai 4 năm trước Hỏa Linh Diệp sát thực đều là 10 miếng hạ phẩm linh thạch một bội, nhưng từ 4 năm trước bắt đầu, linh khê trong phường tu tiên giảm nhiều hơn không ít, vì vậy tụ linh đan loại kiểu này đan dược có chút cung ứng không cầu, Hỏa Linh Diệp thành tụ linh đan chủ dược, tự nhiên cũng lên giá. Trưởng quỹ ý của ngươi là nói, 4 năm trước liền lên giá. Lục Hiên sắc mặt có đen một chút. Trưởng quỹ không rõ vì sao, nhưng vẫn là gật đầu. Ngoa tạo, Trần Lạc ngươi là tên con tiếp, lão tử coi ngươi là huynh đệ, ngươi dị nhiên lừa ta linh thạch. Lục Hiên nhóm đầu tiên Hỏa Linh Diệp là 2 năm rưỡi trước bán. Triếu trưởng quỹ thuyết pháp, khi đó Hỏa Linh Diệp giá cả liền lên tăng. Khả chân lạc từ đầu đến cuối đều không đề cập qua điểm này, ngược lại lấy mỗi bội cây cựu linh thạch giá cả đem thuốc của mình tay nuốt xuống. Ai, vẫn là đơn thuần. Ly Khai Dương thị linh dược cửa hàng sau đó, Lục Hiên trong túi cản khôn nhiều 55.0000 miếng hạ phẩm linh thạch. Bất quá hắn trước tiên không phải số lượng linh thạch, mà là xuất gia tiểu buồn buồn, lúc trước viết xuống một câu nói kia phía sau vẽ một dấu ngập lại bổ sung một câu. Ta sai rồi, chân lạc đạo hữu lửa ta linh thạch, truyện không phục hậu. Có linh thạch sau đó, tự nhiên là muốn bắt đầu tiêu phí. Thu linh đan, 50 hạ phẩm linh thạch một chai. Một chai năm viên. Mua. Mua trước 100 bình. Nhất giai trận pháp giải thích căn kẽ, 2500 hạ phẩm linh thạch. Mua. Trận pháp cũng là một môn có thể kiếm tiền mua bán. Chỉ cần học xong, tuyệt đối không thua thiệt được. Nhất giai luyện đan thuật giải thích căn kẽ, 3000 hạ phẩm linh thạch. Mua. Thân là một cái tán tu, tại sao có thể sẽ không luyện đan thuật? Chẳng những muốn mua, nhưng lại nếu thêm lên mấy cái nhất giai đan vương. Thu linh đan đan vương, 1000 hạ phẩm linh thạch. Bối nguyên đan đan vương, 1000 hạ phẩm linh thạch. Kim sàng đan đan vương, 1000 hạ phẩm linh thạch. Nhất giai phù lục giải thích căn kẽ, 2000 hạ phẩm linh thạch. Mua. Còn có chế tác phụ lục lá bùa, chu diệt, yêu thú huyết, đều muốn mua. Nhất giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp, một vạn hạ phẩm linh thạch. Mang trận bản cái chủng loại kia. Mua. Một phen trắng trận mua sắm phía dưới, Lục Hiên tài sản trực tiếp xúc thủy phân nữa. Quay đầu tính toán, trên người chỉ còn lại không tới 30 ngàn hạ phẩm linh thạch. Cũng may Lục Hiên không có quên chính mình là tối trọng yếu mục tiêu, nhưng sau khi mua, hướng phía linh khê trong phường phụ trách thuê động phủ địa phương đi tới. So sánh với trước cửa có thể giăng lưới bắt chim trồng trọt vườn, động phủ thuê nơi đây muốn náo nhiệt rất nhiều. Sau khi vào cửa xếp hàng hai nén hương tạ hữu độ, mới đến phiên Lục Hiên. Trước bàn một cái cầm giấy bút luyện khí 3 tầng tu sĩ đang phụ trách ghi chép đăng ký. Tên danh? Lục Hiên. Lục Hiên thành thật trả lời. Tuổi tác? 20 tuổi. Cái này liền không thể đăng hoàng. Tu vi? Luyện khí 2 tầng. Muốn thuê đẳng cấp gì động phủ? Linh Khê phường động phủ tổng cộng có 3 loại: Thượng đẳng, trung đẳng, thứ đẳng. Thứ đẳng trong động phủ linh khí là ngoại giới cấp 2, trung đẳng vị cấp 3, thượng đẳng vị cấp 5 lần. Giá cả tự nhiên cũng là không cùng một dạng. Lục Hiên mục đích không phải thượng đẳng hoặc trung đẳng, mà là thứ đẳng. Không phải không tiền, chủ yếu là tu vi quá yếu, coi như thuê đến rồi thượng đẳng động phủ, cũng không có thể bảo vệ. Linh Khê phường chỉ phụ trách thuê động phủ, cũng không chịu trách nhiệm bên trong động phủ tu tiên giả an toàn. Vì vậy Lục Hiên trực tiếp nói ra, thứ đẳng động phủ là được. Phụ trách ghi danh người thuần thuộc giới điệu, thứ đẳng động phủ nuôi tháng 10 năm miếng hạ phẩm linh thạch, trưởng thuê 1 năm lợi nói chỉ dùng 150 miếng hạ phẩm linh thạch, thuê 10 năm ở trên cũng có thể đánh 9 giờ bất 50%, 20 năm ở trên cũng có thể bất 10%, ngươi muốn thuê bao nhiêu năm? 10 năm miếng. Không phải 10 miếng 1 tháng sao? Lục Hiên hơi chút nghĩ một hồi liền hiểu. Xem ra theo tu tiên giả số lượng tăng nhanh, động phụ giá cả cũng tăng. Lục Hiên không có nhớ kỹ tuyển trạch, mà là hỏi tối cao chỉ có thể bớt 10 phần trăm sao? Tra thuê được lâu, còn có còn lại ưu đãi chưa? Đăng ký người nhìn Lục Hiên liếc mắt, sau đó nói ra, ngươi nếu như có thể thuê 50 năm trở lên nói, có thể trực tiếp bớt 20. Lục Hiên lúc này nói ra, "Hoành, cái kia cho ta đến cái 50 năm. 50 năm bế quan khổ tu hẳn là đầy đủ làm cho tu vi của mình đạt được luyện khí hậu kỳ a. Đến lúc đó lại đổi thích hợp động phụ." Khó có được nhìn thấy sảng khoái như vậy nhân, đăng ký người bay thẳng mau viết một cái sợi đưa cho Lục Hiên. Cầm nó đi ra sau giao tiền, sau đó sẽ chọn đội phụ. Lục Hiên tiếp nhận sợi, hướng phía hậu đường đi tới. Sau khi tiến vào đường, hắn lúc này mới gặp đội phụ trách quản lý đội phụ phân phối chấp sự. Lục Hiên tiến lên đem sợi đưa cho chấp sự, xin ra mắt tiền bối. Cùng lúc đó lấy ra 6000 hạ phẩm linh thạch đặt ở chấp sự trước mặt trên bàn. Cái này chấp sự tu vi ở là luyện khí tầng 6, chỉ thiếu chút nữa chính là luyện khí hậu kỳ, cho nên phải gọi tiền bối. Cái kia chấp sự nhìn lướt qua linh thạch, vung tay lên liền đem linh thạch thu hồi, sau đó lấy ra một tấm bản đồ mở ra. Phía trên vòng nhỏ màu xanh lục đều là thứ đẳng đội phụ, ngươi chọn a. Chọn nhanh lên một chút, lão phu rất bận rộn." Chấp sự hơi không kiên nhẫn nói ra. Lục Hiên nhìn thoáng qua bản đồ, mặt trên rậm rạp chẳng chít có 7800 cái các loại trùng, phân bố ở Linh Khê Phượng phủ cận. Chúng tổng cộng có 3 loại nhan sắc, lục sắc chỉ chiếm có không đến 1/3, màu đỏ đối lập nhau nhiều một chút, màu tím ít nhất. Xem ra ở Linh Khê Phổ trùng, chúng đang động phủ số lượng là nhiều nhất. Nhưng nói thật, làm cho Lục Hiên tự xem, sắc thực không nhìn ra trong đó khác biệt. Sau đó Lục Hiên con người đảo một vòng, từ trong túi cản khôn xuất ra một cái túi tiền, phóng tới chấp sự trước mặt. "Tiền mối, văn mối đối với động phủ tuyển trạch không hiểu rõ lắm." Mong rằng tiền bối chỉ điểm 124. Túi tiền kia bên trong có 500 miếng hạ phẩm linh thạch, là lục hiên phía trước liền chuẩn bị xong. Hạ phẩm linh thạch đồ chơi này không lớn, mỗi miếng cũng liền to bằng đậu tương, sở dĩ cũng không chiếm chỗ. Chấp sự bất động thanh sắc cầm lấy túi tiền, nhẹ nhàng điem lượng một cái, trong lòng lập tức năm chắc. Sau đó hài lòng gật đầu, nói ra, ngươi đến không cung đốc, mặc dù là thứ đẳng đệ phụ, cũng là có cao thấp chi phân, nói một chút điều kiện của ngươi, lão phu giúp ngươi nghiên cứu kỹ một chút. Chương 23, Động phủ bệ quan. Tu tiên sửa không chỉ có riêng là tiền nói, đồng dạng tu chính là đạo lý đối nhân xử thế. Sở dĩ những thứ kia hiểu đối nhân xử thế người, đi được đều sẽ so với đại đa số người bình thường xa một chút. 500 hạ phẩm linh thạch kỳ thực không coi là nhiều. Muốn dùng hắn tới hối lộ một vị linh khê phường chấp sự, hơn nữa còn là thực quyền chấp sự, tự nhiên là không đủ. Nhưng tốt là tốt rồi ở, cái này không tính là hối lộ. Bởi vì Lục Hiên cần chẳng qua là vị này chấp sự thuận miệng một câu chỉ điểm mà thôi. Đối với cái này chấp sự mà nói, như thế động phủ liền để ở nơi đó, coi như Lục Hiên không có chọn được, cũng chỉ có những người khác sẽ cho đến. Thấy Lục Hiên như vậy hiểu chuyện, tuy tiện nói câu có thể yên tâm thoải mái cầm 500 linh thạch, cũng không tệ. Mà Lục Hiên cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước đích xác muốn người làm như khó khăn sự tình. Chắp tay, hướng về phía cái này chấp sự nói ra, tiền mối, văn bối thích cá tĩnh, cho nên muốn tìm một chỗ yên lặng điểm, bình thường sẽ không có người quấy rầy địa phương làm nộp phủ, còn như nồng độ linh khí phương diện cũng không yêu cầu khác. Chấp sự gật đầu, đối với Lục Hiên thái độ rất hài lòng, ngươi ngược lại cũng không tham lam, yên lặng điểm đúng không? Vậy chỗ này à? Nói chỉ một chỉ trên bản đồ một chỗ tới gần ở giữa vị trí Lục Sắc vòng tròn. Sau đó lại giải thích Nơi này có một chỗ thác nước, động phủ sẽ ở đó trong thác nước, vốn là chiếu theo nơi này, đoạn đường là có thể bố trí thành trung đẳng động phủ, nhưng tiếc là bởi vì tiên tiên địa thế nguyên nhân, không cách nào hội tụ nhiều linh khí hơn, cuối cùng thành một tòa đặc thụ thứ đẳng động phủ, nồng độ linh khí lần hai trở, các loại, trong động phủ chỉ có thể coi là trung du, nhưng thắng ở yên lặng bí ẩn, hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi. Lục Hiên lại chắp tay, đa tạ tiền bối, vậy tại hạ liền muốn chỗ này động phủ a. Thấy Lục Hiên không chút do dự quyết định, chấp sự lại vui vẻ một ít, hướng phía Lục Hiên ném ra một khối ngập bài. Đây là động phủ lệnh cấm chế bài, ngươi đem thần thức tham tiến vào có thể cảm giác được động phủ vị trí, 50 năm sau sẽ lệnh bài còn với trong phường liền có thể. Tiếp nhận lệnh bài sau đó, Lục Hiên cáo từ lì khai, ra khỏi gian phòng, mang lên lửa ra, chiếu theo ngọc bài chỉ dẫn, rất nhanh đã tìm được chấp sự nói cái kia thác nước. Thực sự là tình huống muốn so Lục Hiên tưởng tượng tốt hơn nhiều. Nơi đây thác nước nước chảy chảy xiết, mặc dù là ở trong động gây ra chút động tĩnh tới, cũng sẽ không có người chú ý tới. Có chỗ như vậy, coi như cho Lục Hiên một cái trung đẳng động phủ hắn cũng không đổi. Xuyên qua thác nước sau đó, Lục Hiên liền đi tới trong động phủ. Bên trong diện tích không phải rất lớn, cũng liền trăm bình tả hữu. Nội bộ Trần Thiết cũng rất đơn giản, bàn đá, văng đá, giường đá ba cái bộ. Bất quá, ở cạnh bên trong vị trí, có gần một nửa không gian bị quy hoạch đi ra một mảng nhỏ linh điền. Bên trong động linh khí muốn so chồng chọt vườn nồng nàn nhiều, ở chỗ này chồng chọt linh dược bên ngoài dược tính cũng sẽ cao hơn không ít. Lựa Gia, nơi này chính là chúng ta sau đó 50 năm nhà, ngươi xem thấy thế nào?" Lục Hiên hỏi Lựa Gia ý kiến. Lựa Gia vòng quanh bên trong động đi một vòng, cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu, "Nhi a, tốt, kế tiếp chúng ta mà bắt đầu bế quan khổ tu a." Lục Hiên toàn bộ chỉ tay ung, một bộ muốn làm một vố lớn bộ dạng. Trong túi càn không có đầy đủ sinh hoạt vật dụng hàng ngày, lại tăng thêm tiến nhập luyện khí kỳ phía sau, đối với thức ăn yêu cầu không có cao như vậy, toàn bộ thuận lợi, tối đa 1-2 năm ra một lần tựa, mua sắm vài thứ là được. Trong những ngày kế tiếp, Lục Hiên bắt đầu khổ tu. Đất tu hành linh khí rồi giàu sau đó, tốc độ tu hành quả nhiên nhanh rất nhiều. Trước đây Lục Hiên mỗi ngày tối đa chỉ có thể ngưng tụ số lượng sợi thiên địa linh khí chuyển hóa pháp lực. Đến nơi này sau đó, một ngày ít nhất có thể chuyển hóa 20 sợi pháp lực. Luyện khí kỳ đệ 1 cái vòng xoáy linh khí chỉ cần trăm sợi pháp lực là có thể ngưng tụ, nhưng cái thứ 2 liền cần gần sợ. Sau đó chỉ càng ngày sẽ càng nhiều chính là tu hành không tuyến nguyệt, người một ngày chuyên chú thời gian trôi qua là rất mau. Đang toàn lực tu hành dưới trạng thái, Lục Hiên dùng thời gian 2 năm liền bước vào luyện khí 3 tầng, lựa ra so với Lục Hiên hơi chút chậm 2 tháng. Sau đó lại dùng thời gian 5 năm bước vào luyện khí 4 tầng. 7 năm luyện khí 5 tầng. 10 năm luyện khí tầng 6. Tu vi đến luyện khí tầng 6 sau đó rõ ràng chậm lại, chọn dùng 20 năm khổ tu, hắn như trước bị đập đang luyện khí tầng 6 đỉnh phong, không cách nào đột phá đến luyện khí thất tầng. Lục Hiên biết, đây là thiên tư hạn chế. Hiển nhiên thiên tư của hắn coi như không phải kém nhất, cũng tuyệt đối không phải rất tốt. Như động phủ thứ 45 năm một ngày nào đó, Lục Hiên từ trong nhập định tỉnh lại. "Không được a, tốt như vậy giống như không cách nào đột phá đến luyện khí hậu kỳ." Lục Hiên lẩm bẩm. Bên cạnh đồng dạng đã tọa xong lửa ra kêu một tiếng, "Nhi a." Lục Hiên gật đầu, đối với, xem ra còn phải mượn đan dược phụ trợ mới được. Luyện khí tầng 6 đến luyện khí thất tầng là một cái khe, phân biệt đại biểu cho luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ. Chỉ cần có thể bước vào luyện khí hậu kỳ, vậy cho dù là làm từng bước tu luyện, cũng cuối cùng rồi sẽ, sẽ trở thành luyện khí 9 tầng tu tiên giả. Tới luyện khí 9 tầng về sau, có thể thử chúc cơ chỉ cần chúc cơ thành công, liền có thể nhiều hơn nữa sở hữu 300 pháp nguyên. Đương nhiên, Lục Hiên không thèm để ý chính là 300 pháp nguyên, nhưng hắn lưu ý thực lực của chính mình. Kế trước mắt chỉ có dùng đan dược. Phía trước mua tụ linh đan mấy năm nay, Lục Hiên lục tục từ lâu dùng hết. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Một cái là đi ra ngoài mua đan dược, sau đó tu luyện. Một cái là tự mình lựa chế. Người trước thắng ở thuận tiện, người sau thắng ở lợi ích thực tế. Nói thí dụ như linh khê trong phường mua bán tụ linh đan, nhất phẩm chỉ có 5 viên, nhưng muốn 50 miếng hạ phẩm linh thạch. Bình quân một viên 10 miếng Đối với hiệu luyện đan thuật luyện đan sư, mình mở lô luyện đan, một bội hỏa linh diệp thêm lên còn lại phụ dược là có thể luyện chế một lò đan. Mà một lò đan chỉ cần đan thành, ít nhất cũng có 4 năm khoa, cao siêu luyện đan sư thậm chí có thể luyện ra một lò chín viên như vậy viên mãn số lượng. Trong đó chiến lệnh cùng lợi ích, đây chính là dụng lượng. Như vậy đi lựa ra, đọng phủ còn có 5 năm mới đến kỳ hạn, trong 5 năm này chúng ta trước không phải tu hành, ta chuyên tâm nghiên cứu luyện đan thuật, ngươi tìm hiểu trận pháp, chúng ta so so xem ai học được nhanh. Lục Hiên đề nghị. Cuối cùng Lục Hiên vẫn là quyết định chính mình nghiên cứu luyện đan thuật. E rằng sơ kỳ hội phí một ít công phu. Nhưng đến cuối cùng tuyệt đối có tác dụng lớn. Hiện nay tu vi của hắn chỉ là luyện khí cảnh, cần đan dược cũng chỉ là nhất giai mà thôi. Vì vậy trên thị trường rất dễ dàng có thể mua được. Nhưng theo về sau tu vi đề thăng, đối với đan dược yêu cầu tự nhiên cũng sẽ biến đến càng cao. Đến lúc đó nhất giai đan dược khẳng định không cách nào thỏa mãn Lục Yên Tô Cẩu. Mà nhị giai đan dược có thể tất nhiên không thể thường gặp. Toàn bộ linh khê trong phường sẽ không có một cửa tiệm là mua nhị giai đan dược. Sở dĩ sớm học dù sao cũng hơn muộn học mạnh mẽ. Lựa ra, Nhi A." Lục Yên cười cười, "Đừng nói mạnh miệng, khoát lát ai không biết, ta chờ xem em." chính mình có ý thuật tán ngồi, nghiên cứu luyện đan thuật cũng còn là rất đơn giản, không thể nào biết so với lửa gia chậm. Bất quá Lục Hiên hiển nhiên là xem cho mình. Phạm tục giữa ý thuật làm sao có khả năng cùng tu tiên giả luyện đan thuật cùng so sánh. Khi hắn chân chính bắt đầu nghiên cứu luyện đan thuật thời điểm, mới biết được trong đó độ khó rốt cuộc có bao nhiêu. Chương 24, luyện chế tụ linh đan. Trong động phủ, Lục Hiên đứng ở linh điền bên cạnh, một đạo linh vũ thuật từ trong tay vây ra, tiểu hình trong linh điền chổng chọt linh vực lập tức đội thành hình, cơ bồn bừng, bừng. Cái này 45 năm qua, Lục Hiên cùng lửa gia mỗi ngày đều biết dùng một lần linh vũ thuật. Phía trước ở trồng trọt vườn thời điểm những đạo hữu khác tặng lục yên không ít linh dược hạt giống, các loại đều có. Vì vậy trong những năm này, Lục Yên đưa chúng nó đều trồng đi ra. Lúc này hai người linh vũ thuật đã đều đạt tới tầng thứ 3. Một cái người mỗi ngày thi triển có thể cho linh dược tốc độ phát triển thu nhỏ lại phân nữa, lời của hai người chính là một nửa phân nửa, cũng chính là 1/4. Vốn là cần 4-5 năm trưởng chín linh dược, bây giờ chỉ cần 1 năm. Đã là hết sức nhanh. Bất quá muốn lại để cho linh vũ thuật đột phá vậy khó khăn. Linh vũ thuật môn thuật pháp này cùng còn lại thuật pháp không giống với, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày một lần thi triển thông thả để thăng. Lục Yên phòng trứng Sợ rằng ít nhất còn muốn 100 năm, tài năng mới có thể đạt được đệ tứ tầng viên mãn chi cảnh. Nhưng dù cho như thế, lúc này Lục Hiên bên người cũng không ở thiếu khuyết nhất giai linh dược. Nhất giai linh vực đại thể 3 năm rưỡi là có thể thành thục, mặc dù có số rất ít đặc thù linh vực cũng bất quá là 10 năm thời gian. Đây là bọn họ vốn có thành thục thời gian. Thi triển xong một lần cuối cùng linh vũ thoát sau đó, trong linh điển những thứ kia linh vực rốt cuộc thành thục. Tốt lắm, luyện chế tụ linh đan tất cả dược liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại bắt đầu luyện đan. Lục Hiên xoa xoa tay hưng phấn đem linh dược thu tập. Sau đó lại từ trong túi càn khôn lấy ra còn lại linh dược. Tổng cộng chuẩn bị 100 phần tụ linh đan dược liệu, nếu như này cũng không học được lời nói, vậy hắn liền thực sự sống ở heo trên người. Toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, Lục Hiên đi tới trong độc phủ. Nơi đó có một cái nhất giai hạ phẩm lò luyện đan. Đây cũng là Lục Hiên phía trước ở mua nhất giai luyện đan thuật giải thích cặn kẽ thời điểm đồng tài mua. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong. Xuất ra nhất giai luyện đan thuật giải thích cặn kẽ lại ôn tập một bên, Lục Hiên tràn đầy tự tin bắt đầu luyện đan. Ngón tay búng một cái, hỏa cầu thuật trực tiếp sử xuất trong nháy mắt liền nhen lựa rồi lấy lò. Đồng thời Lục Hiên lấy ra hơn 10 miếng hạ phẩm linh thạch khảm nạm ở dược lô bốn phía. Hạ phẩm linh thạch tác dụng rất rộng rãi, luyện đan, luyện khí, chế tạo phụ lục, thôi động trận pháp trợ, các loại đều cần dùng đến. Đây cũng là nó chủ yếu nhất công dụng. Bất quá rất nhiều công dụng bên trong duy trì có không bao gồm tu luyện. Đối với hạ phẩm linh thạch không cách nào trợ giúp tu tiên giả tu luyện, bởi vì nó bên trong ẩn chứa linh khí không đủ tinh thuần, tu tiên giả tùy tiện hấp thu, không những đối với tu vi không có bất kỳ trợ giúp, ngược lại sẽ suy giảm tới nhục thân. Muốn dựa vào linh thạch tu luyện, đó là chỉ có trung phẩm trở lên linh thạch mới có năng lực. Đáng tiếc, trung phẩm linh thạch lục tiên còn không có gặp qua. Đồ chơi này rất chất quý, không phải luyện khí kỳ tu tiên giả có thể tiếp xúc được. Từ những đạo hữu khác trong miệng Lục Hiên biết được, ở tu tiên giới một vạn miếng hạ phẩm linh thạch, tài năng mới có thể trao đổi một viên trung phẩm linh thạch. Có thể sử dụng trung phẩm linh thạch tu luyện vậy cũng là thỏa thỏa kẻ có tiền. Cái lò hỏa diễm không ngừng bị lò luyện đan ở trên linh thạch hấp thụ, đồng thời những thứ kia linh thạch cũng sẽ phun ra hỏa thuộc tính linh khí. Muốn luyện đan, phàm hỏa có thể không làm được, trước hết đi qua phương thức này chuyển hóa một phen. Đợi đến hỏa thuộc tính linh khí tích lũy không sai biệt lắm thời điểm, Lục Hiên mở ra đan lô, đem đã sớm chuẩn bị xong linh dược chậm rãi thả vào trong lò luyện đan chứ hết bị đưa lên đi vào chính là hỏa linh địa. Sau đó Lục Hiên dùng thần thức thao túng những thứ kia hỏa thuộc tính linh khí không ngừng đối với lò luyện đan đun nóng, sau đó trong lò đan linh dược bắt đầu chậm rãi hòa tan. Hỏa linh địa đun nóng một khắp đồng hồ phía sau, gia nhập vào nhất giai nước linh tuyển, chờ các loại linh thủy sôi trào sau đó mới gia nhập vào trưởng tâm liên, sau đó là thanh nguyên cỏ, ngũ hợp hoa. Lục Hiên nghiêm ngặt dựa theo tụ linh đan đan phương luyện chế đan dược, nhưng là liền tại hắn mới vừa làm được bước thứ hai thời điểm, một cỗ mùi khét từ lò luyện đan bên trong truyền ra. Ngoại tảo, thất bại. Lục Hiên minh bạch, nhất định là bởi vì vừa rồi không chế hóa thuộc tính linh khí thời điểm, không có đem không tốt nhiệt độ. Luyện đan là một kiện cực kỳ chuyện phức tạp, bất luận cái gì một bước xảy ra vấn đề, đều sẽ đưa tới sắp thành lại bại. Nhi A bên cạnh lửa ra chứng kiến Lục Hiên lò luyện đan bên trong toát ra khói đen, vui vẻ hướng phía Lục Hiên têu một tiếng. Lục Hiên phản vấn, "Đừng cười ta, ngươi trận pháp độ thế nào?" Nghe được vấn đề này, lửa ra biểu hiện trên mặt cứng đờ. Trận pháp sao? Nó như thế nào đây? Cái kia bản nhất giai trận pháp giải thích cặn kẽ hắn đã nhớ thuộc lòng, nhưng cho tới bây giờ, hắn còn là liền một đạo trận văn đều điều khắc không được. 50 bước cởi 100 bước, lựa ra nhất thời không vui. Nhi a. Lục Hiên gật đầu, "Ân ân, ngươi chậm rãi cô lên nhà, ta đã có tâm đắc, lần sau nhất định thành công." Lần thứ 2 khai Lôi Luyện Đan, lần này Lục Hiên tập phần chú ý khống chế luyện đan hỏa hầu. Bất quá như trước ngã xuống bước thứ 2 bên trên, nước linh truyền thêm hơi nhiều. Thất bại. Lần thứ 3, nước linh truyền thêm được lại quá ít, linh dược lần nữa toàn bộ hỏng. Thất bại. Lần thứ 10, lần này trước mấy bước cũng không có vấn đề, nhưng lại ở để vào thanh nguyên có thời điểm chậm một bước, kết quả không cần nói cũng biết. Thất bại. Lần thứ 30, thất bại. Lần thứ 40 Thất bại, thứ 53 lần, thất bại. Nói chung, thất bại, thất bại, đều là thất bại. 3 ngày sau, mắt thấy 100 phần tụ linh đan tài liệu đều muốn tiêu hao hết, Lục Hiên như trước không có thể luyện chế thành công ra một lò đan dược. "Trời ạ, đây cũng quá khó khăn." Lục Hiên trong lòng khó chịu a. Nhìn lấy trong tay cuối cùng còn thừa lại 2 phần linh dược, hắn khóc không ra nước mắt. Trọn 98 phần linh dược, một lần cũng không thành công, bây giờ Lục Hiên cũng không biết rõ ràng rốt cuộc là chính mình không được, vẫn là luyện đan thuật sắc thực khó khăn như vậy. Bất quá đã tới đây, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Cho dù chết giật đầu Hắn cũng muốn đem tụ linh đan cho dập đầu đi ra. Thứ 98 lần luyện đan bắt đầu. Tam Thanh đạo tổ, Đầy trời chư Phật, Ngọc Hoàng đại đế, Vương Mẫu Nâm Đường, Như Lai Phật tổ, Tế Thiên đại thánh, Nhị Lang chân quân, Văn Cúc Tinh, Võ Cúc Tinh, Thần Tài. Lục Hiên đem phẩm làm mình có thể nhớ tới thần tiên Phật tộc tên toàn bộ đều thì thầm một lần. Tiểu tử Lục Hiên ở chỗ này cho chư vị dập đầu lại, phù hộ lần này luyện đan thuận thuận lợi lợi, quay đầu ta cho đại gia nhiều hơn mấy lần nhang. Thành tín lễ bái sau 3 phút, lần nữa khai lò luyện đan. Cuối cùng, thất bại. Lần nữa đem lò luyện đan rửa sạch, Lục Hiên tổng kết kinh nghiệm của lần trước. Thứ 98 lần luyện đan kỳ thực dưới đường đi tới cũng rất thuận lợi, chỉ bất quá cuối cùng mở lò tu đan thời điểm tay mình run một cái, lúc này mới thất bại. Chẳng lẽ là bởi vì ta tâm không đủ thành? Lục Hiên chính mình nghĩ lại một cái. Sau đó chỉ thấy hắn từ trong túi càn khôn lấy ra bàn đan nhang, dùng hỏa câu thuật nhen lửa phía sau, lần nữa thành tâm cầu nguyện. Tam thanh đạo tổ, đầy trời chư Phật, lần này tiểu tử cho các ngươi dâng hương, hảo hảo phù hộ ta đi. Cầu nguyện hoàn tất sau đó, Lục Hiên xuất ra cuối cùng một phần tụ linh đan, bắt đầu cẩn thận thao tác. Hỏa hầu không thành vấn đề, nước linh truyền không thành vấn đề, trưởng tâm liên không thành vấn đề. Thanh nguyên, có không thành vấn đề, ngũ hợp hoa không thành vấn đề. Cuối cùng mở lò thu đan cũng không thành vấn đề. Sau đó chỉ nghe thấy gì một tiếng, đan lô truyền ra một tiếng nổ vang. Lần thứ 100 tụ linh đan luật chế, thất bại. A a a a. Lục Hiên cảm giác mình sắp điên rồi, rõ ràng mỗi một bước cũng không có vấn đề, vì sao cuối cùng biết thất bại? Chẳng lẽ là cái kia đầy trời thần Phật đang cùng chính mình đối nghịch sao? Không mang theo bẫy người như vậy a. Đây chính là chọn 100 phần luyện chế tụ linh đan tài liệu, hơn 1000 hạ phẩm linh thạch. Lục Hiên đau lòng đều tê dại rồi. Chương 25, Dương thị biệt cố. Liên tục 100 lần luyện chế tụ linh đan thất bại, đối với Lục Hiên đả kích đương nhiên là hết sức lớn. Bất quá, hắn như trước không tính buông tha. Xuất ra nhất giai luyện đan giải thích cặn kẽ lần nữa mà đọc. Lục Hiên cảm giác hắn một lần cuối cùng luyện chế thời điểm, tuyệt đối không có xuất hiện bất kỳ chế tạo sai lầm, có thể hết lần này tới lần khác vẫn là thất bại, trong này nhất định có chuyện. Không đem vấn đề này tìm ra lời nói, chỉ sợ hắn coi như lại luyện chế 100 lần kết quả cũng giống như nhau. Từ đầu tới đuôi từng chữ từng câu đem nhất giai luyện đan giải thích cặn kẽ lại nhìn một lần. Rốt cuộc Lục Hiên phát hiện vấn đề chỗ. Ở nơi này bạn luyện đan giải thích cặn kẽ một trang cuối cùng dưới nhấp bên, có một chuyến hầu như không nhìn thấy chữ nhỏ. Nếu không phải là lần này, Lục Hiên nhìn thật cẩn thận, tuyệt đối còn có thể quên hàng chữ này tồn tại. Phạm La luyện đan sư đều có thuộc về mình độc hữu tu đan pháp quyết, dùng phương pháp này quyết thu đan mới có thể tụ dịch thành đan. Khá lắm, làm nửa ngày nguyên lai like vấn đề là ở chỗ này a. Như vậy buồn nhất giai luyện đan thuật giải thích cặn kẽ cũng quá bế người. Cả trong quyển sách liền không có một chút liên quan tới thu đan pháp quyết miêu tả. Thiếu sót rồi cái này nhất cực kỳ trọng yếu một bước, chết không được chính mình biết thất bại. 3. Lục Hiên một tay lấy thư vô vào trên mặt đất. Làm rõ ràng rồi vấn đề chỗ ở, đó chính là đi tìm tu đan pháp quyết. Không cần suy nghĩ, thứ này tất nhiên không tốt đã thủ. Đây chính là một vị luyện đan sư ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt, coi như Lục Hiên tìm được rồi một vị luyện đan sư, nhân gia khẳng định cũng sẽ không dễ dàng dạy cho hắn. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tóm lại là muốn thử một chút. Coi như tốn hao giá cao hơn nữa, cái này luyện đan pháp quyết cũng muốn bắt trước. Trên người mình còn có sắp xỉ bà chục ngàn hạ phẩm linh thạch, coi như toàn bộ xuất ra đi học tập tu đan pháp quyết, Lục Hiên cũng nguyện ý. Từ phía trước trên người mình cái kia 610 lượng bạc bởi vì không có hoa rơi, mà biến đến vô dụng sau đó, Lục Hiên minh bạch rồi một cái đạo lý. Tiền cũng tốt, linh thạch cũng được, chỉ có tốn hết đó mới là của mình. Toàn ở trong tay chẳng những sẽ không sinh nhi tử, không làm tốt một ngày nào đó liền trực tiếp mất giá. Nghĩ tới đây, Lục Hiên lúc này đứng dậy, Lựa Gia, ngươi tốt nhất giữ nhà, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Lựa Gia đang dùng móng trước dính một thanh đao khắc, chuyên chú tại một cái tấm bảng gỗ bên trên điêu khắc trận văn. Pháp la trận pháp trận bản toàn bộ đều là từ các loại các dạng trận văn hợp thành, đối với đem nhất giai trận pháp giải thích cặn kẽ đã sớm cồn qua Lựa Gia mà nói. Duy nhất trở ngại hắn khắc trận bản chính là của hắn tay. Đồ chơi này cầm đao khắc quá khó khăn. Họa cái đường thẳng đều muốn nửa ngày công phu, càng không cần phải nói điêu khắc phức tạp trận văn đồ án. Lúc này trải qua mấy ngày này nỗ lực, lựa ra thật vất vả liền muốn đem một bộ đơn giản nhất trận văn điều khắc hoàn thành. Ai biết bị Lục Hiên lúc đó, trong tay đao khắc kìm lòng không đặng hướng phía bên phải sai lệch một cái. Rang rắc. Tấm bản gỗ lại phế đi. Nhi A lửa giã trong nháy mắt giận dữ, hướng phía Lục Hiên hét lớn. Lục Hiên thấy tình thế không ổn, lập tức lắc mình bay ra độc phủ. Lựa ra ngươi nỗ lực lên a. Còn tiện thể lại hô một tiếng nói. Lựa ra không dám phất phất tay, "Nhi a, coi như ngươi chạy nhanh." Ra khỏi lập phủ, Lục Hiên đi dạo ở Đa Lâu Linh Khê Phượng trên đường cái. Với quan khổ tu 45 năm, nghiên cứu luyện đan thuật 1 năm, đã qua bốn thời gian 16 năm. Cái này 46 năm bên trong, Lục Hiên ngoại trừ cách 1 2 năm đi ra mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày ở ngoài, sẽ không có đi dạo quá. Đã nhiều năm như vậy, ban đầu ở Linh Khê Phượng trung nhận thức những thứ kia lão hữu, đại thể đã mất, hoặc là biết cuộc đời này chúc cơ vô vọng về tới tục trần, hoặc là bởi vì các loại các dạng nguyên nhân sớm đã thân tử lạc tiêu. Nói chung một câu nói, đã cảnh còn người mất. Trên đường cái rất nhiều phía trước quen thuộc cửa hàng lúc này đã thay đổi cửa đầu. Bất quá mới đi một hồi, Lục Hiên liền thấy một cái quen thuộc cửa hàng. Dương Thị Linh Dược cửa hàng. Khá lắm, quả nhiên là cửa hiệu lâu đời tiệm, còn ở đây. Đối với Dương Thị Linh Dược cửa hàng Lục Hiên tuy là cũng chỉ tiếp xúc mấy lần, nhưng lão trưởng quỷ người thật rất khủng tệ, trước đây cái kia một câu ta Dương Thị Linh Dược cửa hàng việc buôn bán không lựa ra dối trẻ sát thực không phải cùng luôn. Chờ, các loại. Lục Hiên nhớ ra rồi. Dương Thị Linh Dược cửa hàng trung ngoại trừ bán linh dược ở ngoài, còn đồng thời có bán đan dược nhiệm vụ. Nói như vậy, lão trưởng quỷ nhất định là hiểu luyện đan chi thuật cũng không biết từ hắn nơi đây có thể hay không đạt được thu đan pháp quyết, không có biện pháp, Lục Hiên bây giờ cũng là rồi không đầu, chỉ có thể thử thời vận nhìn. Đến gần chút sau đó, Lục Hiên chợt phát hiện ở Dương Thị Linh Dược cửa hàng trước cửa đứng thẳng một tấm ván. Trên ván gỗ viết bốn chữ: "Muôn điểm bán ra". Lục Hiên có chút ngoài ý muốn. Cái này Dương Thị Linh Dược trải tại Linh Khê Phường nhưng là tiệm cũ. Huấn nữa tiếng tăm lại tốt, tuyệt đối không sức khoái ý. Cái này kinh doanh thật tốt tại sao lại bán ra? Ôm lấy nghi vấn, Lục Hiên đi vào. Mới vừa vào cửa liền thấy trên quầy có hai người ở nói chuyện với nhau. Tiểu Dương A Ta với ngươi tổ phụ chính là huynh đệ sinh tử, yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bẫy ngươi. Ngươi cái này môn tiệm thêm lên môn điểm bên trong hàng hóa, tổng cộng 1 vạn miếng hạ phẩm linh thạch, ta tất cả đều muốn, ta cam đoan toàn bộ linh khê trong phường đều sẽ không có người ra giá cả cao hơn ta." Nói lời này là đứng ở vài hàng phía ngoài một cái sơn dương hồ tử lão đầu, vẻ mặt hằn mọn giân dấp, trong mắt còn mơ hồ có một tia ý uy hiếp. Mà bên trong quầy người thì không phải vậy lão trưởng quỷ, là một cái 16, 17 tuổi thanh niên nhân. Lúc này nghe xong lời của lão đầu, thanh niên nhân trong ánh mắt tràn ngập tức giận, nhưng không dám bạo phát, chỉ có thể cố nén trong lòng cơn vui. Kỳ ba ba Ta biết ngài cùng tổ phụ quan hệ tốt, nhưng cái này một vạn hạ phẩm linh thạch cũng quá thấp, ngươi cho ta suy nghĩ vài ngày có thể hay không?" Kỳ lão đầu bất mãn nói ra, "Ngươi cũng quá không thất thời, được trừ, ta đây cho ngươi 3 ngày thời gian, muốn là vượt qua 3 ngày khả năng liền không phải cái giá này, lão phu linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới." Sau khi nói xong, Kỳ lão đầu lắc lắc ống tay áo, sau đó không vui ly khai. Bất quá cái này quay người lại thoáng cái đụng vào Lục Hiên trên người. "Ngươi nào, không có mắt à?" Kỳ lão đầu lúc này giận dữ. Bất quá khi nhìn rõ sợ Lục Hiên sau đó, lập tức lại trở nên khiêm tốn đứng lên. "Xin ra mắt tiền bối." Ván bố mới vừa rồi là cử chỉ vô tình, tiền bố tham mạng. Lão nhân này chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi. Khi nhìn đến Lục Hiên đầu tiên mắt sau đó, liền nhận thấy được Lục Hiên trên người luyện khí tầng 6 đột cùng pháp lực tu vi 3 động. Tu thấp vì tu tiên giả mạo phạm cao tu vì tu tiên giả, coi như bị đánh chết cũng là đáng đời. Tuy là đây là trong phường đường cái, Lục Hiên không đến mức to gan bên đường động thủ. Nhưng người nào có thể bảo đảm hắn bất ghi hắn đâu? Ra khỏi linh khê phường nhưng là không còn người sẽ vào. Hanh. Lục Hiên hừ lạnh một cái, không có phản ứng kỳ lão đầu. Chỉ là bị đụng một chút mà thôi, còn không đến mức sinh khí. Nếu như cái này dạng cũng phải gọi đánh tiếng kêu rít lời nói, nhân sinh này hẳn lên có bao nhiêu thương cảm. Thấy Lục Hiên không để ý tới mình, kỳ lão đầu tùng một khẩu khí, sau đó cực nhanh rời đi Dương Thị Linh dược cửa hàng. Lúc này thanh niên nhân cũng đi lên, cung kính hướng về phía Lục Hiên hỏi tiền bối, "Xin hỏi ngài là muốn mua linh dược đâu, vẫn là bán linh dược?" Lục Hiên giống như cười, người tuy là thay đổi nhưng lời này vẫn là năm đó mùi vị. "Ta không mua, cũng không bán, có một số việc muốn hỏi một câu ngươi." Lục Hiên nói rằng, "Ngươi tuổi trẻ lái miệng, tiền bối ngươi cứ hỏi chính là, tiểu nhân cam đoan biết gì nói nấy. Người tiệm thuốc này muốn bán?" Lục Hiên hỏi. Thanh niên nhân gật đầu, đối với, thật sự là kinh doanh không nội nữa, nếu như tiền bối có hứng thú, có thể suy tính một chút, ta Dương thị linh dược trại tại Linh Khê Phượng nhưng là có sắp xỉ 300 năm lịch sử, chỉ cần một vạn, không phải 8000, chỉ cần 8000 hạ phẩm linh thạch, tiệm thuốc này liền quy tiền bối ngài, tối đa bán nguyệt liền có thể hồi vốn. Lục Hiên cười rồi, vừa rồi người nọ ra một vạn ngươi không muốn bán, làm sao đến nơi này của ta ngược lại chỉ cần 8000 rồi hả? Chương 26, trợ giúp Dương Nhạc. Vừa nhắc tới mới vừa kỵ lão đầu, trên mặt người tuổi trẻ lập tức xuất hiện phẫn nộ thần tình. Lão nhân kia, cường gia tổ khi còn sống cùng với Dao Hạo có thể vạn vạn không nghĩ tới ở tổ phụ qua đời sau đó, hắn ngược lại là đệ một cái đánh lên ta Dương thị tiệm thuốc chủ ý, gần nhất mấy năm này tiệm thuốc sinh ý càng ngày càng kém, đều là hắn làm, ta mặc dù bất tài, nhưng là không nguyện đem cái này tội nghiệp giao cho hắn, coi như đập ta cũng sẽ không cùng hắn giao dịch. Thanh niên nhân nhịn không được nói rằng: "Ngươi tổ phụ qua đời rồi hả?" Lục Hiên hỏi. Thanh niên nhân ngẩng đầu nhìn Lục Hiên liếc mắt, tiền bối ngài nhận tức tổ phụ. Xem tuổi của hắn, cái kia tổ phụ tất nhiên chính là lão chủ trữ quý. Sở hữu Lục Hiên trực tiếp bắt đầu, có duyên gặp mặt mấy lần, ngươi tổ phụ người không sai, việc buôn bán rất nói thành tín, rất công đạo. Không lựa già rối trẻ. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, Lục Hiên không nhịn được cười một tiếng. Bất quá lập tức liền nhớ lại lão trưởng quý đã qua đời, lại trở nên có chút thương cảm. Đối với Lục Hiên nhìn rõ ràng là không so hắn lớn bao nhiêu, nhưng một bộ dường như cùng tổ phụ quen nhau dáng vẻ, thanh niên nhân rất nghi hoặc, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, mà là nói tiếp. Tổ phụ là ở 10 năm trước qua đời, ta Dương thị lĩnh vực cửa hàng ngũ đại con một mấy đời, đáng tiếc truyền tới ta cái này, một đời lại không có thể giác tỉnh linh căn, vì vậy coi như cái này không có cái kia kỳ lạ đầu, tiệm thuốc này ta cũng kinh doanh không được lâu lắm, trong phường có quý cũ Phàm nhân không phải thường lưu, tiểu nhân có thể chờ lâu 10 năm này đã là tổ phụ lúc còn sống mà nuôi, bây giờ 10 năm, kỳ hạn xuống tới, ta là khẳng định muốn rời đi, vì vậy dự định trước lúc ly. Khai đem tiệm thuốc bán của cải lấy tiền mặt, trở về thế tục làm một cái phú gia ông. Đối với người trẻ tuổi này không có tu hành một chuyện Lục Hiên đã sớm biết, vừa vào cửa hắn sẽ không có tử thanh niên nhân trên người cảm giác được bất kỳ linh khí khí tức. Ai, tu tiên chi đạo linh căn là căn bản, không có linh căn liền không cách nào bước vào tiên lộ. Đây là mệnh. Nói đến chính mình mệnh cũng không tệ lắm, tốt xấu có linh căn không phải sao? Nếu không, coi như mình có thể trường sinh, ở phàm tục sống ngàn năm vạn năm lại có thể thế nào? Chưa chừng không cẩn thận bại lộ trường sinh người thân phận, ngược lại sẽ đưa tới đại họa. Thân, làm cái phú gia ông ngược lại cũng không tệ." Lục Hiên ăn đuổi. "Tiền bối ngài muốn không phải suy tính một chút ta cái này tiệm thuốc, thực sự không mắc, chỉ là trong điểm còn thừa lại linh dược đơn độc lấy ra mua, giá trị liền không ở 2 vạn linh thạch phía dưới." Thanh niên nhân lại một lần nữa đề cử nhà mình tiệm thuốc. Lục Hiên vui vẻ một cái. "Tính rồi tiệm thuốc ta cũng không cần, bất quá ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện." "Chuyện gì?" "Người tuổi trẻ Người tổ phụ khi còn sống nhưng là sẽ luyện đan chi thuật." Lục Hiên hỏi lại. Thanh niên nhân không rõ vì sao, nhưng vẫn là gật đầu. Đương nhiên, ta Dương thị linh dược cửa hàng mặc dù có thể ở linh khê trong phường đặt chân, cũng là bởi vì có gia truyền luyện đan thuật chống đỡ. Tuy là hắn cũng biết lời nói này đi ra sẽ bị người nhố thương. Một cái không có linh căn phẩm nhân có luyện đan thuật chuyển thừa, bản thân liền là nhất kiện chuyện nguy hiểm. Bất quá thanh niên nhân đối với Lục Hiên ấn tượng đầu tiên hết sức tốt, lại tăng thêm lúc này linh khê trong phường cũng có những người khác biết, vì vậy cuối cùng vẫn không có dấu diếm. Nghe được có luyện đan thuật chuyển thừa, Lục Hiên hứng thú. Lập tức lại hỏi: Như vậy luyện đan truyền thừa thuật ngươi bán hay không?" Thanh niên nhân ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút Lục Hiên, đang xác định hắn không phải dự định ép mua buộc bán sau đó, mới mở miệng nói, "Vốn là tổ phụ có di huấn, luyện đan truyền thừa thuật là ta Dương gia căn bản, tuy là ta không có liên can, nhưng không cũng có nghĩa là ta hậu nhân không có, sợ rĩ vốn là không cách nào bán, nhưng ta cũng biết lấy năng lực của ta tuyệt đối không bảo đảm cái này truyền thừa, tiền bối nếu là thật nói muốn." Nói tới chỗ này thanh niên nhân dừng lại một chút, sau đó cắn răng tiếp tục nói, "Một vạn hạ phẩm linh thạch, cái này luyện đan chi thuật chính là tiền bối. Một vạn hạ phẩm linh thạch." Giá tiền này thật đúng là tiện nghi quá phận a. Lục Hiên nói ra, "Như vậy đi, cho ngươi 25000, không muốn ngại uất, trên người chỉ có nhiều như vậy, ta biết nhưng thật ra là ta chiếm tiện nghi, ngoài ra ta sẽ giúp ngươi một chuyện, đưa ngươi an toàn tống xuất linh khê phường bên ngoài." Lão trưởng Quỷ người không sai, Lục Hiên không ngại ở đủ khả năng trong phạm vi giúp hắn một chút hậu nhân. 25000 hạ phẩm linh thạch, đối với tùy ý một vị luyện khí kỳ tu tiên giả mà nói đều là một khoản tiền lớn, nếu như không ai bảo vệ nói, người trẻ tuổi này ra phường ngày, chỉ sợ sẽ là hắn bỏ mạng lúc. Nghe được Lục Hiên câu nói sau cùng, trên mặt người tuổi trẻ biểu tình lập tức biến thành kinh hỉ. Hắn cũng biết điểm này, nhưng linh khê phường hắn không thể không ra. Vốn là dự định có tiền sau đó, thuê mướn mấy cái tu tiên giả hộ tống đưa hắn ra ngoài. Nhưng người nào có thể cam đoan những người đó không hiểu ý sinh ác ý đâu. Bây giờ Lục Hiên xuất hiện mới để cho thanh niên nhân chân chính thấy được chuyện cơ. Giả như Lục Hiên có ác ý, tuyệt đối sẽ không dùng tiền toải như vậy thủ đoạn. Đa tạ tiền bối, xin tiền bối ở chỗ này chờ chút lát." Thanh niên nhân cảm kích nói ra. Sau khi nói xong, về tới hậu đường, một lát sau hắn mới đi ra, trong lòng ôm lấy một cái hộp gỗ nhỏ. "Tiền bối, đây chính là ta dương gia truyền thừa." Lục Hiên sau khi nhận lấy, mở ra nhìn một chút. Một bản cừu thối đan quyết lẳng lặng nằm ở bên trong. Đem đan quyết thu được túi càn khôn phía sau, Lục Hiên lại lấy ra 25000 hạ phẩm linh thạch. "Chan đây một cái túi tiền, cho, đây chính là linh thạch, ngươi có thể điểm điểm, chờ ngươi chuẩn bị xong, chúng ta liền rời đi." Lục Hiên đem túi tiền phóng tới trước mặt người tuổi trẻ, sau đó nói. Thanh niên nhân tiếp nhận tiếp túi tiền phía sau, trực tiếp nhét vào trong lòng. "Tiền bối, không cần chuẩn bị, tiệm thuốc này bên trong cũng không có gì hay mang, tùy thời có thể xuất phát, bất quá những thứ này thừa ra linh dược tiền bối còn là thu a, mặc khắc đây là tiệm thuốc khế đất, một khối đưa cho tiền bối." Vừa nói chuyện, liền đem tiệm thuốc khế đất phóng tới Lục Hiên trước mặt. Ai cầm khế đất, người đó chính là Dương thị tiệm thuốc chủ nhân. Đương nhiên khế đất cuối cùng giải thích quyền ở Linh Khê phường bên này. Được chưa, ta đây cũng không làm kiêu, ngược lại lưu lại cũng là tiện nghi người khác, đất này khế ta trước thay ngươi thu, giả như 50 năm bên trong ngươi hậu nhân có thể giác tỉnh linh căn bức vào tiên độ lời nói, có thể tới Linh Khê phường tìm ta, ta gọi Lục Hiên, đến lúc đó ta thì sẽ đem khế đất xin trả, những thứ này lĩnh vực toàn lam là tiền mẫn." Lục Hiên nói rằng, thời gian 50 năm hắn tuyệt đối có thể bước vào luyện khí chí tầng. Đến lúc đó sẽ đi ra tìm chúc cơ cơ duyên thanh niên nhân lần nữa o quyền, đa tạ tiền bối, tiền bối đại ân đại đức, Dương Nhạc ghi nhớ trong lòng. Hắn tử tử mà đem Lục Hiên lời nói ghi tạc trong lòng. Ra khỏi tiệm thuốc, tiện tay đem cửa ra vào cửa hàng bán ra tấm ván gỗ lấy đi, Lục Hiên liền dẫn Dương Nhạc hướng phía Linh Khê phường đi ra ngoài. Thú vị là, đường phố đối diện phía trước ở Dương thị linh dược cửa hàng kỳ lão đầu còn chưa đi, lúc này đang không cam lòng nhìn chằm chằm Lục Hiên hai người. Bất quá tại hắn chứng kiến Lục Hiên cùng Dương Nhạc đi sóng vai ly khai Linh Khê phường sau đó, liền biết mình phía trước dự định rơi vào khoảng không. Cũng may kỳ lão đầu cũng không phải người ngu. Một cái luyện khí tầng 6 tu tiên giả, Tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ bốn tầng dám đắc tội. Linh thạch tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được. Mặc dù không cam tâm nữa, hắn cũng không dám lại có ý đồ với Dương Nhạc. Đi ra linh khê phường sau đó, Lục Hiên đem Dương Nhạc chộp trong tay, một đạo khinh thân thuật sử xuất, nhanh chóng hướng phía Tân Quốc Hoàng Thành phương hướng phi chạy. Khinh thân thuật nhất giai thuật pháp, sử dụng sau đó vừa vặn nhẹ như hiến, ngày đi nghìn dặm. Rốt cuộc ở sau 2 canh giờ, Lục Hiên mang theo Dương Nhạc chạy tới Tân Quốc Hoàng Thành. 46 năm trôi qua, Hoàng Thành vẫn là phía trước dáng vẻ, không có biến hóa quá lớn. Chương 27, việc vặt. Tốt lắm, ta sẽ đưa ngươi đến nơi đây. Con đường sau đó ngươi muốn tự mình đi, nhớ kỹ ta tối đa chỉ ở Linh Khê phường đợi 50 năm." Lục Hiên lại dặn dò Dương Nhạc một câu. Dương Nhạc chỉnh sửa một chút chính mình cái kia bị gió thổi có chút xốc xếch búi tóc, hướng phía Lục Hiên cúi một cái thật sâu, Dương Nhạc bái tạ tiền bối. Chờ hắn ngẩng đầu lên sau đó, Lục Hiên đã biến mất. Đưa xong Dương Nhạc sau đó, Lục Hiên cũng không có gấp chạy về Linh Khê phường, nhiều năm chưa có trở lại phàm tục, lúc này nếu đã tới Tân Quốc Hoàng Thành, hắn cũng không thèm ý đi vào đi một vòng. Chiếu theo trong trí nhớ đường đi ở trên đường cái, Lục Hiên thầm nghĩ đến, cũng không biết Mạc Phàm đạo hữu hiện tại như thế nào. Mạc Phàm là Lục Hiên tìm tiên tới nay gặp phải vị tứ nhất tu thiên giả. Ở chỉ điểm của hắn một cái Lục Hiên mới tìm được linh phế phượng. Đối với chỉ nguyện yên ương không nguyện tiên Mạc Phàm, Lục Hiên ấn tượng vẫn rất tốt. Hôm nay nếu tới rồi, Lục Hiên liền dự định tiện đường đi nhìn một cái. Lấy trước đây nhận thức Mạc Phàm thời điểm, tuổi tác của hắn không đến 40, bây giờ đi qua 46 năm, hẳn là còn xây ở. Luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần không phải ngoại ý, vô bệnh vô hại sống đến 120 tuổi sống thọ và chết tại nhà là chuyện hết sức bình thường. Về phần mình vẽ bề ngoài vấn đề Lục Hiên cũng không lo lắng. Nhất giai trong đàn dược mặt có một loại tên là Định nhan đan đang đàn dược, dùng có thể định ở dung nhan. Sở Dĩ tuổi nhỏ hơn một chút vẻ bề ngoài cũng sẽ không thái quá khiến người ta kinh ngạc. Bốn thời gian 16 năm tuy là bên ngoài hoàng thành không có biến hóa quá lớn, nhưng bên trong hoàng thành vẫn còn có chút thay đổi. Lục Hiên cũng chỉ tới một lần, Sở Dĩ trí nhớ cũng không phải là rất chính xác. Quen đi tuần lại khoảng một canh giờ mới tìm được năm đó Mạc Phàm ở cái ngõ hẻm kia. Không ngờ, tại hắn tìm được Mạc Phàm trong nhà thời điểm, lại phát hiện tiểu viện kia đã sớm hoang phế, đã thật lâu không có người ở bộ dạng. Lục Hiên có chút thất vọng. Xem ra Mạc Phàm đạo hữu đã ly khai hoàng thành, tính rồi Dữu duyên tỷ sẽ gặp nhau. Lắc đầu, Lục Hiên đi ra ngõ nhỏ. Liên tại hắn lúc rời đi, đầu ngõ 12 sang trọng xe ngựa ngừng lại, một vị duyên dáng sang trọng lão phụ mang theo một cái 4-5 tuổi bé gái đi xuống xe ngựa. Đối với cái này một màn, Lục Hiên vẫn chưa lưu ý, trực tiếp trực tiếp rời khai. Bất quá liền tại hắn đi tới ở đường phố thời điểm, cái kia mới xuống xe ngựa lão phụ, nhưng thật giống như không chắc chắn lắm xoa xoa hai mắt của mình. Sau đó kinh ngạc nhìn Lục Hiên cái kia đã biến mất bóng ảnh. "Ngại ngại, ngươi đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết người tuổi trẻ kia?" Tiểu cô nương tò mò hỏi cùng với chính mình mãi mãi. Lão phụ lắc đầu, Nói ra, tính rồi, có thể là ta nhìn lầm a, ngươi không phải vẫn la hét phải về tổ trạch nhìn sao, đang ở bên trong, còn không đi. Nghe được lão phụ lời nói, tiểu cô nương vui sướng bước ra hai chân hướng phía trong ngõ hẻm chạy đi, trực tiếp đẩy ra Mạc Phàm nhà đại môn. Lúc này lão phụ như trước nhìn lấy đầu phố. Lục Hiên rốt cuộc là người sao? Cái này lão phụ chính là Mạc Phàm nữ nhi năm năm. Bất quá tuyết nguyệt ở tại trên người lưu lại vết tích, hiển nhiên đã để nàng cùng lúc đó dáng vẻ bất đồng. Vì vậy vừa rồi Lục Hiên đi ngang qua thời điểm, cũng không có nhận ra. Tuy là cảm giác thật có chút quen mắt, nhưng nàng như trước không dám khẳng định. Dù sao trước đây nàng nhìn thấy Lục Hiên thời điểm còn rất tuổi nhỏ, ký ức đã thập phần mơ hồ. Nghĩ một lát sau đó nàng lắc đầu, "Ai, tính rồi, coi như phải thì như thế nào? Lục Hiên thúc thúc cùng cha thân giống nhau đều là tu tiên giả, cùng bọn ta phàm nhân từ nhỏ chính là người của hai thế giới, nghĩ quá nhiều bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi." Nhắc tới hết phía sau, nàng liền chuẩn bị hướng phía trong ngõ hẻm đi tới. Nhưng vào lúc này, một thất khố mã chạy tới. Ngồi trên lưng ngựa là một người mặc binh lính mặc khôi giáp. Người binh lính kia đi tới đầu hẻm, cấp tốc nhảy xuống tuấn mã, trực tiếp quỳ rạp xuống Mạc Phàm Nữ Nhi trước mặt. "Khởi bẩm trưởng công chúa, vậy hạ bệnh tình nguy kịch." Xin ngài tốc tốc về cung." Mạc phàm nữ nhi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nếu như Lục Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ rất giận mình. "Công chúa, đây chính là hoàng đế nữ nhi mới có xưng hô. Nói như vậy, phụ thân của nàng chính là Tân Quốc Đường Kim Thánh thượng, cũng là cái kia vị Tân Quốc khai quốc hoàng đế. Thần Võ đế." "Đường chữ chính là Tân Quốc hoàng thất dòng họ, điểm này hoàng thành nhân đều biết. Mà trước mắt cái này ngõ nhỏ chính là Thần Võ đế khởi binh phía trước chỗ ở cũ. Vì vậy qua nhiều năm như vậy, hoàng thành còn lại đường phố đều có biến hóa không nhỏ, nhưng duy trì có nơi đây không có một tia cải biến." Thần Võ Đế là một nhớ bạn cũ người. Hàng năm đều sẽ rút ra một ít thời gian mang theo thê tử cùng hài tử đến đây ở một đoạn thời gian. Ly khai hoàn thành sau đó, Lục Hiên lần nữa sử dụng khinh thân thuật. Trở về thành thời điểm là một cái người, vì vậy chỉ dùng hơn 1 giờ thời gian liền trở về Linh Khê Phượng. Đan quyết đã được đến, bất quá Lục Hiên cũng không có trực tiếp tu hành, trước phải đem Dương thị linh vực cửa hàng thu xếp ổn thỏa lại nói. Nói đến trợ giúp Dương Nhạc bất quá là thuận tay cử chỉ. Chân chính tính được Lục Hiên nhưng là kiếm lợi lớn. Những thứ không nói, chỉ là một cái Dương thị linh vực cửa hàng mặt tiền cửa hàng, ở Linh Khê Phượng liền không thấp hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Bên trong chữ hàng linh dược cũng không muốn nói nhiều, những thứ này đều là tiểu đầu. Quan trọng nhất là Dương gia tứ đại người gần 300 năm tới để dành tới danh dự. Toàn bộ linh khê phường người nào không biết Dương thị linh dược cửa hàng danh tiếng, cùng người nhà họ Dương việc buôn bán đại gia yên tâm. Mấy thứ này mới là chân quý nhất. Sở dĩ phía trước Dương Nhạc mới có lòng tin nói với Lục Hiên, tối đa bán nguyệt Lục Hiên có thể hồi vốn. Đây là một cái hội gà đẻ trứng vàng. Đương nhiên Lục Hiên nhất định là sẽ không đem Dương thị linh dược cửa hàng làm của riêng, bất quá nếu hiện tại linh dược cửa hàng tạm thời là hắn, như vậy dùng để kiếm chút linh thạch lại cơ sam mà không làm đâu. Tiếp tiếp một đoạn thời gian lục nhiên để tay xuống đầu suy tính, chuyên tâm xử lý Dương Thị Linh Dược cửa hàng rất nhiều công việc. Trước tiên muốn ở Linh Khê trong phường nộp hồ sơ. Có khế đất cùng với luyện khí tầng 6 tu vi ở, bước này không có bất kỳ người nào làm khó hắn. Rất nhanh thì công việc thỏa đáng, lại về sau liền là khôi phục tiệm thuốc Sinh Ý. Bước này cũng không phải rất khó. Phía trước Dương Nhạc Sinh Ý không ngồi nổi tới, đó là bởi vì có người từ đó làm khó dễ. Nhưng bây giờ người nào không biết Dương Thị Linh Dược cửa hàng chủ nhân đổi thành một vị luyện khí tầng 6 tiền bối, đương nhiên sẽ không có không có mắt trước người tìm đến không vui. Thậm chí còn, Lục Hiên một lần nữa khai trương thời điểm, quê nhà nhà bên đạo hữu đều đến đây cùng chúc. Liên cái Tiêu Kỳ lão đầu cũng tới, còn bị một phần không nhẹ hạ lễ. Lại qua vài ngày nữa, Lục Hiên tuyển mộ hai cái luyện khí tầng 1 tiểu nhị xử lý trong điện công việc, lúc này mới coi xong toàn bộ giải quyết linh dược cửa hàng sự tình. Bất quá có một chút muốn nói một cái, tiệm thuốc tiên Lục Hiên cuối cùng đều không có đổi. Vẫn là Dương thị linh dược cửa hàng. Chờ, các loại, làm xong đây hết thảy một lần nữa trở lại động phủ đã là nửa tháng sau sự tình. Phía sau tiệm thuốc sự tình không cần hắn ở quá nhiều quan tâm, mỗi tháng đi thăm dò một lần sổ sách liền được có cái gì đột phát tình huống tiểu nhị cũng có thể tìm đến Lục Hiên. Thời gian lại trở về phía trước dáng vẻ, một lần nữa chuẩn bị 100 phần tụ linh đan dược liệu, Lục Hiên về tới Độc phủ, dự định đem Cửu Thối đang quyết nghiên cứu xong sau, lần nữa mở lò luyện đan. Lần này, hắn nhất định phải thành công. Chương 28, ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Bán Nguyệt không có trở về Độc phủ, cũng không biết lựa ra trận pháp nghiên cứu thế nào. Có thể là bởi vì trong cơ thể hai người có đồng dạng lực lượng duyên cơ, Lục Hiên cùng lựa ra hai người giữa hai bên sẽ có cảm ứng. Sở dĩ mặc dù Bán Nguyệt không gặp mặt, bọn họ cũng biết đối phương qua được làm sao rồi. Xuyên biệt ở trong rừng rậm, rất nhanh Lục Hiên liền đi tới thác nước trước mặt. Tô người một cái bay vọt tiến nhập. "Lựa gia, ta đã về rồi." Lục Hiên vui vẻ quát to. Giang giác, một cái thanh thúy mà lại thanh âm quen thuộc truyền đến. Lục Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lựa gia trong tay một tấm ván đoạn vỡ thành hai mảnh. Cái kia trên tấm ván có một ít hết sức phức tạp trận đồ văn đường, mà đang ở trận kia đồ văn đường cuối cùng một khoảng gần hoàn thành thời điểm, đột nhiên quắc đi, toàn bộ trận đồ lúc đó phá hủy đi.